Dung Tần nói bất quá nàng đành phải ngạch cổ nhanh mồm dẻo miệng hoàng hậu hơi có chút đau đầu mà nhìn mắt ra dư nàng cùng kia cung nhân bên nào cũng cho là mình phải ngược lại là không biết tin ai khá vậy như Ngọc Mỹ nhân theo như lời đó là kêu y đi hẻ nữ đích sát xuất nhập quá ấn nhã các cũng không thể thuyết minh chính là nàng giết hại kêu y đi hẻ nữ. Hoàng hậu suy nghĩ một lát hỏi hướng tống Tốngthai ý này y đi hẻ nữ trừ bỏ ấn nhã các còn đi qua cái nào trong cung ỉnh mạch nay Tốngthai y do dự hạn mới thông thả nói Liên chỉ có ngưng hoa lâu. Trần Tài Nhân có thai, thái y y viện không dám chậm trễ, riêng bị thái y cùng y y nữ tùy thời chờ mệnh, vị này y y nữ vốn là chuyên môn vì Trần Tài Nhân có thai trong lúc thỉnh mạnh người. Trong điện một tịch, á dư trong lòng hơi chấm xuống. Nàng liên nói, phí lớn như vậy công phu, chỉ vì hãm hại nàng giết hại y y nữ, hay không quá mức xem thường mọi chuyện chút. Hiện giờ, nàng mới hiểu được sau lưng người chân chính mục đích. Mặc kệ chuyện gì, một khi liên lụy con vua, đều không thể khinh thường. Trần tài nhân không nghĩ tới việc này còn cùng nàng có quan hệ, trực tiếp ngồi dậy thân mình, hơi có chút không dám tin tưởng, cái gì. Nàng phía sau cung nhân cũng có chút chần chờ, nô tỷ nhìn kêu y lẻ nữ, đích sắc có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ tới, hiện giờ nhưng thật ra nhớ lại, kêu y lẻ nữ đích sắc mỗi lần đều đi theo đoạn thái y lẻ phía sau. Đoạn thái y là vì trần tài nhân thỉnh bình an mạnh người. Chuyện tới hiện giờ, trần tài nhân tuy bị liên lụy tiến vào, nhưng vụ án lại như cũ không có tiến triển. Thượng y dị cục lúc này mới đứng dậy, phùng cái kia khăn tay, nhẹ nhàng lấp đầu. Này khăn thật là xuất tử thượng y dị cục, chính là này trong cung lánh loại này khăn, chừng trăm ngàn người, nô tỉ cũng không từ dưới tay. Này khăn cùng kia chi châm bạc giống nhau, đều là cung nữ thống nhất lĩnh đồ vật, căn bản không thể nào tra khởi. Phần 59 Nàng tiếng nói vừa rước, trá vu liền nhịn không được ra tiếng, sao có thể. Thấy mọi người tầm mắt nhìn qua, nàng lại co rún lại mà cối đầu, tựa muốn đem chính mình giấu đi. Như vậy vụng về kỹ thuật diễn, tựa hồ liền sợ người chú ý không đến nàng giống nhau, suýt nữa làm A Dư cười ra tới. Hoàng hậu tự nhiên không có khả năng làm như không nghe thấy, đành phải hỏi, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Chá vu đầy mặt hoảng loạn, nhìn A Dư liếc mắt một cái sau, liều mạng mà lấp đầu, là nô tỉ nhìn lầm rồi. Hoàng hậu còn tưởng hỏi lại, nhưng phong dục đã có chút không kiên nhẫn. Hắn ngồi ở nơi này hồi lâu, không phải vì xem một hồi trò khơi hài Hắn nhấc lên mi mắt, lạnh giọng nói. Đây là địa phương nào, tha cho ngươi một mà lại mà làm càn. Kéo xuống đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có công nhân đi kéo nàng. trá vu sợ tới mức nhảy dựng vội vội hô, nói. Nô tỷ nói. Là, là chủ tử. Nô tỷ ở chủ tử trong điện, chính mắt gặp qua này phương khăn. Là chú, chu kỳ tỷ tỷ tự mình câu vá. A dư còn chưa nói chuyện, thượng y dịch cục khiêm cô cô liền cho mày. Nô tỷ ở thượng y dịch cục đã gần 20 năm, tự nhận điểm này nhãn lực vẫn phải có. Này khăn là năm nay cùng nữ Lệnh Tân Trạch Nghi, đồng loạt phát đi xuống, tuyệt không sẽ có sai. Trá Vũ Ánh Thành, đầy mặt không dám tin tưởng. A Dư bất động thanh sắc mà khe vuốt đuôi tóc, nàng nếu biết đây là nhằm vào nàng mà đến, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm. Phong Dục lập tức xua tay, lại bị A Dư vội thanh ngăn lại, "Hoàng thượng chấm đã." Phong Dục hơi đốn, ngước mắt xem nàng, liền thấy nàng hơi nhíu mày nhìn về phía kia cung nữ. Ta ngày thường đối đãi các ngươi cũng coi như quan dùng. Đến tuột cùng cùng ngươi có bao nhiêu đại thù hận, mới có thể làm ngươi một hai phải đem này tội danh chiều ta trên người khấu. Chá vu sắc mặt khẽ biến, lại cố chấp mà một bộ nghè không hiểu bộ dáng. Chủ, chủ tử gì ra lời này? Nô tỷ, nô tỷ chỉ là ăn ngay nói thật. A dư xem nàng dáng bẻ này, liền biết chính mình là hỏi không ra tới. Nàng bẹp môi, mở to con ngươi, ủy khuất ba ba mà nhìn phía nam nhân. Hoàng thượng, này nô tài một lòng hãm hại thiết thân, cũng không biết sau lưng là người phương nào sai xử. Hoàng thượng cần phải làm tiếp thân làm chủ. Phong dục không thấy nàng, chỉ là bình tĩnh mà đối dương đức phân phó. Đem nàng kéo đi thận hình tư. trá vu sắc mặt đột biến, sợ hãi chi sắc rõ ràng, nàng cơ hội là nháy mắt run dày thân thể, nước mắt cọ đến rơi xuống. Hoàng thượng tha mạng A. Nô Tỳ lời nói những câu là thật A. Mắt thấy nàng liền phải bị kéo ra đại điện, nàng đột nhiên lớn tiếng nói là chủ tử ghen ghét trần tài nhân có thai, muốn mua được lưu ý đi hẻ nữ không có kết quả, mới giết người diệt khẩu Nô tỳ lời nói những câu là thật, câu hoàng thượng nắm rõ a." Chân tài nhân tức khắc xoa bụng nhỏ, cảnh giác mà nhìn phía Ngọc mỹ nhân, nàng nói: "Hoàng thượng, không bằng lại nghe này nô này một lời, nếu nàng nói nữa luận không rõ, tiên xử phạt nàng cũng không mượn." Phong dục không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Kéo tra vu động tác tức khắc ngừng lại, nàng té ngã lộn nhào tránh thoát trói buộc, ủy gối đại điện trung ương, không ngừng khóc lóc. Nô cũng là vô ý nghe thấy việc này, lại chưa nghe được rõ ràng, chứng cứ tuy không đủ, nhưng là hoàng thượng nương nương nếu là điều tra ấn nhã các, định là có thể lục soát mặt khác chứng cứ. Nàng như là nghĩ đến cái gì, một bên lau nước mắt, một bên không được mà nói, đối. Đúng rồi. Lưu ý khi hẻ nữ châm cải không thấy, định là bị chủ tử ẩn nắp rồi. A dư sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng nàng không nói chuyện, chỉ là không được mà uống nước trà. Nàng vị toan không ngừng, hơn nữa không dùng đồ ăn sáng, lúc này chỉ cảm thấy cả người vô lực, nàng chịu đựng khó chịu, nghe này cung nhân không ngừng lại nhải Hoàng hậu phái người đi điều tra nàng cung điện, nàng cũng một câu không nói. Nàng chỉ là nhìn phía Chu Kỳ, sắc mặt vi bạch nói, lại cho ta thêm chén nước trà. Chu Kỳ mới vừa động, đã bị trá vu mắt sắc phát hiện, không thể làm nàng đi. Nàng nhất định là đi tiêu hủy chứng cứ. A dư phải bị khí cười, trong tay không chén trà trực tiếp quăng ngã ở trá vu trên mặt. Cầm miệng cho ta. Chén trà đột nhiên nện ở trên mặt, sau đó rơi xuống đất, thanh thủy rách nát thanh chuyển đến. Theo sau chính là trá vu trên mặt hoa ngân tràn ra vết máu. Nàng hoảng sợ mà cảm giác trên mặt ướt dầm rề cảm giác, muốn kêu ra tiếng, lại ở chủ tử mắt lạnh hạ, cứng họng thất thanh, sắc mặt trắng bệnh mà run dày thân mình, sợ hãi mà nước mắt chảy ròng. Mặt khác phi tần cũng che môi, không khỏe mà ninh khởi mi. Nàng đột nhiên phát tác, đánh cái mọi người trở tay không kịp, liền phong dục cũng không nghĩ tới nàng như vậy làm cản không dễ phát hiện mà ninh khởi mi. A dư lại không gì tâm tư bận tâm nhiều như vậy. Mùi máu tươi một chuyển đến, nàng cơ hồ là nháy mắt thay đổi sắc mặt, rốt cuộc cáp chế không được kia sợi khó chịu, thân mình một loan, liền khống chế không được mà nôn khan ra tiếng. Chu kỳ hoảng loạn mà kinh hô ra tiếng, chủ tử. A dư khuôn mặt nhỏ chút hết huyết sắc, dùng sức nắm chặt ghế bính, mới miễn cưỡng sẽ không làm chính mình vô lực mà trượt chân trên mặt đất. Chu kỳ khóc lóc đem nàng ôm vào trong ngực, không được mà kêu nàng. A dư cái chán tràn ra dòng dòng mồ hôi lạnh, nôn khan ngăn không được, không cấm như thế Nàng thậm chí cảm thấy vừa mới nước trà uống nhiều quá, không biết là thân mình nơi nào thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng khó nhịn mà nhăn lại chân mày, mở to ẩn chứa hơi nước con ngươi đi tìm người, nàng nghẹn ngào thanh âm, đáng thương hề hề mà kêu, hoàng thượng. Phong dục đã sớm hạ bậc thang, nàng mới vừa hô lên câu đầu tiên, liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Dung Tần con ở một bên nói, sợ không phải sợ hãi, cố ý giả vờ. Trong lòng ngực người là thật sự khó chịu, vẫn là giả vờ, hán tự sẽ không nhận sai. Phong rục mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, dung tần tức khắc im tiếng. A dư chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, nơi nào có thời gian để ý tới người khác, nàng hoa ở nam nhân trong lòng lực, đau đến cuộn tròn thành một đoàn liền ngày xưa ôm nam nhân cổ sức lực đều không có, nước mắt khi nào rơi xuống cũng không biết, chỉ lo kêu. Đau quá! Hoàng thượng, ta! Đau! Phong dục ánh mắt ám trầm đến làm cho người ta sợ hãi, hắn ôm sát nữ tử, hỏi nàng, nói cho chớm, chỗ nào đau! Đau! Cả người, đều đau. Nữ tử bị khuất khi là trăm triệu hống không được, nghe ra nam nhân trong lời nói mềm nhẹ. A dư liền cảm thấy nguyên chỉ là chịu đau thân mình, ngáy mắt lại đau thượng vài phần, làm nàng tiểu khí đến không được. Đi điều tra người chính là lúc này trở về, A dư sớm có chuẩn bị, bọn họ tự nhiên là cái gì cũng chưa tra được. Chá vu hoảng sợ mà lấp đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là nàng ẩn nắp rồi. Phong dục ôm người đứng dậy, đột nhiên một chân hung hăng đá vào nàng tâm loa. Trá vu trực tiếp ngã xuống thân mình, mánh ho khan vài tiếng, trong cổ họng một trận mùi máu tươi, này còn không ngừng, nàng nghe thấy hoàng thượng thanh âm lánh đến tựa ngày nóng bức khối băng. Đem nàng kéo vào thận hình tư, không được đã chết. Trá vu nước mắt tức khắc hạ xuống, hoảng luận gian, nàng chiều một phương hướng nhìn lại, lại ở người nọ tay háo trung lộ ra nào đó đổ vật khi, tức khắc tựa tiết khí, hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, nàng trên mặt còn mang theo vết máu, đáng sợ làm cho người ta sợ hãi, nàng không được mà kêu tha mạng lại vẫn là không tránh được bị kéo xuống đi kết cục. Phong dục ném xuống những lời này, liền bế ngang người xoay người rời đi. Mọi người nhìn Hoàng thượng ôm Ngọc Mỹ Nhân vội vàng rời đi bóng dáng, đáy lòng toàn pha hụt hững. Không biết là ai bỗng nhiên ngơ ngẩn mà nói ra một câu. Ngọc, Ngọc Mỹ Nhân. Phía sau hảo, dường như thế. Hồng. chương 48. Phong dục ôm nữ tử đi được bay nhanh, phía sau nói chỉ mờ mờ hảo hảo phiêu tiến một cái hồng tự tiến lỗ thai hắn. Lòng bàn tay sờ đến nước đát. Đặc sệp mùi máu tươi dần dần chuyển khai Phong dục bước chân tựa hồ nhoang lên Hắn chưa bao giờ như vậy cảm thấy nhàn vận cung thế Nhưng như thế to lớn A dư đau đến mơ mơ màng màng Liến ra vẻ đáng thương bộ dáng đều trang không ra Vô lực mà ngửa đầu Ý thức tựa muốn dần dần đi xa Tàn lưu ý thức chỉ dư hoảng loạn Nam nhân tựa hồ đối nàng nói gì đó Nhưng rơi vào á dư lốt thai Lại cái gì đều nghe không rõ Phong dục tâm tư trầm lại trầm Ở hắn kiên nhẫn hao hết khi rút cuộc đem nàng đặt ở ớn nhã cách trên giường. Tống Thái Úy y theo sát mà đến, vội vàng thế này bắt mạch. Bốn phía có chút xáo loạn, nhưng Phong Dục lại phản phất chưa nghe thấy, hắn liễm mắt nhìn chính mình lòng bàn tay, không nói một lời. Nơi đó ấn một chút đỏ tươi nhu ước Trong điện dần dần an tĩnh lại, mọi người nhìn Tống Thái Úy điệp, mà Tống Thái Úy điệp lại là dần dần chau mày. Một trận một trận chịu đau, làm A Dư dần dần thanh tỉnh, nàng đau đến khó chịu, hận không thể trên mặt đất lăn lộn, nàng banh thẳng thân mình Nhịn không được mà cuộn tròn ở bên nhau. Nàng vừa động, tống thai y y liền lập tức nói, ấn xuống ngọc mỹ nhân, đừng làm nàng lộn xộn. Dứt lời, hắn nghiêm túc thần sắc đứng dậy, chiều phong rục chắp tay. Hoàng thượng, mỹ nhân chủ tử có đẻ non hiện ra, vì thần yêu cầu lập tức thi trâm còn thỉnh các vị chủ tử đi ra ngoài. Đẻ non hiện ra. Này buôn chữ, tập đến phong rục đầu một trận phát đau Hắn trầm khuôn mặt, quét về phía một bên đứng phi tần, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi. Cơ hồ cùng với hắn giọng nói rơi xuống, là A Dư khó nhịn tiếng khóc, nàng đau đến tưởng xúc thành một đoàn, nhưng có người lôi kéo nàng chân, làm nàng chút nào không thể động đậy. A Dư tưởng nhẫn, lại không nhịn xuống. Loại này đau không giống lúc trước bản tử rừng ở trên người đau, còn có một loại mạc danh hoàng hốt, làm nàng đầu quả tim đi theo phát run, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Nàng nghe không rõ bên ngoài nói, chỉ cảm thấy dưới thân càng ngày càng đau, cơ hồ đau đến chết lặng, nhưng nàng như thế nào cũng thói quen không được. Phong dục không đi nữ tử dưới thân đỏ tươi phá lệ trói mắt làm hắn căn bản ngâng không dậy nổi bước chân hắn cuối cùng ngồi ở trên giường đem nữ tử tửùng ở trong ngực giày mạch mà cảm giác được nữ tử thân mình căng chặt lại như c nhịn không được run dậy hắn mu bàn tay thượng một mảnh lạnh lẽo nhưng phong dục không đi xem hắn lạnh mặt cho mắt nhìn ngân châm căn căn rừng ở trên người nàng nhịn không được nhớ tới ở chính địa khi nàng liền sắc mặt trắng bệnh lại vì cái ý nữ phá án tử cực lực chịu đường không khỏe suốt hai lần Ở hắn mí mắt phía dưới, nàng đau đến gần như hôn mê, đều khóc không ra tiếng tới. Phong rục siết chặt tay, đem người gắt gao giam cầm ở trong ngực, không cho nàng lộn sột, sợ nàng vô ý đụng tới ngân châm. A dư ý thức không rõ, lại cũng loang thoáng mà phát hiện ôm nàng là ai. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đau đến sắp chết rồi. Phần 60 Nàng cũng thật sự cho rằng chính mình muốn chết, nàng chưa bao giờ có như vậy đau quá. Nàng nhịn không được mà suy nghĩ, nàng nếu là thật sự chịu đựng không nổi. Chu kỳ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu lý tử thủ làm sao bây giờ? Nàng run rảy cánh môi, tưởng đối nam nhân nói, làm chu kỳ ra cung đi. Nhưng nàng run rảy cánh môi vài lần, lại chỉ có thể mơ hồ mà phát ra mấy cái âm tiết. Ngoài điện, hoàng hậu lánh mọi người ngồi, nhìn thường thường từ trong điện mang sang tới máu loãng, không dễ phát hiện mà cho mày. Nội điện yên tĩnh đến đáng sợ, làm các nàng căn bản không thể nào biết được trong điện tình huống. Hoàng thượng chưa ra tới. Ai cũng không hiểu được Ngọc Mỹ Nhân trong bụng thai nhi có hay không giữ được. Không biết bao nhiêu người âm thầm linh khăn. Ngọc Mỹ Nhân muốn là bờ bãi, nếu là trong bụng thai nhi lại bảo toàn, cái đôi còn không tiểu trời cao đi. An tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc có người nhịn không được mà đặt câu hỏi, hai ngày trước, Ngọc Mỹ Nhân không phải vừa tới nguyệt sự sao. Nhịn không được ra tiếng chính là dung tần, nàng cao mẩy, hiển nhiên là như thế nào không nghĩ ra này trong đó nguyên do. Hoàng hậu không kiên nhận lúc này phản ứng nàng, chỉ nói một câu. Chờ hoàng thượng cùng thái y hề ra tới, hết thể đều có đáp án, người gấp cái gì? Dung tần ách thanh. Nàng sao có thể không nội? nay mãn hộ cung, hiện giờ có thai ba người, không nghiêng không lệch, vừa lúc là nàng chán ghét nhất ba người. Nàng như thế nào có thể không nội? Nàng nhịn không được mà suy nghĩ, hay là thật là ông trời xem nàng không vừa mắt sao? Hoàng hậu liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng thẳng lắp đầu. Ban đầu ở vương phủ khi, này Dung tần có chút tấn sủng, hành sự đảo còn thấy qua đi không đến mức thế nhưng làm chút hồ đổ sự. Thẳng đến sau lại, nàng có thai, lại không biết cái gọi là mà đi khiêu khích thuộc Phi, cùng thuộc Phi song song rơi xuống nước. Nhất buồn cười chính là, Dung Tần thế nhưng vẫn luôn cho rằng Hoàng thượng là vì thuộc Phi mới vắng vẻ nàng. Dung Tần thất sủng, toàn bất quá là bởi vì nàng tổn hại con vua thôi. Tường đến tận đây, Hoàng hậu nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái. Dựa vào người nọ hiện giờ đối ngọc mỹ nhân coi trọng, cùng đối con vua coi trọng, hôm nay việc này. Sợ là tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Nội điện. Tại đây sắp bắt đầu mùa đông mùa thu, Tống Thái Ý cái trán cơ hồ tràn ra mồ hôi lạnh, doên cửa sổ khích gió lạnh một tuổi hắn liền cảm giác bị mồ hôi rớt nhẹ phía sau lưng một trận lạnh leo Hắn lấy ngân châm dùng tay háo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Hắn dáng vẻ này, làm phong dục trong lòng trầm đến lợi hại, mấy dục rơi vào một mảnh vực sâu. Phong dục thẳng tóc nhìn hắn, mặt vô biểu tình, làm Tống Thái ý, ý lần cảm trầm trọng áp lực, hắn không dám trì hoãn. Vội vang mở miệng, hoàng thượng, ngọc mị nhân hải tử bảo vệ. Phong dục gắt gao ốm a dư tay, đột nhiên buông lỏng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm thấy treo kia trái tim rốt cuộc lung lay mà ngừng lại. Phong dục nhắm lại con người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chính mình cư nhiên sẽ như vậy khẩn trương. Rất là hoang đường. Trong lòng ngực người không biết khi nào không có động tĩnh Phong dục mới túi đầu nhìn lại, nguyên là ngủ rồi. Nữ tử rào hảo khuôn mặt sắt không có chút máu, chân mày co chặt cho dù là trong lúc ngủ mơ, như cũ không được an bình. Phong Dục liếc mắt, hắn bỗng nhiên vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gò má, một chút một chút cỏ qua kia nước mắt, sau đó đem nàng đặt ở trên giường. Hắn đứng lên, ở một bên nhìn nàng, thật lâu sau mới xoay người đi ra ngoài. Ngoài điện người đợi hắn hồi lâu, thấy hắn ra tới, hoàng hậu trước hết đón nhận đi, không thiếu lo lắng hỏi, "Ngọc muội muội không có việc gì đi?" Đối với hoàng hậu, Phong Dục gật đầu. Hắn tiện đà quay đầu Nhìn về phía theo sát hắn đi ra Tống Thái Y Điệ, thanh âm nặng nghề. Đây là Thái Y Điệ viện lần thứ mấy thất trách. Ba ngày trước, Ngọc Mỹ Nhân ở hắn bên cạnh người đau đến ngất xỉu, dưới thân máu tươi tùy ý, nhưng Thái Y Điệ viện nói chỉ là nguyệt sự thôi. Ngắn ngủn 3 ngày, hiện giờ lại tới nói cho hắn, Ngọc Mỹ Nhân suýt nữa để non. Giọng nói phủ lạc, Tống Thái Y Điệ đã là quỷ dạp xuống đất. Trước đó vài ngày, Ngọc Mỹ Nhân chủ tử thật là nguyệt sự, tuyệt không sẽ làm lỗi. Bọn họ sai chính là không có khám gia ngọc mỹ nhân mang thai. Có số rất ít người, mang thai lúc đầu cũng tới nguy sự, bọn họ cũng không ngờ tới, này ngọc mỹ nhân cư nhiên là này số rất ít người chung một vị. Nhưng, bọn họ thái y đi viện như cũ có không thể chối từ trách nhiệm, là bọn họ sơ sẩy đại ý, mới không khám ra ngọc mỹ nhân có thai một chuyện. Nghĩ đến đây, tổng thai y viện đấy lòng hơi khẩn, hán túi đầu. Thái y đi viện sắc có thất trách, Thỉnh Hoàng thượng bất giận. Bất giận? Chỉ cần này một câu Tự nhiên ngăn không được phong dục đáy lòng tức giận. Hắn con ngươi cực lánh, nói ra nói cũng lộ ra lạnh lẽo, ba ngày trước vì ngọc mỹ nhân bắt mạch thái y thì toàn đánh chết. Vô cùng đơn giản một câu, quyết định ba người sinh tử. Mọi người hơi hơi cúi đầu, tổng thái y thì sống lưng hơi cong, hắn tưởng thế kêu ba người cầu tình, lại nói không ra lời nói. Hoàng thượng lúc này không ngờ, hắn tốt nhất cách làm, bất quá là bo bo giữ mình. Hoàng hậu rất nhỏ như mày, nàng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng nàng mới ra thành. Phong rục liền nhìn về phía nàng, con ngươi bình tĩnh vô ngân, thanh âm càng là không có một tia dao động, hoàng hậu tưởng thế bọn họ cầu tình. Đây là hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, đối hoàng hậu mặt lạnh. Ba lần bốn lượn, đối bên trong nằm nữ tử sơ sẩy, làm hắn đáy lòng đẻ nặng một cổ tử hỏa khí. Nói không rõ cảm xúc, làm hắn bị đẻ nén đến hoảng, tổng muốn tìm đi qua phát tiết ra tới. Hoàng hậu đốn hạ, lại như cũ đem nói ra tới. Cũng không là thần thiếp nhất định phải vì bọn họ cầu tình Chỉ là hiện giờ Ngọc Mỹ Nhân mới vừa có thai, Hoàng thượng không bằng đổi cái trừng phạt, vì Ngọc Mỹ Nhân cùng nàng trong bụng hài nhi tích chút phúc khí. Nàng một phen nói đến hợp tình hợp lý, lại liên lụy đến bên trong nằm người. Cho dù phong dục không muốn nghe, cũng không thể không nghe đi vào. Giây lát, cũng đủ hắn bình tĩnh lại. Nếu thật sự như hắn lời nói, đêm ngày ấy ba người đánh chết, sợ là sau này thái y ở viện người, đối này ấn nhã các cũng không khỏi sinh thượng vài phần sợ hãi. Phúc khí, phúc khí Phong rục không tự chủ được mà dưới đáy lòng nghiệm khởi này hai chữ tới. Hắn lần đầu cảm thấy, bị hắn coi trọng, đối người nọ tới nói, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện may mắn. Hắn chắc quá, A Dư tự tiến cung tới, hết thảy đều xuôi gió xôi nước, nửa năm liền tiến nội điện, được chủ tử thưởng thức, ở cung nhân chung hôn đến như cá gặp nước. Mà từ lần đó sau, nàng mệnh ở sớm tối không biết vài lần, bên người thân cận người càng là gặp nạn. Hiện giờ, nàng ở bên trong bất tỉnh nhân sự. Bên người duy nhất chi kỷ người còn chỉ là cái công nhân. Phong tục đóng bế con người. Nhật nhạt sắp ý quần quật ở trong lòng, thân là quân vương, hắn cũng không sẽ bị khuất chính mình, càng sẽ không sinh ra cái náy loại này cảm xúc. Nhưng là hiện tại, hắn lại muốn vì bên trong nằm người tích một tia phúc khí. Thật lâu sau, hắn mới ra tiếng, liền y hoàng hậu lời nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi người trượng trách 50. Hắn lạnh giọng nói, nếu là may mắn sống sót, đó là trẫm ân điển. Hắn con vua Suýt nữa nhân những cái đó lang băm sơ sởi có tổn hại, hắn sao có thể dễ dàng buông tha những người đó. Chỉ là như thế, liền đã làm tống thái y y nhẹ nhàng thở ra, hắn vùi đầu nói lời cảm tạ, vì thần thế bọn họ cảm tạ hoàng thượng ân điển, cảm tạ nương nương cùng ngọc chủ tử. Sử lý này đó tử thái y, y lại còn chưa xong. Chân chính làm A dư đến tận đây, lại là bởi vì hôm nay cái này thai hoạn. Hắn lại tiếp tục hạ vài đạo mệnh lệnh Dương Đức, hôm nay giao cho ngươi đi trà, ba ngày nội. Chẳng phải biết rằng kia cung nhân sau lưng người là ai. Quét tương hoa quế lâm một chúng nô tài, đánh chết. Chủ sự người, đánh chết. Chứ ấn nhã các ngoại, nhàn vận cung sở hữu nô tài, đánh chết. Ấn nhã các nô tài hầu hạ bất lực, trưởng trách 30. Hắn đốn hạ, mới nói, lưu chữ cái kia kêu chu kỳ công nhân, hầu hạ ngọc mỹ nhân. Người khác im như ve sầu mùa đông, nhưng ấn nhã các người lại là nhẹ nhàng thở ra. So sánh với những người khác, kia cái gọi là 30 đại bản thế nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Mọi người nghe hắn sắp xỉa đạm mạc mệnh lệnh, đại khí cũng không dám xuyến một chút, tha thai y liễu viện ba người, nhưng lại càng nhiều người bỏ mạng. Nhưng ngay cả hoàng hậu cũng không từng thế này, đó nô tải cầu tình. Hoàng hậu liếc mắt bên cạnh người, hoàng thượng tâm tình không vui, tổng phải có cái phát tiết địa phương. Dưới bầu trời này, ủy khuất nhất không được, đó là người này. Ma công nhân, là này trong cung không đáng giá tiền nhất. Nhưng này đó mệnh lệnh, nhất chịu đả kích, lại là hứa mỹ nhân Nàng cơ hồ ở Hoàng thượng nói âm vừa ra hạ, liền đột nhiên quỷ xuống đất không dậy nổi. Phần 61 Hoàng thượng Thiếp thân trong cung nô tải cũng không cảm kích, cầu Hoàng thượng tha các nàng một mạng. Phong dục chỉ lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, hoa quế lâm liền ở nhàn vận cung phụ cận, thi thể nằm ở nơi đó hai ngày, các nàng thế nhưng chút nào không biết, như thế phế vẩn, lưu chữ gì dùng. Chính yếu chính là, hắn không có quên, trước hết nhảy ra chỉ ra và xác nhận ngọc mỹ nhân chính là chắc vân lâu người. Sau lưng chân tướng như thế nào, hắn không để bụng, nhưng là cái kia cung nhân đáng chết. Hứa mỹ nhân nghe vậy, trong lòng hận đến muốn mệnh. Này lý do quá đường hoàng việc làm bất quá vẫn là ngọc mỹ nhân. Nhưng ngọc mỹ nhân chấn kinh, các nàng ấn nhã các người nhưng thật ra một cái chưa thiếu, ngược lại là nàng trong cung người toàn bộ bỏ mạng, nào có loại này đạo lý. Phong dục tự nhiên minh bạch, trên đời này không đạo lý này. Nhưng là hắn làm việc, cũng không yêu cầu lý do. Hứa mỹ nhân nóng nảy, hoàng thượng. Hoa Quế Lâm một chỗ cùng nhà vận cung không quan hệ các nàng thực sự vô tội cầu hoàng thượng bỏ qua cho các nàng chắc vẫn lâu cung nhân một trừ cơ hồ là chết nàng cánh chim cái này làm cho nàng như thế nào có thể đáp ứng phong dục ngại nàng ngâm Mỹ vừa muốn làm nàng miệng, miệngỗ nhiên nội điện rèm trâu bị sốc lên chu kỳ vội vàng từ bên trong chạy ra vội vàng quỷ trước mặt hắn mọi người hơi đốn nhìn mới vừa chạy ra nàng đặc biệt là phong dục gắt gao như mày người không ở bên trong chiếu câu Ngọc Mỹ nhân ra tới làm chi. Chu kỳ hít một hơi thật sâu, đỉnh áp lực, nói, Hoàng thượng, chủ tử làm nô tì chuyển câu nói, cầu Hoàng thượng tha này đó nô tải một mạng. Phong dục vi lăng, sau đó hỏi, người chủ tử tỉnh. Chu kỳ vội vàng ngất đầu. A dư mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền đột nhiên nghe thấy nam nhân thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Cách hai tầng dèm trâu, phong rục nói, nàng nghe được rành mạch. Băng băng lánh lánh vài tiếng đánh chết, trực tiếp làm nàng tỉnh táo lại nàng vừa muốn động Đã bị Chu Kỳ ấn xuống. Chu Kỳ mới mặc kệ người khác sống hay chết, nàng trong mắt chỉ có A-Dư một người. A-Dư còn chưa biết rõ hiện giờ là tình huống như thế nào, cũng không biết chính mình như thế nào, nhưng nàng mơ hồ minh bạch, hoàng thượng tức giận, hẳn là vì chính mình. Đến hạnh với kia 3 năm trải qua, nàng so này trong cung sở hữu chủ tử đều biết, đương nô tài khó xử. Cung so người khác càng biết được, này đó nô tài tác dụng. Nàng không phải cái gì người hảo tâm, nhưng nơi này có chút người thực sự vô tội. Tả hữu nàng bất quá đề một câu, có thể ngăn cản liền bãi, nếu là hoàng thượng không nghe, nàng cũng đã tận lực. Mặc kệ như thế nào, nàng chống thân mình cũng muốn nhắc nhở này một câu, tóm lại ở cung nhân chúng có thể lưu lại cái thiện duyên. Chương 49 Có thai Xuyết nữa đẻ non A dư ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân, như thế nào cũng tưởng không rõ hai câu này lời nói, cùng chính mình có quan hệ gì. Nàng tưởng ngồi dậy, lại bị chu kỳ ấn xuống, chủ tử, ngươi không cần lộn xô hộn. A dư đột nhiên đảo chịu một hơi, là đau, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy chính mình bị người ôm vào trong lòng ngực. Nàng gắt gao hạp con ngươi, chờ kia trận đau ý hoang qua đi, mới ngửa đầu nhìn nam nhân, suy yếu mà kéo kéo khỏe môi, vẫn là không thể tin được. Hoàng, Hoàng thượng, có phải hay không trà sai rồi A Nàng con ngươi đều là mờ mịt thiếp thân không phải vừa tới. Nàng cắn chặt cánh môi, dư lại kia hai chữ Bởi vì nữ tử ra kia điểm ngượng ngùng mà thật lâu không có nói ra, nhưng nàng vẫn là vô ý thức mà lấp đầu. Sao có thể sẽ là có thai? Nàng trừ bỏ lần này nguyệt sự, tới phá lệ khó nhịn ngoại, cùng thường lui tới cũng không cái gì bất đồng. Phong dục liếm mắt, thấy nàng hai trong mắt tràn đầy thấp thỏm bất an, mờ mịt khó hiểu, đột ngột liền cảm thấy chói mắt. Hắn khó khăn lắm rời đi tầm mắt, hắn nghe thấy chính mình bình tĩnh vô ngân thanh âm. Lúc trước là thái y để khám sai, châm sẽ tự phạt bọn họ. Người an tâm dưỡng thân mình đó là Trong lòng ngực người thật lâu không có động tính Phong dục rũ mắt đi xem Nữ tử không biết khi nào rơi lệ đầy mặt Cắn cánh môi, không tiếng động mà khóc thốt thít Thấy hắn xem qua đi Cặp kia con người mới nhẹ nhàng mà vừa nhấc Mấy viên nước mắt liền như vậy Khẽ vô sinh lợi mà rơi xuống Nền ở phong dục ngu bàn tay thượng Nóng rực đến nóng lên Phong dục cảm thấy không khỏe Hắn lòng bàn tay cỏ qua nàng khỏe mắt Thấp thấp hỏi Khóc cái gì Lại hỏi, vô cùng đau đớn A dư lúc này đáy lòng nghĩ mà sợ, không người biết hiểu. Nàng nói, Hoàng thượng, ta cho rằng ta muốn chết. Nàng là thật sự cho rằng chính mình muốn chết, nàng chưa bao giờ nghe gặp qua như vậy nồng đậm mùi máu tươi, cũng chưa bao giờ chịu quá như vậy đâu, không một không cho nàng cảm thấy nàng chịu không nổi đi. Nàng suýt nữa, liền phải từ bỏ. Phong dục đáy lòng tựa hiện lên một tia cảm xúc, nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, liền ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng mắng nàng, đừng vội hổ ngôn loạn ngữ. Có chết hay không, ngày ngày treo ở bên miệng Không duyên cớ sinh vải phần đen ủi. Hắn thanh âm lạnh lẽo, mang theo một cổ tử không chút nào che giấu tức giận, làm A Dư sợ tới mức hơi co rúm lại, tức khắc bị sặc, liều mạng mà ho khan, thân mình không chịu khống chế run lên run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cái trán mồ hôi lạnh giòng giòng tràn ra. Nhưng A Dư bất chấp đau, nàng gắt gao mà cắn ngôi, cực lực nghẹn ho khan, e sợ cho phát ra âm thanh sẽ chọc nam nhân tức giận. Nàng mở to hai tròng mắt, vàng hoàng mà nhìn hắn. Dáng vẻ này Làm phong dục đấy lòng đột nhiên sinh một ngụm hừn rỗi, thượng không tới, không thể đi xuống. Mơ mơ ánh nắng vòng lương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Phong dục thấy nàng đau đến thân mình run rẩy, đem hết toàn lực mà chịu đựng, tức giận đến ngực bị đè nén, rồi lại không biết như thế nào phát tiết. Nàng nhận cái gì? Ai làm nàng chịu đựng? Hoàng hậu nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng là tiến lên nói, "Hoàng thượng, Ngọc muội muội mới vừa tỉnh, thân thể còn thực suy yếu, hoàng thượng đừng giọn nàng." Rõ ràng là nàng không biết cái gọi là Nói cái gì đều dám treo ở bên miệng. Đào thanh hắn hủ đoàn nàng. Phong dục giết hầu một tấc tấc trượt xuống, muốn đem kia cổ hờn rơi đè ở đáy lòng. Dây lát lúc sau, hắn cuối cùng là không nhịn xuống, duỗi tay bóp chặt nữ tử gương mặt, lạnh giọng nói, nghẹn làm chi?" Hắn đợi một lát, nữ tử vẫn là thực bình tĩnh, liền một tiếng ho khan đều không có, hắn không nói nữa, lại sắc mặt lạnh lùng. Hắn tự mình cho nàng bậc thang, nàng cư nhiên không chiếu hạ. A dư đáy lòng khuất, kia sợi ngứa ý qua đi. Nàng sớm không có ho khan xúc động, trong đầu còn có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết nam nhân là ý gì, lại như thế nào có thể dựa vào hắn đấy lòng suy nghĩ hành sự. Hồi lâu, nàng mới mơ hồ suy nghĩ cẩn thận nam nhân vì sao tức giận. Nàng ngơ ngác mà, gian nan mà từ cổ họng gian bài trừ một tiếng ho khan. cứ nhẹ, lại giả dối đến không được. Nhưng phong dục trong ngực kia khẩu hờn dối lại là tan đi, hắn buông lỏng ra bóp tay nàng, thần sắc bình tĩnh mà tựa hồ vừa mới kêu hành vi không phải xuất từ hắn tay lạnh giọng chiều một bên cung nhân mắng, còn không hợp dự tới, A Dư còn không có lấy lại tinh thần, thẳng đến cung nhân bưng dược đi vào tới, mới vừa đi gần, kia cổ chua sót dược vị liền tằng ra, bước cho A Dư hoàn hồn, khó nhịn mà nhăn lại chân mày. Hoàng hậu đục lỗ nhìn, đoán được nàng là sợ khổ, liền vội nói câu: "Thuốc hay đáng miệng, ngọc muội muội, nhưng đừng không màng thân mình." Bãi, nàng lại đối một bên cung nhân thêm câu, cấp ngọc mỹ nhân bị chút mức hoa quả. Hoàng hậu làm việc từ trước đến nay là ổ thỏa, Cho dù người khác không nghĩ tới sự, nàng cũng có thể mọi mặt chú đáo, đó là đối với A Dư như vậy cái thân phận, nàng cũng có thể khẩn trương mà quan tâm, trên mặt nhìn không ra một kia giả dối. Ngay vậy, phong dục cũng liếm mắt nhìn về phía trong lòng được người, nhưng là hoàng hậu như cũ dặn gió qua, hắn liền không có lại lặp lại nói thượng một lần. A Dư chưa nói cái gì, phàm là đối thân mình tốt, nàng tổng sẽ không làm ra vẻ mà đi cự tuyệt. Chu kỳ thổi lãnh chén thuốc, tiểu tâm mà phủng cái muông tới gần nàng, càng tiếp cận. Kia cổ dược vị càng nặng. A Dư có chút buồn nôn, nhưng nàng lại cắn răng liền chu kỳ tay, nguyên lành nuốt xuống nải cái mẫu dược. Một muỗng tiếp theo một muỗng, đệ tam muỗng kỳ, nàng rốt cuộc nhịn không được che môi, nôn khan hạ. Chính là trong nháy mắt, nàng đột nhiên ghé vào đầu giường, cung nhân mau tay nhanh mắt mà đưa qua ống nổ. Nàng sát mặt từng đợt mà bạch, nôn khan không ngừng. Mới vừa cắn răng nuốt xuống nước thuốc, lúc này tất cả nổ ra, kia sợi chua sót tràn đầy khoang miệng, tra tấn đến A Dư suýt nữa khóc ra tới. Không biết qua bao lâu, nàng xúc ở nam nhân trong lòng ngực, liên tục lắc đầu, ta uống không dưới. Không phải không nghĩ uống, là nàng uống không dưới. Phong Dục thấy nàng như vậy động tác, có trong nháy mắt ngừng hô hấp, đại phản ứng lại đây, liền cảm thấy giữa trán thỉnh thịch đến đau. Hắn nói, ngươi liền không thể chờ cung nhân đoan lại đây sao? Nhưng hắn cũng minh bạch, trong nháy mắt kia, căn bản chính là theo bản năng động tác. Nhưng hắn sợ nàng động tác quá lớn, đợi lát nữa lại muốn đau đến mồ hôi lạnh đầm địa. Ở nang túi người trong lúc, Phong dục mắt lạnh nhìn về phía Tống Thái Ý, nàng uống không giới dược, nên như thế nào làm? Tống Thái Ý Vi Lăng suy nghĩ nói, đây cũng là vi thần tưởng cùng hoàng thượng nói sự, Ngọc mỹ nhân thân mình quá mức suy nhược, tốt nhất bên người có cái ổn thỏa người hầu hạ. Phần 62. Lời này trung ổn thỏa, hắn tin tưởng hoàng thượng tự nhiên nghe hiểu được. Hắn lại thêm nói, Ngọc mỹ nhân nếu uống không giới dược, kia chỉ có thể thử trước lấy dược thiện phụ chi. Tống Thái Ý không muốn nhiều tới này ấn nhã các tới một lần liền suýt nữa mất nửa cái mạng. Vì thế, hắn không thể không đỉnh áp lực, lời nói thật nói, thứ vi thần nói thẳng, Ngọc mỹ nhân hẳn là đã từng liền chịu quá thương, thân thể là từ khi đó khởi liền chưa điều trị lại đây, lúc sau nếu lại không nhiều lắm cẩn thận, Ngọc mỹ nhân này thai khủng muốn, gian nan chút. Một câu gian nan chút, trực tiếp làm phong dục trầm hạ thân sắc. Hắn không khỏi đi nghĩ lại, Tống thai ý cái câu nói kia. Từng chịu quá thương. Chịu quá cái gì thương? Riêng là phong dục biết, liền đã có 2 lần. Càng không nói đến, hắn còn đã từng chính mắt gặp qua. Tông Thái y thì thấy hắn thần sắc, tức khắc nuốt xuống dư lại nửa câu lời nói. Không cẩn thận, có lẽ là sẽ gian nan. Nhưng cẩn thận chăm sóc, tự nhiên liền sẽ không quá mức gian nan. Bất quá thấy vậy tình cảnh, dư lại kia nửa câu lời nói, hắn không cần thiết nói ra. Trong điện yên tĩnh thật lâu sau, hoàng hậu cuối cùng là lãnh tông thai y thì lui đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, là A dư đánh vỡ chờ mặc, nàng ngừng đầu, nói. Hoàng thượng đừng lo lắng Không người thấy địa phương, nàng nhẹ cong hắn lòng bàn tay, nàng thân mình mệt mỏi, cho nên dùng lực đạo cứ tiểu, nhẹ nhàng vòng vòng, mang theo một tia ngứa ý. Là chân An, cũng là làm nũng. Nàng kiệt lực che giấu con người đế kia ti sợ hãi, nhẹ ngưỡng mặt, kia mặt trên là sợ hắn lo lắng, cố tình lộ ra cười, ta sẽ hảo hảo. Thanh âm cực thấp cực nhẹ, tựa hồ là không có gì sức lực. Nhưng Phong Dục lại cảm thấy mấy chữ này, mỗi một chữ đều dừng ở hắn đáy lòng, thực trầm thực trầm, châm đến hắn có chút không thở nổi. Phong dục không nói chuyện chỉ là phản cầm tay nàng kia nháy mắt hắn dễ như trở bàn tay mà nhận thấy được nàng toàn bộ tay đều ở rất nhỏ runrầy phong dục hiểu rõ nàng sao có thể không sợ hai đâu nàng không có bất luận cái gì ra thế không có bất luận cái gì duy trì con vua cơ hồ là nàng ngày sau duy nhất dừng chân chi buồn nàng sở hữu dường như không có việc gì đều bất quá là làm bộ chấn định thôi phong dục cảm thấy buồn cười có hắn ở nàng gì đến nỗi này nhưng phong dục cười không nổi Hắn ngày xưa tổng bị nàng ồn nào đến đau đầu, duy độc hôm nay, lại cảm thấy nàng ở nhất nên khóc náo khi, làm bộ không có việc gì. Quá không ánh mắt kính. Tuy ý gác này hậu cung bất luận cái gì một người trên người, các nàng đều sẽ biết được, lúc này là hắn tốt nhất nói chuyện thời điểm. A dư nơi nào có thể nghĩ đến hắn đang ở đấy lòng mắng nàng xuẩn. Nên khi nào, làm chuyện gì, nàng đấy lòng nhất rõ ràng bất quá. Nam nhân thật lâu không nói chuyện, nàng cho rằng hắn còn ở lo lắng, đông cứng mà xoay cái đề tài. Hoàng thượng, nhưng cái đó công nhân, ngươi tính xử trí như thế nào? Đốn hạ, nàng mới nhút nhát sợ sệt mà chần chờ, thật sự không thể tha các nàng một mạng sao. Phong dục bình tĩnh nhìn nàng đã lâu, quay đầu đi, mới nhàn nhạt hỏi nàng, vì sao thế các nàng cầu tình? A dư bị lời này nẹ lại, sau một lúc lâu mới nhược được nói. Liền, liền không thể là bởi vì thiếp thân thiện tâm sao. Phong dục liếc nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức sửa miệng, trá vu sau lưng người còn chưa tra ra. Hứa mỹ nhân cung nhân vội vàng chỉ ra và xác nhận ta, này đó từ nguyên nhân, thiếp thân còn không hiểu ra sao. Hoàng thượng đem các nàng đều xử tử, kia ai tới làm thiếp thân giải thích nghi hoặc. Nàng này phó cùng thường lui tới giống nhau làm ẩm ý bộ dáng, xem đến phong dục mạc danh mà thư thái, hắn cười lạnh thanh. Thân mình còn ở đâu, liền có tâm tư cân nhắc này đó. Còn không biết xấu hổ nói chính mình thiện tâm. A dư nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, trong miệng nói lại là đánh bạo phản bác. kia Kêu như thế nào các nàng cũng bởi vậy bị tham một mạng, như thế nào liền không phải thiếp thân thiện tâm. Phong dục còn định nói thêm, á dư tức khắc kêu một tiếng, hoàng thượng. Cố tình kéo dài quá thanh âm, con ngươi đỏ lên, rất có hắn nếu là lại nói, nàng liền rất nước mắt xu thế. Phong dục một đốn, ngừng lại. Nhưng lại á dư lại là không ngừng, nàng động tác hơi lớn chút, liền đau đến hít vào một hơi, nàng khóc lóc nói. Hoàng thượng một chút cũng không đau lòng thiếp thân. Từng câu từng chữ, đều là quỷ khuất. Đơn này một câu, liền kêu Phong Dục đau đầu lên. Thiếp thân đều như vậy đau, động cũng không dám nhúc nhích một chút, trong bụng còn hoài hoàng thượng hài tử, lại cứ hoàng thượng còn muốn cùng thiếp thân tranh luận, một đinh điểm đều không cho thiếp thân. Phong Dục từng nói, hắn chưa từng làm hơn người, cũng không cần nhiều người. Nhưng A Dư nơi nào quản ngày đó, nàng dư quang thoáng nhìn nam nhân không có tức giận dấu hiệu, liền khóc đến càng thêm hung ác, nước mắt một giọt một giọt mà đi xuống tạp. Kia hoàng thượng cùng thiếp thân nói, thiếp thân rốt cuộc nơi nào không tâm? càn khoái phong dục mèo chân mày trong đầu đều là những lời này nàng thế những cái đó c công nhân cầu tình rõ ràng là là có mục đích hắn bất quá là nói câu lời nói thật nàng nhưng thật ra hủy khuất đi lên trách cứ nói một câu lại một câu nhưng phong dục cuối cùng chỉ là ân xuống nàng đau đầu mà nói một câu đừng lộn xộn tiểu tâm thân mình chương 50 phong dục tận mắt nhìn thấy người ngủ qua đi khóc đến lâu rồi đôi mắt bốn phía đều có chút xứng đỏ nước mắt làm ở trên mặt Nói không nên lời chật vật bất ham. Phong dục buông ra nàng, xoay người rời đi trước, hắn nói, "Hầu hạ hảo các ngươi chủ tử." Thanh thanh lánh lánh một câu, phân rõ không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngọc Mỹ Nhân ngủ trước, hắn cái gì cũng chưa nói, cho nên ở Ngọc Mỹ Nhân mới vừa ngủ hạ khi, những cái đó công nhân liền tự giác mà lui xuống. Hoàng thượng tịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kia phía trước nói đó là thánh chỉ. Ít nhất, trấn nhã các công nhân 30 đại bản trốn bất quá đi. Chu Kỳ không đi theo đi ra ngoài, lúc này trong phòng không có người, nàng rốt cuộc dám nằm liệt giường biên, nhìn trên giường liền ngủ đều bất an người, đôi mắt lại có chút đỏ. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, đem đấy lòng kinh hoàng sợ hãi toàn muốn bài xuất giống nhau. Chính mắt thấy sống nương tựa lẫn nhau một người khác bất tỉnh nhân sự, không trải qua quá người, căn bản sẽ không hiểu nàng cảm thụ. Nàng đấy lòng liều mạng tự trách, lại đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một tia vội đều không thể rút. Chu Kỳ nhịn không được mà tưởng, Nếu là lúc trước đem nàng cùng Lý Tử ca đổi một chút, nàng chết, mà tiểu Lý Tử sống, có phải hay không đối A Dư tỉ tỉ trợ giúp lớn hơn nữa chút? Nàng hảo sinh vô dụng. A Dư ở vào trong lúc ngủ mơ, tự nhiên không biết nàng này phiên trong lòng quá trình, nếu là biết được, sợ là muốn đau lòng chết. Lại không phải sinh ra liền thiếu nàng, bằng gì phải vì trợ nàng, liền sinh tử cũng không để ý. Hoàng hậu đám người như cũ bên ngoài điện chờ Hoàng thượng rõ ràng muốn đích thân nhúng tay hôm nay việc này. Tuy bị Ngọc Mỹ Nhân đánh gãy hạ, nhưng cuối cùng kết quả còn không có xuống dưới, các nàng tự nhiên không thể lúc này liền trở về. Nếu nói ở này đó người chung, nhất bình tĩnh chính là Hoàng hậu, kêu nhất nôn nóng đó là hứa Mỹ Nhân. Hoàng thượng đi vào trước mệnh lệnh, đối với nàng tới nói, quả thực là thai bay và gió. Lại hoặc là không phải, nhưng khẳng định là nàng không muốn tiếp thu. Phong dục đi ra khi, liền trực diện đón nhận hứa Mỹ Nhân nôn nóng thần sắc, hắn nhẹ nhàng băng cơ mà rời đi tầm mắt. Hứa mỹ nhân không nhìn xuống, đứng lên, hoàng thượng. Phong dục không phản ứng nàng, quét bốn phía liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tuy ngọc mỹ nhân thiện tâm, vì các ngươi cầu tình, nhưng thất trách chi trách không thể miễn. Quy đây đất công nhân, đáy lòng tình thịch, đã tưởng thở phào nhẹ nhõm nhưng hoàng thượng nói còn không có nói xong, chỉ có thể khẩn trương đem tâm nhắc tới cổ hạng chỗ. Phong dục kỳ thật là không nghĩ buông tha các nàng. Nhưng A Dư nói, hắn rốt cuộc là nghe lọt được, hiện giờ nàng có thai, diệt trừ này phê c Hạ phê tiến vào người, lại không biết bên trong cất giấu cái dạng gì người. Cho nên, hắn nhìn Dương Đức nói, đưa vào thận hình tư, một đám bài tra. Vào thận hình tư, bất tử cũng đến lột ra. Nếu các nàng thật sự vô tội, tự nhiên sẽ bị thả ra, nhưng là ở thận hình tư ăn đau khổ, liền xem như đối với các nàng thất trách trách phạt. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, chỉ là nghe thấy thận hình tư ba chữ, thân mình đều phải run một chút. Nhưng là không ai dám lại cầu tình, có thể lưu đến một cái mệnh, đã là vạn hạnh. Như vậy trừng phạt, tự nhiên là có người không muốn, hứa mỹ nhân đó là trong đó một người, nhàn vận cung cung nhân đều đưa vào thận hình tư, kia nàng mấy ngày nay ăn, mặc, ở, đi lại, ai tới hầu hạ. nay còn không phải nhất mấu chốt. Phần 63 Cho dù nàng vào cung bất quá nửa năm, nhưng nàng cũng nghe nói qua thận hình tư bi danh, vào nơi đó, lại mạnh miệng người, đều sẽ nhịn không được nói tình hình thực tế. Lạc Vân thân là nàng bên người hầu hạ người, cơ hội chuyện của nàng, Lạc Vân toàn bộ biết được, Chuyện này nàng có hay không nhúng tay, nàng đáy lòng nhất rõ ràng. Nàng sao có thể làm lạc vân tiến thận hình tư. Chuyện này chỉ hoan hồi lâu, buổi trưa đều đã qua đi, sớm có nhân tâm sinh không kiên nhẫn. Thầm tân lạnh lùng mà ta nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, hứa mỹ nhân như vậy sốt ruột làm chi. Liên tính bên cạnh ngươi kia cung nhân đi vào, hoàng hậu nương nương săn sóc, cũng sẽ không làm ngươi không có người hầu hạ. Nếu nàng thật sự vô tội, đóng lại hai ngày cũng tự nhiên sẽ bị thả ra. Khuê các Trung Nàng đó là thường bị người lấy tới cùng hứa mỹ nhân làm tương đối. Nàng không mừng hứa mỹ nhân, cũng mừng rỡ xem nàng ăn mệt. Cho nên, nàng che miệng, hình như có chút kinh ngạc nói, hay là, hứa mỹ nhân biết chút cái gì. Băng không hả tất hoàng hốt. Một phen lời nói, cơ hồ phải bị trầu phân khấu ở hứa mỹ nhân trên người. Hứa mỹ nhân tuy nôn nóng, nhưng lại không phải ngốc tử, ổn ổn tâm thần, miễn cưỡng cười nói. Lạc Vân hầu hạ thiếp thân thật lâu sau, hiện giờ biết rõ nàng vô tội. Lại còn muốn xem làm nàng tiến thận hình tư, làm thiếp thân nỡ lòng nào. Giọng nói phủ lạc, liền có người nói, hứa mỹ nhân lời này sai rồi. Mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thấy do nói chuyện người là người phương nào khi, đều có chút kinh ngạc. Chu mỹ nhân đứng dậy, đối với hoàng thượng phục phục thân mình, mới chiều hứa mỹ nhân mềm nhẹ nói. Ngọc tỷ tỷ, cũng cùng hứa mỹ nhân tỷ mội tương xứng, so chi nơi này cũng tỷ, càng là nhiều phân cộng đồng hầu hạ hoàng thượng tình cảm, hiện giờ nàng suýt nữa đẻ non. Hứa mỹ nhân đau lòng này cũng tỉ, sao không cũng đau lòng một chút ngọc tỷ tỷ Nhiều phân cộng đồng hầu hạ hoàng thượng tình cảm. Chú mỹ nhân nói thời điểm, thần xác chút nào bất biến, nhất tự nhiên bất quá. Nhưng nghe thấy người, đều nhịn không được đánh ác hàn lạnh run, cái gì tình cảm. Các nàng sợ là nhất thời hoàng thần nghe nhiều rồi. Loại này tình cảm, không cần cũng thế. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, càng là không nhịn xuống cầm khăn khẽ che hạ khỏe miệng. Lúc trước nàng đó là nhìn Chu Mỹ Nhân cùng Ngọc Mỹ Nhân dường như có chút đến gần, nếu là phía trước còn có chút hoài nghi, hiện tại chính là đã xác nhận không thể nghi ngờ. Gần đen thì sáng, Ngọc Mỹ Nhân này bất động thanh sắc ghê tởm người công phu, Chu Mỹ Nhân nhưng thật ra học cái 9 thành 9. Chẳng qua, nàng so Ngọc Mỹ Nhân muốn mặt. Hứa Mỹ Nhân không nghĩ tới nàng sẽ đứng ra, thình lình mà sửng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lôi kéo khỏe môi nói, thần thiếp, tự nhiên là đau lòng Ngọc Mỹ Nhân. lời này Nàng nói được trột dạ ở đây, cũng không ai tin tưởng. Bất quá, đều là miệng thượng tình cảm, cũng sẽ không có người vào lúc này vạch chân nàng. Chú Mỹ Nhân sống chết mặc bay hồi lâu, lúc này đứng ra, tự nhiên không phải vì chỉ nói hai câu này lời nói. Nàng chiêu phong dục phục thân, gượng ép mà kéo kéo khỏe môi, thông thả nói. Nhìn ngọc Mỹ Nhân phía trước bộ ráng, thiếp thân liền cảm thấy đau lòng. Mọi người đều biết nàng phía trước để non một chuyện, chỉ đương nàng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liên nghe nàng kế tiếp nói, phía trước gấn nhã các cái kia cung nhân một cố mà chỉ ra và xác nhận Ngọc Mỹ Nhân, hẳn là bị người sai xử, nếu là tưởng tra ra người nọ, không vẫn là yêu cầu từ này cung nhân vào tay. Nàng hơi lia mắt, trên mặt như cũ khinh khinh nhu nhu, nhưng nói ra nói, lại làm người khác đều không tự giác mà nhăn lại mày. kia cung nhân biết rõ tiến thận hình tư cũng không chịu nhiều lời, tất nhiên là có cái gì nhược điểm rơi vào sau lưng tay. Lại đại nhược điểm cũng không bằng tánh mạng quan trọng, thiếp thân cả gan suy đoán. Tất nhiên là cùng kia cung tì người nhà có quan hệ, lại vô dụng, cũng có thể sẽ là. Thình lang. Mặt sau này hai chữ, chú Mỹ nhân hình như có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói ra. Phong dục vốn là nhân nàng đẻ non một chuyện, đối nàng hoài một kia ấy nấy, nếu không lúc trước liền sẽ không trực tiếp vượt cấp tấn nàng vị phân. Lúc này ngay vậy, hắn trong lòng biết nàng nói vô sai, liền nhàn nhạt gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Chú Mỹ nhân mím môi, nói, này sau lương người lại có thể lại Nếu Hoàng thượng có nghị thẩm tra, cũng tổng tra đến ra tới. Phong dục ánh mắt hơi ám, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chu Mỹ Nhân những lời này ý chỉ không ngừng là trước mắt một sự kiện. Hắn có tâm tra, tổng tra đến ra tới. Kia lúc trước nàng đẻ non một chuyện, lại cuối cùng cũng không tìm đến hung thủ. Chú Mỹ Nhân phản phất không nhận thấy được tâm tư của hắn, tiếp tục nói. Chỉ cần Hoàng thượng tìm ra kia cung nhân người nhà, tổng có thể làm kia cung nhân mở miệng. Lúc này, chắc tần đột nhiên hỏi lại câu. Nếu là tìm không ra đâu. Chú Mỹ Nhân tầm mắt chuyển qua trên người nàng, chậm rãi cười, như mưa sau hoa lê, khắc phong tình, nàng từng câu từng chữ mềm nhẹ mà nói. Nếu tìm không thấy, kia tự nhiên là không còn nữa, như vậy, kia cung tỷ còn có cái gì lý do không nói đâu. Nếu là còn sống, hoàng thượng sẽ tìm không thấy. Đây là ở nghi ngờ hoàng thất năng lực, không ai dám phản bác chú Mỹ Nhân nói. Chú Mỹ Nhân thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái chắc tần, xem đến chắc tần cả người không được tự nhiên. Nàng nhẹ kéo kéo khóe miệng, liền cúi đầu, không hề mở miệng nhiều lời. Nhưng chỉ này liền đủ rồi. Chú Mỹ Nhân không nhanh không chậm mà thu hồi tầm mắt, không uổng phí nàng tự mình kết cục làm nhị. Nàng không lưng, mềm nhẹ nói, "Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, hoàng thượng cùng nương nương hôm nay đều còn chưa dùng cơm trưa, cho dù hoàng thượng lo lắng Ngọc tỷ tỷ, cũng muốn bận tâm chính mình thân mình." Dương Công công làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, việc này giao dư hắn, tất nhiên sẽ không ra sai lầm. Nếu không chậm rãi Như thế nào cho người ta cơ hội lộ ra dấu vết chương 51 ánh trăng vòng lương a dư tỉnh lại thời điểm bên ngoài bóng đêm đã là nồng đậm chu kỳ liền ghé vào nàng trong tầm tay cơ hồ nàng vừa động chu kỳ liền tỉnh lại nàng vội vàng lao một phe mặt hỏi chủ tử thế nào còn đau không trong điện một mặt ánh nến chiếu vào trên người nàng a dư đốn một lát mới hoàn toàn tỉnh táo lại nàng theo bản năng mà khẽ vớt bụng nhỏ mới khẽ bắt đầu khá hơn nhiều chu kỳ nhẹ nhàng khẩu khí Nàng vội vàng đi ra ngoài một chuyến, A Dư còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy nàng bưng khay đi vào tới, mặt trên phóng một chén táo đỏ cháo. Chu Kỳ nói, chủ tử một ngày không dùng thiện, hẳn là đói là đi. Thật sự là đói lạ, cơ hồ ở Chu Kỳ vừa dứt lời, A Dư trong bụng liền truyền đến kháng nghị thanh, nàng vâu ngữ nghẹn lại, bị Chu Kỳ nâng dậy, ỉ trên giường, một chút mà uống cháo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng có chút chân chờ. Rốt cuộc, nàng bị hôm nay một phen nôn mửa lộng sợ. Con hảo, một ngụm táo đỏ cháo xuống bụng, nàng vẫn chưa cảm thấy có cái gì không khỏe. Chu kỳ cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, có thể nuốt trôi đồ vật liền hảo. Nàng nói, chủ tử mới vừa tỉnh, này lại đêm đã khuya, không nên ăn đến quá nhiều. Đãi ngày mai, chủ tử có cái gì muốn ăn, liền làm tiểu phúc tử đi ngự thiện phòng truyền. Muốn ăn cái gì? A dư hiện tại không gì tâm tư đặt ở này mặt trên. Nàng nhẹ vỗ về bụng nhỏ, không tự chủ được mà khẽ thở dài. Chu kỳ một đốn. Hơi trần trờ mà nhìn nàng một cái, chủ tử vì sao thở dài. Hắn tới không phải thời điểm. Lời này A Dư nói được thực nhẹ, cơ hồ là vừa xuất khẩu liền tan. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ làm chu kỳ kinh hồn tăng đảm, nàng cẩn thận mà đánh giá mắt bốn phía, xác định không có người khác, mới nhẹ nhàng thở ra. A Dư ở nàng trước mặt, xưa nay không hợp, lúc này mẹ ngôi, Hảo không che giấu mà lộ ra chính mình lo lắng. Con vua là Hảo, Hảo đến đủ rồi làm nàng tại đây hậu cung đứng vững góc chân. Nhưng nàng sẽ không quên, tại đây hậu cung, thật sự rừng chân chi buồn, vĩnh viễn đều là hoàng thượng. Đãi 10 tháng lúc sau, ai ngờ hoàng thượng hay không còn có thể nhớ rõ nàng. Chu kỳ tự nhiên hiểu được đạo lý này, nàng chỉ có thể chân an, chủ tử không cần suy nghĩ nhiều quá, ta đục lỗ nhìn, hoàng thượng đãi chủ tử là có một phân thiệt tình. Thiệt tình, a dư như thế nào là đều không thể tin tưởng. Bất quá, nàng đấy lòng minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ, ở con đua thượng, nàng tuyệt không sẽ qua loa đối đãi Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên bụng nhỏ, kéo ra đề tài, suy yếu mà cười nói, A Kỳ cũng là đại cô nương. Chu Kỳ gương mặt tướng đỏ, túi đầu, bất mãn mà nói thầm, chủ tử rõ ràng không so với ta lớn nhiều ít. A Dư ngủ một ngày, lúc này cũng không đây, Chu Kỳ liền đem nàng ngủ qua đi phát sinh sự tình, một năm một mười mà toàn cùng nàng nói. Nói xong lời cuối cùng, Chu Kỳ hạ dọng, kia chi cây châm bị tiểu phúc tử từ rừng đảo tìm được rồi, bất quá hắn cơ linh, sớm mà cấp dấu đi. Nói chính là ý khi hề nữ tự thân mang cây trầm, hẳn là bị trá vu bỏ vào rừng đảo Bất quá may mắn chủ tử đoán được sau lưng người còn có hậu tay, đêm qua, cố ý làm cho bọn họ cẩn thận điều tra cung điện, không nghĩ tới, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi đồ vật A Dư liếm mắt, trọng điểm lại đặt ở nàng mặt khác một câu thượng, ngươi nói, chu Mỹ Nhân sau lại trộn lẫn vào được. Đúng vậy nàng lại đem chu Mỹ Nhân lời nói, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nghe xong chu kỳ nói, A Dư bất đắc dĩ mà xoa xoa ngạch Không biết là khí là cười, xem ra, ân tình này, ta là thiếu định rồi. Chu kỳ vi lăng, nhân tình gì? A dư nhẹ quát nàng cho mũi, bất đắc di nói, ngươi thật cho rằng nàng sẽ vô duyên vô cớ nhảy ra. Này trong cung người làm mỗi một sự kiện, đều là có điều mưu đổ, này chu mỹ nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, A dư tò mò mà là, vì sao này chu mỹ nhân liền nhận định nàng đâu. Theo lý thuyết, này trong cung, thế lực nhất bạc nhược chính là nàng mới đúng. Chú Mỹ Nhân muốn tìm người kết minh, như thế nào cũng không nên đến phiên nàng nha. A Dư nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải từ bỏ không hề suy nghĩ, ít nhất, chú Mỹ Nhân hiện giờ làm sự, đối nàng có chỗ lợi là được. Phần 64 Ngưng hoa lâu, lạc nguyệt hầu hạ chú Mỹ Nhân lên giường nghỉ ngơi, nàng đem đuốc tuyến cắt một đoạn, mới đưa chụp đèn phóng hảo. Xoay người hết sức, nàng thấy chủ tử còn ở thưởng thức Phật Châu, có chút bất đắc dĩ. Chủ tử mới vừa sao xong kinh Phật, lúc này nên nghỉ tạm. Kêu đánh thất xảo tiết lúc sau, nhà nàng khi có mấy ngày tổng hội háo chút thời gian ở lễ Phật Thượng, lạc nguyệt đấy lòng rõ ràng, chủ tử là vì tiểu hoàng tử cầu phúc. Chu Mỹ Nhân đem Phật Châu phóng cũng may đầu giường, mới thần sắc mềm nhẹ hỏi nàng, hôm nay, người đi càng ngọc cùng, tỉ tỉ thân mình tốt không? Ấm ám ánh đến chiếu vào chu Mỹ Nhân trên mặt, làm nàng càng thêm có vẻ ôn nu, bất quá chân mày nhữ lại, lộ ra một cổ tử sâu lo. Lạc nguyệt ách thanh một lát, thanh âm vô ý thức mà phóng nhẹ nàng nói Nô tỉ không có thể đi vào, nghe anh Du nói, nương nương mấy ngày nay thân mình mệt mỏi, liền không thấy khách. Giọng nói phủ lạc, nàng liền nghe thấy chủ tử đột nhiên khẽ cười một tiếng. Là không thấy khách, vẫn là không thấy ta. Chú Mỹ nhân cười đến siết chặt chắn ấm, nhưng thật ra khó được, nàng cư nhiên còn sẽ trộn dạ. Lạc Nguyệt bị nàng sợ tới mức thân mình phát run, không dám đối thượng nàng đôi mắt, chủ tử, ngươi không cần kích động, chú ý thân mình. Chú Mỹ nhân cười đủ rồi, mới dừng lại tới. sau sau một lúc lâu lúc lâu Nàng rơ lên tay, ước chừng nhìn đã lâu, mới đối với đầu ngón tay nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, nói. Nói trở về, nàng hiện giờ có thai mau ra tháng 6 đi. Lạc Nguyệt gật đầu hẳn là. Chu Mỹ Nhân lại đột nhiên xoay cái đề tài, hôm nay nhìn, Hoàng thượng đãi Ngọc Mỹ Nhân đích sắc có vài phần không giống nhau. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, con người thần sắc trợt thâm trợ thiện. Đối với Chu Mỹ Nhân tới nói, Hoàng thượng đãi Ngọc Mỹ Nhân càng đặc thủ, kia mới vừa rồi càng tốt. Lạc Nguyệt chỉ lặng lặng nghe. Nàng sờ không rõ chủ tử ý tưởng, căn bản không dám nói tiếp. Chú Mỹ Nhân không biết khi nào lại đem kia xuyến Phật Châu cầm lấy, đặt ở đầu ngón tay không được mà vứt ve. Trong điện, một người nghiêng nằm, một người ngồi quỳ, toàn không nói lời nào, yên tĩnh xuống dưới. Cách nhật sáng sớm, A Dư mới biết được, nàng bị miễn thỉnh an. Có thể được thời gian nghỉ ngơi, A Dư tự nhiên sẽ không dậy sớm, ở trên giường nằm sau một lúc lâu, thẳng đến buổi trưa, mới ngồi dậy dùng nữa. Nàng hiện giờ thân mình còn vô pháp xuống giường. Thực sự nhàm chán, nàng đành phải thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại. Lúc này, nàng mới cảm thấy, hôm nay nhàn vận cung phá lệ an tĩnh. Nhớ tới chắc vân lâu hứa mỹ nhân, A Dư gợi lên khỏe môi, dối tay đưa tới Chu Kỳ, tựa săn sóc nói. Tiểu phúc tử bọn họ khả năng núp nhích. Nàng hôm qua nghe Chu Kỳ nói, trượng đánh người có nhãn lực kính, tiểu phúc tử tuy ăn bản tử, nhưng trên thực tế không nhiều lắm sự, nhìn nghiêm trọng mà thôi, đặc biệt là nàng hôm qua đã làm Chu Kỳ cho các nàng cầm tốt nhất thuốc dán qua đi Chu kỳ một lòng nhìn chằm chằm nàng không thể lộn xộn, ngay vậy, cũng chỉ phân một tia tâm thần nói. Xuống giường vẫn là có thể, nhưng là phải làm kém nói, chỉ sợ còn muốn mấy ngày. A dư đôi lông mày khẽ nhúc đích, nàng vô về chỉ thượng có một tia đau ý bụng nhỏ, nói, đi, làm cái có thể xuống đất, đi chắc vân lâu nhìn xem. Nàng con con người nói, hứa mỹ nhân bên người người đều bị đưa vào thận hình tư, ta cùng nàng cùng chỗ một cung, như thế nào cũng đến quan tâm một chút. bằng không? Cũng thực xin lỗi nàng kia tỷ nữ hôm qua một fan chỉ ra và xác nhận. Nàng câu lấy một mặt trói loại hư ý, nói, liền làm người hỏi một câu, liền nói, chúng ta ấn nhã các muốn đi ngự thiện phòng truyền thiện, các nàng chắc vân lâu muốn hay không hỗ trợ. Chu kỳ bị nàng này chế nhạo kính làm cho buồn cười, kia hứa mỹ nhân nếu là ứng đâu. A dư che miệng cười, ta lại không phải cái gì keo kiệt người, nàng nếu yêu cầu trợ giúp, ta đây hảo tâm liền giúp hạ vội, tả hưu a bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chu Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì chuyện nhỏ không tốn sức gì, hứa mỹ nhân không tức giận đến đem người đuổi ra tới chính là chuyện tốt. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Kỳ dặn dò hai tiếng, liền vội vàng xoay người đi làm việc này. Hôm qua Lạc Vân nói, làm Chu Kỳ hận đến nghiến răng, có thể làm hứa mỹ nhân ăn mệt, nàng mừng rỡ cao hứng. Nếu không có chủ tử không được nàng ra cung, nàng ước gì lần này từ nàng tự mình đi làm việc này. Cùng lúc đó, Càn Khôn cùng, Huân Phúc Lạp vòng đánh chuyển, phong dục từ ngữ án ngẩng đầu. Dựa vào vị trí thượng, có chút mệt mỏi mà nhéo chân mày. Hắn trong tầm tay nước trà, sớm đã không có nhiệt khí, lại vẫn là mãn đương đương một ly. Dương Đức đem trà lạnh bưng cho phía sau cung nhân, không dám trở lên. Này nước trà dài lao, Thánh Thượng đã một đêm không ngủ, lúc này cũng nên nghỉ ngơi. Liên ở Dương Đức cân nhắc, nên khuyên như thế nào nói Thánh Thượng nghỉ ngơi khi, liền nghe thấy bên người Hoàng Thượng đột nhiên mở miệng. Ngọc Mỹ nhân như thế nào? Hắn nhéo chân mày tay đã buông xuống, nói chuyện thanh âm chấm thấp mang theo một chút thức đêm sau, lâu chưa mở miệng ách ý. Dương Đức lập tức nói, từ ấn nhã các chuyển đến tin tức, sáng sớm tỉnh một lần, nghe nói hoàng hậu miễn nàng thỉnh an, liền lại ngủ đi qua. Ngọc Mỹ nhân có thai, hôm qua lại gặp ngày ấy, hắn cũng không dám sơ sẩy bên kia tin tức, vẫn luôn gọi người nhìn chầm chầm đâu. Phong dục đốn hạ, mới suy câu. Liền nàng kia thân mình, còn nghĩ đi thỉnh an. Ngày thường, như thế nào không thấy nàng như vậy quý củ. Dương Đức cười mịa thành mới không tiếp lời này Hắn lại không phải đầu góc rút gân. Phong dục dặn dò một câu, ấn nhã các người đều bị hình, làm trung tỉnh địa người, không cần quên đem bỏ sót công nhân bổ thượng. Dương Đức ứng hạ, mới dưới đáy lòng cân nhắc, Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Đem bỏ sót người bổ thượng. Rốt cuộc là bổ thượng Ngọc Mỹ nhân phía trước thiếu cung nhân. Vẫn là đem hiện tại nhàn vận cung cung nhân đều bổ thượng. Kia thận hình tư những người đó, còn muốn hay không? Dương Đức suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy không cần lo cho nhiều như vậy. Hoàng thượng nói lớn nhã cát, hắn cũng chỉ phân phó trung tỉnh điện người nhọc lòng lớn nhã cát chính là Phong dục phân phó xong, cầm bút lại phiên khởi tấu chương, đại viết xuống một chữ sau, thấy Dương Đức còn ở bên cạnh sử, liền không kiên nhẫn nói: Người còn thất thần làm chi? Còn không mau đi. Mặc kệ là Thận hình tư bên kia, vẫn là trung tỉnh điện nơi này sự, có nào kiện là có thể trì hoãn?" Dương Đức cơ miệng, chỉ cảm thấy hoàng thượng cùng ngọc mỹ nhân đãi lâu rồi, tính nết cũng càng lúc càng lớn. Hắn vừa muốn lui ra Liền lại bị gọi lại. Đem Tống Ma Ma tìm tới. Thanh thanh đạm đạm một câu, làm Dương Đức sững sờ ở tại chỗ. Tống Ma Ma. Hắn thật cẩn thận mà liếc mắt với người xử lý chính vụ hoàng thượng. Hắn loang thoáng đoán được hoàng thượng kêu Tống Ma Ma là vì chuyện gì. Rốt cuộc hôm qua ở Hấn Nhã Các, Tống Thái Y nói kia phiên lời nói khi. Hắn cũng ở đây. Nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới có chút hoài nghi có phải hay không chính mình ngại lầm. nay Tống Ma Ma là cơ hội là ở hoàng thượng tuổi nhỏ khi, liền theo bên người hầu hạ Tính lên, Tống Ma Ma hầu hạ Hoàng thượng thời gian, so với hắn còn muốn trưởng. Bất quá Tống Ma Ma tuổi không nhỏ, lúc trước ở Vương Phủ Khi, liền quảng nhà kho, xem như cái chức quan nhà tản, nhưng cũng có thể từ điểm đó nhìn ra tới, Hoàng thượng đối Tống Ma Ma tín nhiệm. Tống Ma Ma cũng không có gì thân nhân, hầu hạ Hoàng thượng lâu rồi, sớm có tình cảm, hiện giờ cơ hộ ở trong cung dưỡng lão Nhưng hiện tại, Hoàng thượng cư nhiên muốn cho Tống Ma Ma đi chiếu cấu ngọc mỹ nhân. Chương 52 Dương Đức lanh tống ma ma đến ấn nhã các khi, A Dư chính che miệng cùng Chu kỳ cười. A Dư phân phó là tiểu phúc tử tự mình đi, kinh này một chuyện, tiểu phúc tử cùng Lưu Châu cũng ẩn ẩn có nàng tâm phúc dấu hiệu. Hắn chịu đựng đau, cười đến như thường đến chắc vấn lâu, mới vừa đem chủ tử phân phó nói ra đi, hứa mỹ nhân sắc mặt liền một trận thanh một trận bạch, nếu không có A Dư so thân phận của nàng cao một ít, nàng suýt nữa trực tiếp đem người đuổi ra đi. Bất quá ngay cả như vậy, nàng như cũng là nghiến răng nghiến lợi mà nói câu. Không cần, làm phiền ngọc mỹ nhân đau thân mình còn muốn nhọc lòng thân thiếp. Nàng trong lời nói ý tứ là, làm ngọc mỹ nhân nhọc lòng nhọc lòng chính mình, không cần lại xen vào việc người khác. Lại cứ tiểu phúc tử như là không nghe ra tới, cười ha hả mà, chúng ta chủ tử từ trước đến nay thiện tâm, hứa mỹ nhân không cần như thế. Hứa mỹ nhân thẳng nghe được buồn ôn, liên tục đem người thỉnh đi ra ngoài, nàng sợ tiểu phúc tử lại không đi, chính mình sẽ nhịn không được mắng ra tới. Hiện giờ nàng cung nhân toàn ở thận hình tư. Thượng không biết là tình huống như thế nào, thật đương tất cả mọi người cùng Ngọc Mỹ Nhân giống nhau, khi nào không quên ăn Tiểu Phúc Tử bị thương, không thể va chạm chủ tử, cho nên từ Chu Kỳ bẩm báo A Dư. A Dư xưa nay là cái ý xấu, nghe nói hứa Mỹ Nhân tức giận đến xanh mặt, liền nhịn không được bật cười. Ta nhưng thật ra thật muốn muốn tận mắt nhìn thấy xem. Thông báo tiếng văng lên, nàng cũng không dừng lại tiếng cười, trực tiếp làm người tiến vào Dương Đức Lanh Tống Ma Ma bước vào tới, nhìn Ngọc Mỹ Nhân gương mặt tươi cười. Hành lễ lúc sau, Dương cười hỏi, Mỹ nhân chủ tử sao như vậy vui vẻ. Hắn vừa vặn nghe thấy ngọc Mỹ nhân cuối cùng một câu, chính là không biết nàng muốn nhìn cái gì. Mặc kệ là cái gì, dựa vào nàng hiện tại có thai tình huống, Hoàng thượng Tổng hội thỏa mắt nàng. A dư hoa ở trên giường, phía sau là mềm mại gối dựa, nàng cười đến mắt nghếu điểm tinh, nói, ta chính là nhớ tới tiến cung trước, xem đến tạp gánh hát, đột nhiên bên trong có cái kêu biến sắc mặt tạp kỹ. Biến sắc mặt. Phần 65 Dương Đức nhảy bén ý thức được cái gì, cười ha hả hai tiếng, không dám tiếp lời này. A Dư cũng không trông cậy vào hắn nói chút, tầm mắt dừng ở hắn phía sau, có chút tò mò hỏi, Dương Công Công lần này tới ra sao sự. Nói đến chính sự, Dương Đức cũng không trì hoãn, nói thẳng. Vị này, là Tống Ma Ma, từ trước hầu hạ của Hoàng thượng, Hoàng thượng nghiệm cập Mỹ nhân chủ tử thân mình, cố ý đem Tống Ma Ma phát cho Mỹ nhân chủ tử, vọng Mỹ nhân chủ tử bảo trọng thân thể. Tống Ma Ma là cái quang xem tướng mạo Liền cảm thấy nghiêm khắc người A dư nghe xong dương đức nói Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc Từ trước hầu hạ hoàng thượng Những lời này đại biểu ý nghĩa nhưng bất đồng Lớn nhất một chút chính là Tống ma ma tất là hoàng thượng tâm phúc Nàng kinh ngạc với Hoàng thượng cư nhiên sẽ làm nhân vật như vậy mới hầu hạ nàng Theo sát sau đó Nàng nhịn không được ở trong chăn gấm nắm chặt ngón tay Tống ma ma là hoàng thượng tâm phúc Đi vào bên người nàng Lý nên là nàng lại nhiều cái tương đối với Có thể tín nhiệm người Nhưng cũng bởi vậy Có một số việc, Tống mama ở, liền không như vậy phương tiện. Sở hữu suy nghĩ huấn loạn, ở Tống Ma Ma không lưng hành lễ thời điểm, toàn bộ bị A Dư đẻ ở đáy lòng, nàng ngẩn gương mặt tươi cười, vội nói. mama mau mời khởi, vô dụng đa lễ như vậy. Tống mama cho tới bây giờ cũng không cười quá, nghe vậy, cũng là kiên trì mà đem lệ nghĩa hành xong, mới đứng dậy. A Dư nhưng thật ra nhất thời không biết nàng là tâm tình không tốt, vẫn là bản tính như thế. Nàng lấy đôi mắt nhỏ đi liếp dương đức. Dương Đức đấy lòng âm thầm bật cười, tống ma ma xưa nay ít khi nói cười, mị nhân chủ tử nhiều đảm đương. A Dư tự nhiên sẽ không nói tống ma ma không tốt, cười khanh khách mà cùng Dương Đức khách sáo hai câu, mới đưa người tiện đi. Dương Đức vừa đi, này trong điện liền lạnh tràng. A Dư liếc mắt tống ma, ma khẽ cười nói, Hoàng thượng đem tống ma, ma đưa lại đây, tất nhiên là tín nhiệm tống ma, ma ta đây thân mình liền giao cho mama ma. Tống ma ma cưới đầu, chủ tử khách khí, Hoàng thượng đem nô tỷ chỉ cho chủ tử nô tỷ đó là ấn nhã các người, chiếu cố chủ tử là hẳn là. Mới vừa bị hoàng thượng truyền qua đi khi, nàng là có chút ốc. Sau lại biết được hoàng thượng muốn nàng làm sự, nàng liền lập tức gật đầu đồng ý, nói câu đại bất kính nói, nàng cả đời đều háo ở trong cung, ở hoàng thượng tuổi nhỏ khi liền chiếu cố hắn, là đem hoàng thượng đương thân sinh hải tử đối đãi Nàng biết rõ hoàng thượng con nối roi gian nan, lúc trước đăng cơ trước, liền bị bắt lấy điểm này đả kích. Hiện giờ thật vất vả trong cung có người mang thai. Càng ngọc cung vị kia lại vẫn luôn lan lột, nàng so với ai khác đều hy vọng thấy hoàng thượng con nối roi, cho nên bị phân tới chiếu cấu ngọc mỹ nhân cũng không có một kia câu hán hận. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng tử ra đời, là nàng phúc phận. Nàng mới vừa tiến vào khi, nhìn thấy ngọc mỹ nhân gương mặt tươi cười, đáy lòng liền nhiều một tia hảo cảm, này có thai trong lúc, kiêng kỷ nhất những cái đó tưởng đông tưởng tây. Này ngọc mỹ nhân hôm qua mới vừa chịu khổ, hôm nay tâm tình là có thể điều tiết hảo. Mặc kệ có phải hay không, Ngọc Mỹ nhân tâm quá lớn, nhưng tóm lại đều là đối trong bụng thai nhi tốt. Nàng dống nhiên tư cập hoàng thượng làm nàng lại đây nguyên nhân, liền lập tức túi đầu nói, "Chủ tử, nô tỳ bị bắt lại đây, chính yếu chính là bởi vì hoàng thượng coi trọng nô tỳ tài nghệ, nhưng chủ tử thân mình trọng, không biết dùng quen không, không bằng làm nô tỳ hiện tại đi phòng bếp nhỏ thử một lần." A Dư không giấu kinh ngạc nói, "Tống ma ma vừa tới, không bằng nghỉ ngơi một lát." Nô một phen lão xương cốt, lại bất động động, sợ làm muốn gì sát. Nàng một câu, làm A Dư cười lên tiếng, nhẹ vô về bụng nhỏ, nói, hảo, ma như vậy nói, ta đây liền không ngăn cản mama kia hết thể đều làm ơn mama Nàng thân sắc rõ ràng, có lẽ là có thai, cho nàng mặt mày thêm một tia ôn nhu vận sắc, cả người cho dù sắc mặt trở nên trắng, lại như cũ mị đến làm nhân tâm tiêm phát run. Tống ma ma lĩnh mệnh đồng ý, chẳng qua cũng chính là tại đây nháy mắt, nàng đống nhiên hiểu rõ, vì sao ngọc Mỹ nhân từ cung tỷ thượng vị lại có thể được hoàng thượng sủng ái đến nay. Trên đời này, luôn có một ít người, là không cần xem này xuất thân. Tống mama ma mới vừa lui ra ngoài, chu kỳ liền nhịn không được nhẹ như mày, hoàng thượng như thế nào sẽ phải như vậy cá nhân vật lại đây. Tuy nhìn đều là mama ma, nhưng là cũng có tranh lệnh. Tống ma ma từ trước vẫn luôn hầu hạ hoàng thượng, hai người chi gian tất có tình cảm ở, lúc này hảo, chủ tử đối nàng thái độ đều đến đắn đo hảo, không được ra một kia sai lầm. Ngược lại là A-Dư, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, Hiện tại lại là bình tĩnh lại, còn có nhàn tâm quắt tuần sau kỳ cái mũi. Đừng nghĩ quá nhiều, hoàng thượng làm việc đều có hắn đạo lý. Nói nữa, phái lại đây chính là tống mama Tóm lại là lợi lớn hơn tệ. Tống ma, ma là hoàng thượng tâm phúc, ít nhất, nàng không cần đi suy đoán này sau lưng là người phương nào, bởi vì tống ma ma thân phận, chú định nàng sẽ không phản bội hoàng thượng. Tiếp theo, này cũng đại biểu hoàng thượng đối nàng coi trọng. Chu kỳ cũng minh bạch đạo lý này, chẳng qua. Nàng hiện giờ trung quy là xem không được chủ tử bí khuất. Nếu là A Dư biết nàng ý tưởng, tất nhiên là muốn cười, bị người hầu hạ, tính cái gì bí khuất. Làm dược thiện này ngoạn ý, thời gian không coi là mau. Trong lúc này, trung tỉnh điện Trần Công Công tới một chuyến, cấp ấn nhã các phía trước bỏ sót hai cái nô tài bổ thượng. Hai cái đều là cung nữ, lúc này vừa vặn đáp dụng. Vì trá vu một chuyện, Trần Công Công còn cố ý thỉnh miệng, rốt cuộc người này là lúc trước hắn tự mình chọn. A Dư không bởi vì việc này trách hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm, này ấn nhã các công nhân, hắn đích xác tận tâm. Không ngừng là nàng, nhậm cái nào chủ tử dám nói, chính mình trong cung tuyệt đối là thùng sát, hoàn toàn không có bên trong cung người. Tống ma ma bưng dược thiện tiến bảo, đây là đối thân mình tốt, A Dư không có gì kháng cự, bất quá chờ chu kỳ tiếp nhận tay, bưng đến gần khi, nàng nhịn không được hít hít cái mũi, có chút ngạc nhiên. Nàng sau lại phản ứng lại đây, hôm qua uống dược phun ra, là bởi vì nàng bản thân liền chán ghét khổ, này có thai lúc sau. Liền càng thêm nghiêm trọng, mới uống không dưới một đinh điểm dược. Này dược thiện, cũng không biết tống ma ma dùng cái gì biện pháp, thế nhưng không có một tia dược vị, chính là hương vị có chút thanh đạm. A dư không chối tử, trực tiếp ăn đi xuống, một lát sau, mới đối với tống ma ma nói. Ta không có cảm giác cái gì không khỏe, xem ra này dược thiện đích xác hữu dụng, về sau liền phiền toái tống ma ma. Tống ma ma thấy nàng nuốt trôi, đáy mắt cũng lộ một kêu ý cười, thực mau liếm hạ, túi đầu nói, không phiền thoái, chủ tử nói quá lời. Tuy tiếp xúc thời gian đoạn, nhưng A Dư cũng nhìn ra được nàng là cái quý củ. A Dư trong lòng có đế, đơn giản liền không có nhiều lời, chỉ ngôn nói chính mình mệt mỏi. Càn khôn cung, Dương Đức vội vàng gấp trở về phục mệnh. Mỹ nhân chủ tử nhìn qua sắc mặt hảo không ít, nô tài đi vào khi, đang cùng cung nhân đang nói đùa đâu. Nghe được ý chỉ sau, có chút kinh ngạc, lại vẫn là đối tống ma ma vừa lòng, cố ý làm nô tài cảm tạ hoàng thượng. Phong dục nhéo chân mày, mệt mỏi mà dựa vào vị trí thượng. Ngụy Dương Đức lại nhải. Dương Đức liếc hắn, không biết như thế nào, câu chuyện vừa chuyển, nói câu. Mỹ nhân chủ tử cùng nô tài nói, nhớ tới ngoài cung tạp gánh hát, đặc biệt là loại gọi là biến sắc mặt tạp kỹ. Phong dục ngón tay hơi đốn, theo bản năng hỏi, nàng lại nháo cái gì chuyện xấu. Này nô tài nơi nào biết được. Dương Đức túi đầu cười, thầm nghĩ trong lòng hoàng thượng nhưng thật ra thật hiểu biết ngọc mỹ nhân, trên mặt cũng không dám nói thẳng, có lẽ là thật sự muốn nhìn tạp kỹ. Đái ngọc mỹ nhân tiến cung, sắp có 4-5 Tiền tam năm là công nhân, không có gì là thú, sau lại thành chủ tử, duy nhất làm qua hiến hội, chính là cái thất xảo tiết, còn sinh không ít nhớ loạn. Loại tình huống này, nói là thật sự tưởng nghiệm trước kia ngoài cung tạp kỳ gánh hát, cũng không quá. Phong dục bưng bên cạnh trà nóng uống khẩu, suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói, quá mấy ngày trung thu, ăn bài một chút. Này trong cung dưỡng không ít gánh hát, con hát linh tinh, tạp kỳ gánh hát tự nhiên cũng có. Luận hưởng thụ, này trong hoàng cung tự nhiên là không thua người khác. Lời tuy như vậy nói, nhưng Phong Dục như cũ không tin người nọ chỉ là đơn thuần mà muốn nhìn cánh hát. Hắn ngón tay tại án chắc thượng có tiết tấu mà gõ, không nhìn xuống nói, đi cha cha, tỉnh lại sau, nàng lại làm cái gì chuyện tốt. Chờ bữa tối trước, Dương Đức đem ngọc Mỹ Nhân như thế nào kích thích hứa Mỹ Nhân nói bẩm báo đi lên, Phong Dục tức giận mà lắc lắc đầu. Hắn liền biết, người này tuyệt không sẽ như vậy thành thật. Bất quá, nàng hôm qua mới vừa bị một phen tội, lúc này bất quá xính miệng cực nhanh thôi. Hắn còn không đến mức liền điểm này khí đều không cho nẳng ra. Húng chi, từ thận hình tư truyền đến tin tức, này hứa mỹ nhân cũng không phải cái vô tội. Phong dục có chút mệt hơn nữa hôm nay sự tỉnh phôn đà, liền tính toán ngày mai lại đi nhìn xem người nọ. Như vậy nghĩ, hắn mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị dùng nữa liền thấy Dương Đức túi đầu đi vào tới, nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cười gượng nói. Hoàng thượng, là càng ngọc cung người, nói là thuộc phi nương nương thân mình không khỏe, thỉnh ngài qua đi. Càng Ngọc Cung thỉnh người lý do, 800 năm đều bất biến, Dương Đức đều phải nghe chắn ấy nhưng không có biện pháp, ai làm nàng trong bụng sủy cái kim là đáp ai đều đến bảo bối. Phong Dục không giấu vết mài như mày, trong tay một đũa mới vừa cầm lấy, liền lại bông, đứng lên, nhàn nhạt nói. Đi thôi. chương 53. ca Ngọc Cung, thuộc Phi nằm ở Đông Điện Ngoan Cát, Phong Dục tới thời điểm, nàng cũng không có nên đi ra ngoài. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, chăn gấm cái ở trên người, nàng có thai sau sắc mặt liền vẫn luôn bạch. Lúc này Đảo cũng phù hợp nàng thân mình không khỏe trả lời. Phong Dục mới vừa bước vào tới, nàng liền con ngươi hơi lượng, nàng khó khăn lắm thấp hèn con ngươi. Thiếp thân không thể sang lên, con thỉnh hoàng thượng thứ tội. Anh Du trong tay còn bưng cháo trắng, chính túi người hành lễ, Phong Dục quét mắt, nhớ tới chính mình chính trực chuẩn bị dùng cơm trưa, đáy lòng hơi có chút hụt hẫng. Hắn thần sắc nhàn nhạt mà gật đầu, người thân mình trọng, không cần đa lễ. Dứt lời, hắn sốc lên vào áo, ngồi ở trên giường, trên dưới đánh giá nàng một phen ánh mắt hơi nhu hòa chút, thấp giọng hỏi, "Như thế nào? Nơi nào không thoải mái?" Hắn đều không phải là không biết này có lẽ chỉ là cái lấy cớ, nhưng là nàng hoài con vua, vốn là có tùy hứng lý do. Thục phi rất nhỏ liếc mắt, tóc đen rơi xuống hai lũ ở trước mặt, càng thêm có vẻ ôn nhu, nàng thấp giọng ấy này nói, "Thiếp thân hôm nay tổng dùng không dưới đồ vật, cung nhân nhiều chuyện, lại chọc đến hoàng thượng phiền lòng." Phong dục vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, người hỏi thân mình, vốn là nên cẩn thận chút, các nàng cũng là chân thành." Hắn lời này rơi xuống, Thục Phi dường như mới nhẹ nhàng thở ra, mềm nhẹ cười rộ lên, hoàng thượng không trách tiếp thân liền hảo. Phong dục không nói nữa, chỉ là liếc mắt bưng cháo trắng anh Du, hầu hạ các ngươi chủ tử dùng nữa. Anh Du vội vàng tiến lên, Thục Phi nhíu lại chân mày, gian nan mà đem cháo trắng nuốt xuống, dư, cầm khăn nhẹ đẹ nặng quay môi, làm như phòng ngửa chính mình sẽ nổ ra. Phong dục chỉ làm không có thấy. Thục Phi tiền tam nguyệt có thai khi, hắn cơ hầu ngày ngày tới bồi dùng nữa. Nhìn nàng chịu đựng phun bộ dáng, cũng dần dần thói quen, đảo cũng sinh không ra cái gì đau lòng cảm giác. Húng chi, thuộc Phi có thai phía trước, hắn cũng không biết nàng thân mình thế nhưng kém đến loại tình trạng này. Phần 66 Hắn có điểm không nghĩ ra, chu ra tốt xấu là trăm năm thế ra, trong tộc đích tiểu thư như thế nào thân mình như vậy nhược. Lại cũng không là ngọc mỹ nhân như vậy xuất thân. Nàng tư nhập phủ, liền vẫn luôn đến ân sủng, đó là hủy khuất hay đều không thể hủy khuất nàng, phong dục không nghĩ ra. Rõ ràng có thai đời trước tử cốt khỏe mạnh người, như thế nào đột nhiên liền kém. Nghĩ tới nghĩ lui, phong dục ký ức ngừng ở ngày ấy nàng khẩn thúc eo bụng, ánh mắt dần dần lánh đạm xuống dưới. Chung quy rốt cuộc vẫn là nàng chính mình không đủ cẩn thận. Thục Phi nhẹ lau khỏe môi, tự nhiên không biết hắn trong lòng suy nghĩ, đốn một lát, nàng mới ngừng mặt, mang theo một kia tiếp nuối mà nói, nghe nói ngọc mỹ nhân có thai, đáng tiếp thiếp thân thân mình không tốt, không thể tự mình đi vấn ăn nàng. Phong dục mới vừa cầm lấy cái hạc đào, vốn muốn luật ra Nghe nói lời này, hắn bất động thanh sắc mà thả trở về. Ngươi cũng có mang, không cần qua đi. Nói lời này khi, hắn liếm mắt, làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Thục Phi muốn cười, lại không cười ra tới. Ngọc Mỹ nhân có thai, toàn cung đều đi, duy độc trừ bỏ nàng. Nàng tại đây càng ngọc cung lâu rồi, đều có chút không biết, này trong đó nguyên nhân, đến tuột cùng là nàng ở Hoàng thượng đấy lòng đặc thủ, vẫn là bởi vì nàng bị bài trừ bên ngoài. Nàng không nói tiếp, Phong Dục cũng sẽ không chủ động tìm nói. Trong điện đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Thục phi vốn dĩ bóp chăn gấm động tác, không biết khi nào biến thành bóp lòng bàn tay, càng vẽo càng chặt, cũng chỉ có như thế, nàng mới đỉnh chỉ cái loại này hoảng hốt cảm giác. Không biết khi nào, nàng cùng hoàng thượng thế nhưng không có nói. Thật lâu sau lúc sau, nàng đống nhiên nói, không bằng chờ thiếp thân hảo, liền đi cấp nương nương thỉnh ăn đi, lâu không đi thỉnh an, thiếp thân đấy lòng cũng nghĩ đến hoảng. Phong dục nhắc lên mí mắt, nhìn nàng một cái. Có thai trước, luôn muốn tránh không đi, này có thai. Biết rõ không nên chạy loạn, còn tổng muốn lăn lộn chút sự tình ra tới. Hắn đột nhiên không có nói, cũng không biết chính mình hôm nay tới này một chuyến làm chi. Hắn lại không phải ngự y, cho dù nàng thân mình thật sự không khỏe, hắn tới lại có tác dụng gì? Phong Dục đấy lòng có chút mệt. Không vì bên, chỉ cần là vì trước mắt này nữ tử. Vào Phù sau, nàng luôn là nhất hợp hắn tâm ý, cũng không biết từ khi nào khởi, nàng bắt đầu thay đổi, luôn muốn làm chút sự tình, chư hiển chính mình tồn tại. Phong Dục có chút khó hiểu. Hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao Nhiều năm thịnh sủng, nhắc tới hậu cung khi Có lẽ là người khác trước tiên nhớ không nổi hoàng hậu Lại luôn là kém không được thuộc phi đi Năm đó dung tần đẻ non Cho dù có dung tần có lỗi Nhưng nàng cũng hoàn toàn không vô tội Đó là này, hắn cũng chưa từng quay nàng Thậm chí thế nàng ché lớp Chu bảo lâm một chuyện Niệm cập nàng ngày xưa hầu hạ hắn tình cảm Cùng với nàng trong bụng thai nhi Hắn cũng không có truy cứu Đó là đến nay, nàng còn hoài hắn hoàng trưởng tử Nàng chẳng lẽ không biết, chỉ cần một cái trường tự, cũng đã phá lệ bất đồng sao. Nàng con tưởng như thế nào. Phong dục nhéo nhéo giữa chán, đồng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, một câu cũng không nghĩ nói. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói, ngươi nếu muốn đi, kia liền đi thôi. Tiền triêu còn có việc, chấm liền đi trước, lần tới lại đến xem ngươi. Từ hắn đứng dậy, đến xoay người rời đi, bất quá trong chốc lát, mau đến thuộc Phi phản ứng lại đây khi, hắn đã bước ra cung điện. thuộc Phi ngăn trở nói ngừng ở đầu lưới. Há miệng thở dốc lại như thế nào cũng nói không nên lời đi. Nàng đột nhiên ướt con người, nằm ở gối rửa thượng, đau khóc thành tiếng. Anh Du xem đến run như cây sấy, tái nhuật mà hướng nàng, có lẽ là tiền triều thật sự bận rộn nương nương mau đừng khóc. Lời này làm thuộc phi như thế nào tin. Hoàng thượng đãi nàng chung quy là không bằng ngày xưa, nàng thân là đường sự, như thế nào cảm giác không ra. Nếu là đã từng, nàng đó là nói sai rồi, làm sai cái gì, hắn bất mạng nữa, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn nàng. Sau đó trách cứ nàng, lại tuyệt không sẽ phất tay háo mà đi. Hắn hiện giờ, liền trách cứ nàng lời nói, đều không muốn nhiều lời một câu. Chuyện tới hiện giờ, Thục Phi rốt cuộc có chút hối hận. Ở lúc trước, nàng liền không nên nghe song người khác nói, đem đứa nhỏ này bảo hạ tới. Nếu là không có đứa nhỏ này, nàng như cũng là hoàng thượng sủng ái nhất người. Nàng hoàn toàn có thể mượn bụng sinh con, chờ chu bảo lâm hải tử sinh hạ, đem này ôm tới, nếu là lo lắng hải tử không thân cận chính mình, càng là có thể đi mâu lưu tử. Tội gì chính mình chịu này phiên tội, còn không duyên cớ mất hoàng thượng xử ái. Thục phi này phiên ý tưởng, may mắn không người biết hiểu, nếu bằng không, tất sẽ trận mắt há hốc mồm, cho rằng nàng là điên rồi. Ra càng ngọc cung, sắc trời đã là hát thấu. Dương Đức đi theo loan trượng bên, đại khí không dám xuyến một chút. Thục phi có thai sau, liền giống như choáng váng nhìn không ra tới, nhưng hắn lại là thấy được rõ ràng, ở thục phi nói ra muốn thỉnh ăn khi, hoàng thượng kêu nháy mắt rõ ràng tức giận. ngay cả hắn đều lộng không hiểu Thục phi đây là ở làm cái gì? Nàng an an phận phận mà đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, dựa vào ngày xưa hoàng thượng đối nàng ân sủng, đó là hoàng quý phi chi vị, nàng cũng không phải không thể được. Hảo hảo một tay bài, lăng là bị nàng đánh hủy hoại. Dương Đức thân là một cái không căn người, nhìn đều cảm thấy đau lòng. Phong dục đến càn khôn cung khi, bữa tối đều đã lạnh, Dương Đức thật cẩn thận hỏi, nô tài làm người đem này đó đồ ăn đoan đi xuống nhật nhật. Thánh thượng không phải cái phô trương lãng phí người, Này đồ ăn một chút không núp nít quá, án thường kinh nghiệm, hắn này hỏi Pháp là già không được sai. Phong dục sớm hết muôn ăn, lắc lắc đầu. Thường đi. Dương Đức đấy lòng sốt ruột, lại không dám quên nhiều, chỉ có thể âm thầm nghĩ, lần sau lại có loại tình huống này, tất chờ Hoàng thượng ăn cơm xong, lại bẩm báo đi lên. Hiện giờ, là may mắn Thái Hậu không ở trong cung, bằng không Hoàng thượng một ngày không dùng thiện tin tức truyền qua đi, một đốn bản tử, hắn là tuyệt đối không thiếu được. A Dư cũng đến tin tức, không khỏi buồn bực nói. Nhanh như vậy liền ra tới. Đêm nay là Chu Kỳ gắt đêm, đệm chân rửa vào giường ngủ dưới đất, trong điện chỉ có hai người bọn nàng, Chu Kỳ nằm trên mặt đất, hàm dưới trống mềm mại giường, hai người mặt đối mặt, Chu Kỳ gật đầu. Ai biết được, người khác cũng hỏi thăm không đến Càn Ngọc Cung tin tức. A dư bôi lông mày khẽ nhúc ních, tuy rằng hỏi thăm không đến tin tức, nhưng từ Hoàng thượng hành động chung, cũng có thể đoán được một chút. Này mới vừa tiến Càn Ngọc Cung, không đến một chén trà nhỏ công phu liền ra tới, còn có thể vì cái gì? Chỉ có thể là bởi vì thuộc phi trọc hoàng thượng không vui. A Dư vừa nhớ tới thuộc phi thân mình, liền nhịn không được mà lắc lắc đầu. Nàng nhịn không được nói, ngươi cơ linh chút, tống ma ma làm dược thiệt khi, nhiều học chút, cùng nàng đánh hảo giao tế, tổng sẽ không sai. Chờ lần sau thái y y viện người tới thời điểm, ngươi hỏi rõ ràng, này đó là chúng ta có thể sử dụng, này đó là không thể dùng, đặc biệt là không thể nhập khẩu, ngươi nhớ kỹ, mỗi ngày đều cho ta đọc một lần. Nàng nhưng không nghĩ giống thuộc phi như vậy. Rõ ràng phía trước thân thể không tồi, lăng là đem chính mình biến thành như vậy. A dư dư quang thoáng nhìn án bên cạnh bàn phỉ thúy lư hương, có chút không tha mà trần chờ nói. Ngày sau trong điện không cần lại điểm thơm, đem kia lư hương thu vào nhà kho đi. Phỉ thúy lư hương là hoàng thượng thưởng, liền tính không cần, cũng muốn thích đáng thu hảo. Chu kỳ đem nàng lời nói ghi tạc đáy lòng, mới cười nói, chủ tử cũng biết sợ. Yên tâm, chờ lưu châu các nàng có thể làm việc, ta một tấp cũng không rời mà đi theo tống ma ma đi. Nhất định làm nàng cam tâm tình nguyện mà đem kia tay nghề giao cho nô tỷ, hảo ngày sau hầu hạ chủ tử. Biết rõ Chu Kỳ là ở chế nhạo chính mình, A Dư cũng không nhịn xuống dối tay đẩy ra nàng đầu, cười trách mắng. Đi đi đi, mau tránh ra. Hôm sau, nghe nói Hoàng thượng Cô Y An bài tạp ký gánh hát ở Trung Thu Yến khi biểu diễn biến sắc mặt, A Dư sắc mặt đường trưởng liền cứng lại rồi. Nàng mới không tin Hoàng thượng là đau lòng nàng. Tất nhiên là nghe nói nàng làm sự, dùng này tới chảo phung nàng. Nàng ị ở trên giường, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, phong dục đi vào tới khi, nàng liền nhịn không được giận hừ một tiếng, ngựa ngùng mà xoay người, ong ong mà, thiếp thân cấp hoàng thượng tỉnh an. Cuối cùng hai chữ, gần như cắn chặt răng nói ra. Phong dục có chút buồn bực, nheo lại con ngươi, nói, lại nháo cái gì? A dư trừng lớn con ngươi chuyển qua tới, thiếp thân nơi nào náo loạn? Không náo Phong dục trước hỏi lại một câu, đãi ngồi xuống sau, mới lành A nói, châm còn trước nay chưa thấy qua như vậy hành lễ. Ngươi nhưng thật ra càng thêm không hiểu quý củ. Cung nhân lui lại mấy bước, đứng ở một bên, không dám quấy rầy bọn họ hai. A Dư bất mãn mà tạch tạch tạch đặng vài cái chăn, trên mặt không biết là khí là xấu hổ, như phủ dung ánh mặt, mắt nếu điểm tinh, nàng nhỏ rộng mà lẩm bẩm. Hoàng thượng chính là bất công, chính là không đau thiết thân. Không đợi phong dục phản bác, nàng liền căng phòng mà đem Dư lại nói toàn bộ tung ra tới. Thục phi nương nương, cùng Trần Tài nhân có thai, hoàng thượng đau lòng đến không được, lập tức miễn các nàng hành lễ. Tới rồi thiếp thân, chính là các loại không hiểu quy củ. Dựa vào thiếp thân xem, các nàng đều là tiểu hoa, đó là thiếp thân là kia tùng một cây cỏ dại, hoàng thượng này tâm a, vĩnh viễn đều càng không đến thiếp thân trên người tới. Nàng rầu môi, cô ý đem nói đến u u an oán, hơn nữa cố tình phóng mềm mại thanh âm, đôi mắt nhỏ một chút mà liếc hắn, thẳng làm phong dục bật cười. Hắn ngón trỏ gõ lượn, liền đạn ở nữ tử trên trán, thanh thúy một thanh âm vang lên, theo sau đó là nữ tử kêu khí một tiếng hô đau. Phong rục nhìn ủy khuất mà xoa cái chắn người, cười nói. Chấm miệng các nàng lệ nghĩa, các nàng cũng chiếu biết không lầm, người đâu. Nói, hắn đẩy ra nữ tử tay, thấy nữ tử cái chán có chút phím hồng, lắc lắc đầu, dối tay thế nàng xoa xoa. A dư tức khắc cũng không tiêu đau, che lại môi, cười đến con người đều cong lên. Kêu chiếu như vậy xem, hoàng thượng nhất đau lòng, vẫn là thiếp thân. Dứt lời, nàng còn mỹ tư tư mà thêm một câu, thiếp thân liền biết. Phần 67 Phong Dục cảm thấy không mắt thấy, nàng biết cái gì? Mới vừa còn toàn bộ mà nói chính mình là căn cỏ dại, trong nháy mắt liền biến thành nhất bị đau lòng cái kia. Phong Dục xoa nàng cái chán thủ hạ hoạt, trực tiếp bóp lấy nàng gương mặt, trăn trọc nghĩa mai nói: "Ngươi biết cái gì?" "Chấm sao không biết, ngắn ngủn mấy ngày, ngươi này ra mặt càng thêm dại." A Dư bị bắt ngửa mặt, cổ túi gương mặt nhìn hắn, so chi ngày xưa nhẹ mị, nhiều chút đáng yêu, nàng mở to con ngươi, hàm hồ nói: "Hoàng thượng mau chút buông ra thiếp thân." Phong Dục méo nàng một phen, mới vừa rồi buông tay. Làm mà mỹ một phen, Phong Dục tâm tình cũng cảm thấy hảo chút, liền thấy nữ tử để sát vào trước mặt hắn, con ngươi lộ một tia đau lòng. Hoàng thượng đêm qua không ngủ hảo, là bởi vì lo lắng thất thân. Cuối cùng nửa câu lời nói, nàng nói được có chút do dự, nhưng không thể tránh né mà nhiễm một chút tự trách. Phong Dục hơi đốn, hắn liếc mắt, không lại đối thượng nàng tâm mắt. Hắn đêm qua là không nghỉ ngơi tốt, nhưng này nguyên nhân lại không phải vì nàng. Mà những lời này, hắn lại không muốn cùng nàng nói, thậm chí bởi vậy, hắn thế nhưng mạc danh mà sinh vài phần trội hợp dạng. Đại phản ứng lại đây, phong dục những mày cảm thấy có chút hoang đường. Hắn đẩy ra nàng mặt, làm nàng ngồi xong, có chút bất đắc dĩ nói, thân mình không đau. Sao như vậy hài náo? A dư chỉ dựa vào gối đầu an ổn ngồi trong chốc lát, giống như không xương cốt, gối lên nam nhân đầu gối, phản phất giống như không co xương cánh tay, chậm rãi hoàng thượng nam nhân eo, cuối cùng buộc chặt. Má nàng dán hắn chân Nhẹ nhàng mà cọ cọ, thấp giọng thực nhẹ mà nói. Thiếp thân thấy hoàng thượng tâm tình không tốt, muốn cho hoàng thượng vui vẻ. Thanh âm nhẹ đến mới ra khẩu liền mau tan, phong dục suýt nữa đều không có nghe rõ. Nhưng hắn nghe rõ, cho nên đốn một lát. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới liêm mắt dơ tay, đáp ở nữ tử tóc đen thượng, khẽ bước hạ. chương 54 cách này ngày hoàng thượng tới Ấn Nhã các đã qua đi ba ngày, A Dư cuối cùng vẫn là đã quên hỏi hắn, kia tạp kỹ gánh hát hay không vì chê cười nàng Sơ Dương hiện ra, ấn nhã các mặt sau hoa quế lâm bắt đầu lạc hoa quế, tràn đầy hoa quế hương tức khắc tràn đầy toàn bộ ấn nhã các, A Dư lười đến đi ra ngoài, liền nghỉ ở doanh phía trước cửa sổ, nhìn cung nhân nhẹ quét gạch đá xanh thượng hoa rơi lá khô. Đương nhiên, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền thấy Tiểu Phúc Tử sắc mặt nghiêm túc mà từ ngoài điện một đường chạy chậm mà đến. A Dư trên mặt cười thu liễm chút, mới vừa ngồi thẳng thân mình, liền thấy nhịp trọng mạnh bị xốc lên, Tiểu Phúc Tử Ninh Mi bước vào tới, quỳ xuống đất hành lễ, chủ tử an. Trước lên A Dư đẩy ra trong tầm tay điểm tâm, nhẹ dọng hỏi, vội vàng táo táo, làm sao vậy? Tiểu Phúc Tử đứng lên, do dự hạ, mới nói. Thận hình tư tin tức, trá vu đã chết. Cái thỉa va chạm chén vách tường tiếng vang, thanh thúy dễ nghe, A Dư ngẩn đầu đi xem, liền thấy Chu Kỳ Ninh khởi mi, trên mặt tràn đầy khó chịu, thận hình tư như thế nào sẽ làm nàng đã chết? Nghe nói là, hôm qua còn hảo hảo, hôm nay sáng sớm, đương trị liền phát hiện nàng đã chết. Tiểu Phúc Tử nói tới đây. Lại thêm câu là cắn lưới tự sát a dư cùng chu kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái nàng liếc mắt nói nàng thật đúng là chân thành cũng không biết sau lưng người nọ đến tột cùng cho phép nàng nhiều ít chỗ tốt mới có thể nàng chủ động chịu chết bất quá cũng thế Tóm lại nàng cũng mơ hồ đoán được sau lưng người nọ là ai, vu sống cùng không sống đều không phải như vậy quan trọng A Dương ngầm đầu Ninh tế mi có chút khó hiểu theo lý thuyết thận hình tư không nên như thế sơ sẩy. ai nói không phải đâu Dương Công Công đã phát thật lớn một hồi lửa giận, đem đêm qua đương trì người toàn bộ tạm giam đi lên, Dương Công Công nói, nếu là ngày mai Thận Hình Tư lại vô kết quả, sợ là toàn bộ Thận Hình Tư đều phải tao ương. Đảo không đến mức toàn bộ chôn cùng, nhưng hôm qua kêu mấy người tuyệt đối sống không được tới. Tiểu Phúc Tử nói lời này khi, co rúm lại hạ thân tử, hắn biết, nếu không phải Hoàng thượng xem ở chủ tử mặt mũi thượng, đó là bọn họ cũng ít không được một chuyến Thận Hình Tư hành trình. Đã nhiều ngày từ Thận Hình Tư trở về người Đến nay còn nằm ở trên giường vô pháp nhúc nít đâu. Trong đó nghiêm trọng nhất, chính là chắc vân lâu lạc vân, cơ hồ chết nửa cái mạng đi vào, bị nâng khi trở về, đều là hơi thở thoi thoát bộ dáng A dư ném vào trong miệng mơ chua, đều cảm thấy có chút không mùi vị. Bất quá, nàng lắc lắc đầu, làm tiểu phúc tử lui xuống. Nàng vô pháp quản việc này, cũng sẽ không đi quản việc này. Ba bốn người đương trị, thế nhưng có thể làm trá vu được tin tức, còn cắn lươi tự sát, biết rõ đó là trọng điểm trông coi người. Như thế sơ sẩy, hoàng thượng sẽ bỏ qua bọn họ, mới có quỷ. Trong điện yên tĩnh một lát, Chu Kỳ đem trong tay có chút lạnh dự thiện, đưa cho một bên cung nhân lấy xuống. Dựa vào A-Dư phân phó, trong điện đã không có lư hương, lúc này doanh cửa sổ khai nửa phiến, giật nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hoa Quế hương, Chu Kỳ ngồi sổm xuống, sửa sửa A-Dư và áo, lược quá vừa mới tiểu phúc tử lời nói, nói. Quá chút thời gian, thiên liền muốn lạnh, nhà kho còn có hoàng thượng mới vừa thưởng hồ nhung. Vừa lúc phô tại đây giường nệm thượng, nô tỷ này hai ngày lại khâu vá cái gối dựa, làm chủ tử đến lúc đó nằm đến thoải mái chút. A dư kinh ngạc, như vậy lan lộn. Nô tỷ không nhiều lắm bản lĩnh, chỉ có thể đem chủ tử hầu hạ đến thoải mái chút. Chu kỳ ngưỡng mặt cười cười. A dư vô vô tay nàng, Trấn ăn nói, đã đủ hảo. Từ khi nàng lần này hôn mê tỉnh lại, liền phát hiện chu kỳ tựa hồ có chút tự trách, từ nàng ngày thường luôn muốn tìm chút sự làm, liền có thể nhìn ra được tới. a dư bất đắc dĩ. Lại không biết như thế nào khuyên giải nàng, thấy nàng như vậy tựa hồ đáy lòng sẽ thoải mái chút, liền cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Đúng rồi, chân tài nhân gần nhất nhưng có đi thình an. Chu kỳ khó hiểu nàng như thế nào hỏi cái này, lại vẫn là đúng sự thật trả lời. Đi. A dư tức khắc đỡ chán, có chút đau đầu, nàng giàu dĩ không vui mà ý ở giường nệm thượng, làm chu kỳ xem đến buồn bực, chủ tử, làm sao vậy? A dư thở dài, vốn dĩ có hoàng hậu ý chỉ, ta là không nghĩ lại lăn lộn đi thình an. Nhưng hiện tại bất đồng, hai người đồng thời có thân mình, trần tài nhân thỉnh an ngày ngày không rơi, mà nàng lại một lần không đi, biết đến, cho rằng nàng bận tâm trong bụng thai nhi, không biết, liền sẽ cảm thấy nàng ủy vào có thai, không đem hoàng hậu đặt ở đáy mắt. Tả hưu cân nhắc dưới, nàng nên là muốn đi thỉnh an, rốt cuộc tại đây hậu cùng, đắc tội ai, đều không thể đắc tội hoàng hậu. Chu kỳ bị nàng một chút, cũng liền nghị thông suốt bên trong mấu chốt, tức khác cũng có chút đau đầu. Hôm sau hoàng thượng tới xem nàng khi, A dư liền đem việc này nói cùng hoàng thượng nghe, bẹp môi, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thiếp thân nếu là không đi, liền lại phải bị người nhắc mãi. Tương đối với điểm này quy củ, phong dục tự nhiên càng coi trọng nàng trong bụng thai nhi, nhưng cũng chính như nàng theo như lời, trần tài nhân ngày ngày thỉnh an, nàng bất quá đi tóm lại là không tốt. Các đời, cũng chưa bao giờ có mang thai phi tử không cần thỉnh an ví dụ. Hiện giờ, cũng chỉ trừ bỏ thục phi cái này ngoại lệ thôi. Phong dục ngón tay gõ điểm tại án chắc thượng. Chầm giọng nói, này hết thể đều đến chờ thân thể dưỡng hảo lại nói. A dư con ngươi sáng ngời, đống nhiên che lại môi cười rộ lên, mềm mại nói. Hoàng thượng nói đúng nàng vỗ về bụng nhỏ, tựa thật tựa giả mà thở dài. Ai, thiếp thân này thân mình vô dụng, sợ là muốn dưỡng một đoạn thời gian. Chờ thân thể dưỡng hảo lại nói, nhưng thân mình khi nào mới có thể dưỡng hảo? Kìa ai biết được? Rõ ràng nàng nghe hiểu hắn ý ngoài lời, cũng phá lệ để ý trong bụng hài tử, nhưng phong dục không biết sao, nhìn nàng dáng vẻ này Liền nhịn không được đau đầu đỡ chán Dưng một chút, phong dục đột nhiên hỏi nàng Về trá vu một chuyện ý tưởng A dư ngẩn ra sau Tức khác trừng lớn con người Thiếp thân còn có mang Hoàng thượng khiến cho thiếp thân nhọc lòng những việc này Này không nên là từ hoàng thượng nhọc lòng sao Ý ngoài lời, hắn muốn thế nào Liền thế nào, nàng mới mặc kệ Dư quang thoáng nhìn nam nhân sắc mặt hơi hắc Nàng tử cũng phát hiện trong lời nói của mình không đúng Vội vàng sửa lời nói Thiếp thân ý tứ là Mặc kệ hoàng thượng làm cái gì Các thân đều tin tưởng hoàng thượng. Phong dục sắc mặt như cũng là hắc, hiển nhiên là càng tin tưởng nàng phía trước kia bộ lý do thoái thác, tuy là như thế, nhưng hắn cũng không nói cái gì nữa. Hắn không có nhiều đãi, trong cung ngoài cung sự vật phong đa, đều chờ hắn xử lý. Chờ hoàng thượng rời đi sau, Chu Kỳ mới lo lắng nói, chủ tử lúc ấy như thế nào không nói lời nào, vạn nhất việc này cũng giống Chu Mỹ nhân kia này giống nhau. Nàng đốn hạ, mới tiếp tục sốt ruột nói, vậy nên làm sao bây giờ? Chu Mỹ nhân lần đó giống nhau. Đơn giản chính là không giải quyết được gì. A dư trên mặt ý cười hơi liễm, con ngươi thần sắc nhạt nhạt, bình tĩnh nói. Hoàng thượng nếu là tưởng tra, không cần ta nhiều lời, hắn tổng có thể điều tra ra. Ngược lại, cho dù nàng ma phá môi, việc này cũng không có kết quả. Nàng con môi nở nụ cười, nếu như thế, chi bằng ta tùng tùng khẩu, đỡ phải bức cho hắn phiền chán. Chu kỳ bất đắc dĩ, lại không thể không thừa nhận, nàng lời nói không có sai. Trong điện không người, A dư tầm mắt quét một vòng. Mới vô vô nàng ngu bàn tay, nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Nàng không duyên cớ mà bị này phiên tội, lại há có thể làm người nọ nhẹ nhàng cởi hiểm đi. Hai người giọng nói mới vừa ngừng trong chốc lát, liền nghe có người bẩm báo, chủ tử, chú Mỹ nhân tới. A dư bưng nước ô mai tay hơi đốn, khẽ cười nói, thỉnh nàng tiến bảo. Nàng chứng thực thân mình không tốt cách nói, động cũng không nhúc nhích một chút, chú Mỹ nhân tiến vào khi, nàng cũng chỉ là một nghiêng mắt, cười nói. Hôm nay cái... Chu mỹ nhân như thế nào rảnh rỗi lại đây? Cung nhân chuyển đến ghế tròn, đặt ở giường bên, Chu mỹ nhân ngồi xuống, thu thu ống tay áo, đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi, mới mềm nhẹ nói tiếp. Phía trước liền nghĩ đến vấn An Ngọc tỷ tỷ, nhưng lại sợ nhiễu tỷ tỷ tu dưỡng, lúc này mới chậm mấy ngày. A Dư cảm thấy, này mãn hậu cung, tiêu nàng tỷ tỷ nhất tự nhiên bất quá, không, có một tia bất mãn, cũng cũng chỉ có vị này Chu mỹ nhân. A Dư cấp Chu Kỳ đưa mắt ra hiệu, dây lát lúc sau, Trong điện hầu hạ người liền lui xuống. Phần 68 thấy vậy, chú Mỹ Nhân con người rốt cuộc hiện lên một kêu ý cười, nàng nói, xem ra tỷ tỷ cũng biết ta tới mục đích. A Dương nghiêng nằm ở giường nệm thượng, đem trong tầm tay trà đẩy hướng nàng, mới chầm rãi nói. Ta nhưng thật ra tưởng không biết, nhưng người lại nhiều lần mà tới, lại cố tình làm ta thiếu nhân tình, ta nếu lại giả ngu, liền cũng không gì ý tứ. tỷ tỷ là cái xảo người. Chú Mỹ Nhân lời nói lại phùng một câu. Nhưng Chu Mỹ Nhân trong lòng cũng xác thật như thế nghĩ, liền phía trước cô ý giả ngu, hiện tại đều thản nhiên nói ra, tóm lại tại đây hậu cùng, Chu Mỹ Nhân là chưa thấy qua như vậy người. A Dư uống nước o mai, chỉ đương không nghe thấy lời này, trong miệng tức khắc tràn đầy toan bị, nhưng A Dư cũng chỉ cảm thấy thoải mái, nàng nói thẳng trong lòng khó hiểu, không phải ta khiếm tốn, mà là ta đục lỗ nhìn, đều không cảm thấy Chu Mỹ Nhân yêu cầu đồng minh, cần gì phải ở ta trên người phí công phu. Chú Mỹ Nhân nhợt nhạt cười một cái, Nhưng giọng nói lại có chút lạnh. Bởi vì còn chưa đủ. Nàng đẻ non sau, gặp qua người nọ nhiều lần, cũng hoặc nhiều hoặc ít đã biết người nọ tâm tư, Tả Hưu đối người nọ tới nói, hài tử tuyệt không phải tất yếu, liền tính là mất đi hài tử, đối người nọ tới nói cũng sẽ không giống nàng giống nhau đau. Mà người nọ để ý đồ vật, lại cũng phá lệ rõ ràng. Hoàng thượng, Ân sủng đối với người nọ nói, tựa so với chính mình thân sinh cốt nhục còn quan trọng. Nang không có sinh dục năng lực, đối với hậu cung người tới nói, Sớm tác dụng, đối nàng địch ý cũng sẽ không như vậy rõ ràng, ngay cả vị kia đối nàng cũng là trột dạ lớn hơn kiên kỵ. Nhưng là nàng thấy được rõ ràng, hoàng thượng đối nàng gần đây ân sủng, hơn phân nửa là xuất từ ấy náy. Nhưng ấy náy này cảm xúc, dễ dàng nhất trở thành công xiềng đến cuối cùng, luôn là không muốn nghĩ nhiều khởi. Thế cho nên, nàng này ân sủng, quá mức giả dối, ai cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Cho nên, nàng yêu cầu người khác trợ giúp, mà hiện giờ này trong cung nhất có thể giúp nàng người. Sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Đảo không phải nói, Ngọc Mỹ Nhân chính là hiện giờ nhất được sủng ái người, Thẩm Tân Ân sủng cũng không tệ, nhưng nhất thích hợp lại chỉ có Ngọc Mỹ Nhân. Bởi vì, Ngọc Mỹ Nhân ở tiền triều không có bất luận cái gì trợ lực. Nàng hận người nhỏ, lại cũng sẽ không quên, nàng là Chu ra người. A Dư đem canh chén đông, nhìn phía nàng, không biết sao đến, đột nhiên lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Tại đây trong cung, nhất dễ dàng thể hội cảnh còn người mất. Nàng thu hồi tâm mắt khi, Trong lúc vô tình liếc đến chú Mỹ Nhân thủ đoạn chô Phật Châu, ánh mắt hơi đốn. A Dư không tự giác mà tay đáp thượng bụng nhỏ, nếu là có người hại nàng hài tử, nàng sợ là đem người nọ rút gân lột ra cũng giải không được trong lòng chi hận. Cuối cùng, A Dư vẫn là tùng khẩu, nàng thấp thấp nói, ta đây chỉ có mong ngươi tâm tưởng sự thành. Chú Mỹ Nhân có chút ngơ ngẩn. Thật lâu sau sau, nàng mới lại lần nữa bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Ta nghe nói, chắc phủ thượng chút thời gian. Có cái ra sinh nốt tỉ sinh hạ cái Nam Hải, nàng nhà chồng cao hứng hỏng rồi. chương 55, Trung Thu sắp tới, đó là A Dư hoa ở trong điện không có đi ra ngoài, cũng có thể nhận thấy được này trong cung trên dưới vui sướng. Cù Châu Sự, hơn nữa hậu cung ba vị phi tần có mang con nối dõi, Thánh Thượng Long Tâm Đại Duyệt, lần này Tết Trung Thu hiến tất nhiên là muốn đại làm, A Dư ngày ấy cũng là muốn lên sân khấu. Trung Thu đêm trước, bóng đêm nồng đậm đến không hòa tan được, A Dư ỷ ở doanh phía trước cửa sổ. Ngửa đầu nhìn phía chân trời kia luân trăng giảm. Chu kỳ cầm áo choàng khoác ở trên người nàng, nhỏ giọng nói, chủ tử, tiểu tâm đêm lệnh. A dư cũng chưa hề đụng tới, chỉ là như cũ ngửa đầu, nàng đỗng nhiên nói. Ngày mai đó là trung thu, này ánh trăng như thế nào còn không viên nha. Chu kỳ vi lăng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nay trung thu trăng tròn, lại ý vì toàn gia đoàn viên. Nàng không biết chủ tử là nhớ tới ai, nhận thức nhiều năm. Nàng chưa bao giờ nghe qua chủ tử nói lên một câu ngoài cung sự, hiện thời, nàng nhìn chủ tử sáng trong tựa nguyệt gương mặt, đông nhiên cảm thấy có chút ngờ ngơ, cũng không biết là vì sao. Không đợi nàng nói chuyện, A Dư đã thăm hồi đầu, ý cười doanh doanh mà, quan cửa sổ đi, có chút lạnh. Phản phất nàng vừa mới vẫn chưa nói cái gì giống nhau. Chu Kỳ đành phải nuốt xuống tưởng lời nói, hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi. Ánh đèn bị thổi tắt, giường màn bị bông, A Dư hạp mắt nghe Chu Kỳ lui ra ngoài. Trong điện nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, A Dư lại là ở nồng đậm trong bóng đêm mở con người. Nàng xuyên thấu qua doanh cửa sổ khe hở, nhìn về phía kia thiển nhược ánh trăng. Nàng hung hăng nhăn lại tế mi, bắt lấy chăn gấm tay càng ngày càng gấp Cuối cùng, nàng thấp thấp khẽ thở dài một tiếng. Nàng không nghĩ đi tham gia Trung Thu Yến lại không có không đi lý do. Chỉ mong, chỉ ngóng trông chưa có gặp được người nọ. Ông trời không chịu lòng người, A Dư tỉnh lại khi, bên ngoài đã bay một tầng mưa bụi Hoa rơi lá khô bị nước mưa đánh đến càng thêm khó quét tước, sương mù mênh mông thời tiết, cho người ta đáy lòng cũng lây dính một tia ẩn ẩn bực bội. Chính như cùng A Dư, nàng con nằm ở giường nệm thượng, lại là thẳng lăng lăng mà nhìn bên ngoài vũ sắc, không nói một lời. Thống ma ma bưng dược thiện tiến vào thấy vậy, hơi có chút lo lắng. Chủ tử đây là làm sao vậy? Chính là thân mình không khỏe. A Dư lập tức hoàn hồn, nàng lắp đầu, không có, chỉ là này trời mưa đến, có chút buồn. Tống Ma Ma nhìn nàng đem dược thiện dùng hạ, mới hơi hơi phóng khoáng tâm, cười nói: "Chủ tử hẳn là ở trong cung ngốc lâu rồi, buổi tối trung thu hiến, vừa lúc có thể cho chủ tử giải giải bờn. A Dư lôi kéo khỏe môi cười một cái, không giấu vết mà hơi Ninh Thế Mi, một câu cũng không muốn nhiều lời. Cơm chưa sau, Chu Kỳ nhìn chằm chằm nàng nghỉ ngơi sẽ, mới đưa nàng tê lên tới. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng người, nàng nhấp khẩn phấn môi, đột nhiên hỏi: "A Kỳ, cùng ngươi lần đầu tiên thấy ta khi so sánh với Ta nhưng, có biến hóa. Cái gì biến hóa? Chu kỳ theo bản năng hỏi câu, theo sau cởi khai, chủ tử đừng thần trương, ngươi cùng 4 năm trước giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm đẹp. Như vậy trả lời, hiển nhiên vô pháp làm A Dư vui vẻ, nàng dối rắm mà gần như đem khăn đều phải xà lạ. Như thế nào sẽ không biến hóa đâu? Gần 5 năm thời gian, nên có biến hóa A. Đấy lòng không được như vậy nói, nhưng A Dư nhìn gương đồng người trong rảo hảo mặt mày, lại vô pháp lửa mình dối người. Nàng sinh đến một đôi ẩn tính mắt, từ nhỏ liền thường bị người khen, hiện giờ, cặp kia con ngươi chỉ biết càng ngày càng nhận người. Nàng chưa thi phân trang, búi tóc thượng cũng chỉ là nghiêng cắm chi ngọc trâm, đơn giản thuần tịnh, tiên màu xanh la cung váy cho nàng thêm mạt vận sát. Chu kỳ liếc nhìn nàng một cái, như mày nói, hôm nay cung yến, chủ tử như vậy quá mức thuần tịnh, không bằng mặt chút son môi đi. Giọng nói phủ lạc, A Dư liền lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên đi qua. Chiều điện Thái Hòa đi khi, Vũ Thế đã tiệm tiểu, A Dư không làm tống ma ma đi theo, chỉ dẫn theo Chu Kỳ cùng tiểu phúc tử theo bên người. Chu Kỳ chống một phen màu xanh lá rù giấy, liền đủ rồi che khuất hai người thân mình. Bị cung nhân lánh đến vị trí thượng, A Dư quét mắt, phía trên không ba cái vị trí, nàng đưa tới một cái cung nữ, thấp giọng hỏi. Nương nương cấp thuộc phi để lại vị trí sau. Chờ cung nhân sau khi gật đầu, A Dư liền biết kia còn chưa tới ba người là ai. Trên mặt bàn thái sắc điểm tâm, nếu là phía trước, A Dư không chừng đã khai ăn, nhưng hôm nay, nàng lại xem cũng chưa xem một cái, có thai trong lúc, kiêng kỵ nhất, đó là quản không được miệng. Hiện tại, nàng đáy lòng thăng một kia tò mò. Chờ lắc nữa, Hoàng thượng là cùng Hoàng hậu cùng nhau đến, vẫn là cùng thuộc phi đâu. Nàng cầm khăn leo leo khỏe miệng, kỳ thật là che lại kia một cái chớp mắt ý cười. Nay xương ý tưởng vừa ra, nàng bên cạnh người liền ngồi một người, A Dư quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, hôm nay... Như thế nào sẽ là chúng ta cùng tòa? Ngồi xuống nàng bên cạnh không phải người khác, đúng là chú Mỹ Nhân. Chú Mỹ Nhân chính xoa có chút nhu ướt sợi tóc, nghe vậy, cười nói, ta cùng với hứa Mỹ Nhân vị phân tương đương, nàng ngồi đến, ta liền ngồi đến không được. Ngọc tỷ tỷ như vậy bất công. A Dư lấy khủyệu tay chống gương mặt, con mắt mỉm cười, ta luôn luôn bất công, chú Mỹ Nhân như thế nào mới biết? Chú Mỹ Nhân phương thu hồi khăn, nghe lời này, liền Luân phiên xin tha. Ta nói bất quá tỷ tỷ tha ta đi. Hai người đàm tiếu đến tận đây, giọng nói lại là đột nhiên vừa chuyển, ta nguyên muốn đi tỷ tỷ trong cung chờ nàng, nhưng tỷ tỷ trong cung người ta nói, nàng cần chậm một chút, liền làm ta trước tới. Chậm một chút, còn có thể vì cái gì? Bất quá là tưởng chờ hoàng thượng đi tiếp thôi. A dư bôi lông mày khẽ nhúc ních, nhịn không được nói, ta coi hoàng hậu nương nương cũng còn chưa tới. Nói tới đây, A dư lại ngẩn đầu chiều phía trên nhìn mắt, ba cái trống dông vị trí, tôn quý vô cùng, lúc này lại có chút buồn cười. Chính thê tôn trọng đến cấp, kiều thiếp trong bụng lại hoài hài nhi, hắn cũng không thể bỏ qua. Chỉ là ngắm lại, đó là cảm thấy hảo khó. A dư tưởng, nàng nếu là hoàng thượng, nàng liền chính mình một người tới, đỡ phải thế khó xử. Lơ đáng, nàng tầm mắt đã quét trong điện một vòng, người khác không biết, nàng lại là lạng yên không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra. Sự thật rốt cuộc là vẫn chưa như nàng suy nghĩ, chờ cung nhân thông báo khi, ba người là cùng tiến vào A dư cùng chu mỹ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàng thượng xưa nay có chừng mực, tổng sẽ không đồng thời đi tiếp hai người. Kia đó là có một người vừa lúc ở trên đường gặp. Hoàng thượng tới, Trung thu Hiến cũng liền chính thức bắt đầu. A Dư dư quang liếc Chu Mỹ nhân liếc mắt một cái, thấy nàng liếc mắt, hướng thu thiếu thiếu bộ dáng, đáy lòng hiểu rõ, đối với này đó quý nữ tới nói, này đó tử hiến tiết không biết tham gia mấy phần, đã sớm không có mối mẹ cảm. Không giống nàng, còn phụng cái ly, đầy cõi lòng chờ mong mà chờ tiết mục ra tới. A Dư thu hồi tầm mắt, Nàng đã sớm biết chính mình xuất thân không bằng người khác, lúc này lại ý thức một lần, cũng sẽ không nhiều ra cái gì cảm giác mất mát. Trong điện con hát dấm lên mùi Trần xoắn thân mình nhảy lên hiện thời vũ đạo khi, có một người từ cửa điện lén lút bước vào tới. Phần 69 Hắn ăn mặc một bộ màu xanh lá trường bào, mặt trên là cẩm tú tinh mịn đầu trận tuyến mà ra thanh trúc, hắn sống lưng thẳng thắn liêm thanh tuyển mặt mày, hắn không tiếng động mà ngồi xuống, đối với bên cạnh cung nhân nhẹ điểm đầu, một lời chưa phát. Lại là lộ ra một cổ tinh tế tới cực điểm ô nu. Từ tiến sau lại, hắn liền không có nói qua một lời, lúc này chống án bản, ngón tay thon dài nhẹ nhéo chân mày, toàn thân là tự nội mà nơi khác mệt mỏi bất ham Trong điện ca vũ thay đổi lại đổi, đồng nhiên con hát lui ra, thay đổi nhất ban người. A dư ý thức được cái gì, con ngươi tức khắc trứng lớn, xấu hổ đến nhị tiêm đều phiếm hồng, chiều đài cao nhìn lại, vừa lúc đối thượng nam nhân ám trầm con ngươi, chỉ một cái trước mắt, người nọ liền rời đi tầm mắt Biến sắc mặt tiết mục bắt đầu sau, bên người nghị luận thanh liền không dừng lại, chu kỳ càng là ở nàng bên cạnh không nín được mà cười. Xem ra lần trước Dương Công Công nghe vào chủ tử nói. A Dư bực đến kéo hạ nàng ống tay háo, còn cười. Vì che giấu cuốn bách, nàng vội vàng bưng trà lên, chỉ hơi dính dính quẹ môi, liền dùng khăn sát tịnh, sau đó làm một bộ bình tĩnh bộ dáng mà ngẩn đầu nhìn lại. Chê cười cũng chê cười, này biến sắc mặt tạc kỹ, nàng sắc đã lâu chưa từng xem qua. Chỉ là này vừa nhấc mắt Nàng trong tầm mắt bỗng nhiên nhiều một người 5 năm thời gian Tựa hồ không ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết Chỉ là hắn càng thêm thành thục Góc cạnh rõ ràng Lại ở ánh nến chiếu dọi xuống Tôn hòa đến không ra gì Chỉ kêu một cái trước mắt A dư liền suýt nữa thất thố Nàng trong tay chén trà lấp nhẹ Ấm áp nước trà nháy mắt liền bắn tung tué Tại nàng mu bàn tay thượng Không đau, lại làm nàng hoàn hồn A dư đột nhiên thu hồi tầm mắt Phấn môi vô ý thức mà nhấp khẩn Không người biết hiểu Nàng tay háo Trung bắt lấy khăn đầu ngón tay đều ở run dậy. Nàng thất thu có thể lừa gạt được người khác, lại giấu không được bên người nàng chu Mỹ Nhân. Chú Mỹ Nhân thế nàng che lấp hiên, mới nhữ mày hỏi, làm sao vậy? A dư sắc mặt vi bạch, nhẹ lay động lấp đầu, không có việc gì, chỉ là này trong điện oi bức, ta có chút không thoải mái. Nói chuyện, nàng cầm khăn, khẽ che che khoẻ môi, một bộ sắp nhổ ra bộ dáng. Chú Mỹ Nhân sắc mặt khẽ biến, đảo cũng chưa từng hoài nghi cái gì, nàng nói. Không bằng xin chỉ thị một phen hoàng thượng, làm ngươi trở về nghỉ ngơi đi. A dư lúc này sợ nhất lộ mặt, lập tức lập tức lắt đầu. Không cần. Nói lời này khi, nàng ngẩn đầu nhìn về phía trên đài cao, kia sử nam người đang cùng hoàng thượng nói chuyện, nàng suy yếu mà cười cười, vẫn là không cần nhếu hoàng thượng hứng thú, ta hết giận hít thở không khí liền hảo. Chú Mỹ nhân chiều phía trên nhìn mắt, biết nàng nói được có lý, liền không có lại cản. Thanh âm phủ lạc, A dư liền lén lút đứng lên. Chu Kỳ cầm lấy một bên rựi vào dù giấy, cùng nàng cùng nhau lui đi ra ngoài. Đối diện vừa lúc có người chiều Hàn Ngọc Dương kính rượu, Hàng Ngọc Dương bưng chén rượu, ôn hòa ngước mắt, Dư Quang vừa lúc thấy đối diện nữ tử đứng dậy khi thấp liễu mặt mày. Này liếc mắt một cái, làm hắn nháy mắt cương ở chỗ cũ, trong đầu tức khắc lộn xộn mà đau. Nương, nơi này nằm cá nhân. Ca ca, ngươi không nhớ rõ ngươi kêu gì sao? Mẫu thân nói, ngươi Ngọc bội thượng có cái hàn tự, cho nên ngươi về đã kêu Hàn Ngọc Dương. Cá ca, ca ngươi vui vẻ sao? Ngọc Dương ca ca, ngươi cứu cứu mẫu thần. Cầu ngươi, cầu ngươi, Ngọc Dương ca ca, Hàn Ngọc Dương, Hàn Đại Nhân. Kính rượu người thấy hắn thật lâu không có động tính, nhịn không được mà hô hắn một tiếng. Hàn Ngọc Dương đột nhiên hoàn hồn, lại là vội vàng buông trong tay chảy rượu, hắn xưa nay ôn hòa thần sắc lại nhiễm cấp sắc, xoay người bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hắn chưa cầm dù mới vừa bước ra điện thái hỏa, liền xuối một thân vũ. Hắn lại hoàn toàn không màng, cuống quýt mà khắp nơi nhìn lại, chờ ở điện Tiền Cung nhân hơi kinh, vội đưa lên rủ, "Đại nhân, bung dù đi." Dù bị nhét vào trong tay hắn, Hàn Ngọc Dương mới thanh tình chút, hắn dục mở miệng hỏi vừa mới ra tới nữ tử đi đâu vậy? Lại ở mở miệng hết sức dừng lại. Nàng kia ngồi vị trí. Hàn Ngọc Dương lui về phía sau hai bước, tiếp nhận dù giấy liền chiều một chỗ đi đến, khắp nơi không được mà tìm vọng. Rốt cuộc, ở gần điện Thái Hòa một chỗ hồ đình trước, hắn nhìn thấy người nọ Nước mưa đánh bụi hoa, nàng đứng ở bậc thang trước, dù giấy khởi động, nàng một thân thanh ý đi đưa lưng về phía hắn, khói nhẹ sắc mưa phùn như một đạo cái chắn ngăn cách hai người. Phía trước nữ tử cách hắn kỳ thật cũng không xa, nhưng hàng ngọc dương lúc này lại không có dũng khí đổi theo. Hắn trông thấy nàng một đầu đuổi tóc, toàn số con lên, dùng ngọc châm củng cố. A dư là nghe thấy được mặt sau tiếng bước chân, nhưng nàng không có xoay người. Nàng đã cố tình tránh đi, nàng không tin liền như vậy trùng hợp phía sau người sẽ là nàng nhất không muốn nhìn thấy người kia. Nàng mệt mỏi mà ỷ ở chu kỳ trên người, gió lạnh lạnh run, nàng gom lại áo tràng, đem khuôn mặt nhỏ giấu ở mũ. Nàng ở trời mưa chạm đến lâu rồi, rốt cuộc gáp xuống hôn loạn suy nghĩ, vừa muốn nâng bước lên hồ đỉnh, liền nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng. Giang Dư A Dư mới vừa nâng lên bước chân tức khắc cương ở bậc thang, xách theo làn váy tay hình như có chút phát run, nàng đang nghe thấy cái tên kia khi, đó là thân mình không xong. Ngã ra rủ giấy phạm vi, phiêu linh mà xuống giọt mưa, nháy mắt dính ước nàng siêm ý gì. Lệnh leo đánh nút lại, lại đều không bằng tên này cho nàng khiếp sợ. Sau khi nghe thấy mặt tiếng bước chân tựa ở đến gần, nàng tức khắc véo khẩn lòng bàn tay, rất nhỏ đau đớn, khiến cho chính mình hoàn hồn. Nàng không quay đầu lại, giọng nói đổ đến sinh đau, lại là từng câu từng chữ bài trừ thanh âm. Lan! Đừng làm cho ta thấy ngươi! chương 56 Khánh Nguyên 36 năm, Tân Hoàng Đăng Cơ Sửa quốc hiệu vì Khánh Phong, nhớ vì Khánh Phong nguyên nhiên. Nay một năm, Việt Vương khởi sướng cung biến, thương vong vô số, may mà Tân Hoàng bình định phản loạn, nhưng đến tận đây, trong cung hầu hạ người càng ít, ngoại tiểu tuyển cung nữ. Khi đó chính trực trời đông giá rét, không trung phiêu một hồi tuyết, rơi xuống đất không tiếng động, hôm sau sáng sớm khi, liền bao phủn đầy đất. Rộng lớn cung trên đường tuyết động sớm bị quét tước đến sạch sẽ, chỉ có ngói lưu ly thượng còn phúc một tầng bạch, ấm dương chiếu hạ, như ấn điểm điểm trong suốt. Mau đỏ thám cửa cung mở ra, lại thật mạnh đóng lại. Đoàn người cúi đầu, mấy trăm người đạp ở sạch sẽ cung trên đường, chút nào bất giác trúc, hành tẩu gian không nghe thấy nửa điểm tiếng động, làm này nặc đại tử cấm thành có vẻ quá mức yên tĩnh. Hành tẩu ở cuối cùng một nữ tử, lén lút quay đầu lại nhìn mắt bị đóng lại cửa cung, nàng nhìn thật lâu, mới thu hồi tầm mắt, giẫm lên người trước mặt bước chân, đi theo đội ngũ nhẹ mà thiển mà hành tẩu. Đó là Khánh Phong Nguyên Nghiên, tháng 11 6 ngày. A Dư tưởng tượng Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên kia một năm, càng sẽ không quên ngày đó phía sau kia cửa lớn sơn son đỏ thật mạnh đóng lại thanh âm. Ở kia mấy tháng trước, nàng còn xem như trong nhà kiểu dưỡng nhà giàu tiểu thư, sống trong nung lụa cha không tốt, sùng thiếp diệt thề, nhưng nàng có vị đau nàng tận xương mẫu thân, cũng không từng kêu nàng chịu quá một phân hủy khuất. Nàng còn có một vị huynh trưởng, từng nói muốn hộ nàng một đời an khang. Nhưng mấy tháng sau, nàng trở thành cung phó, lại là nàng liều mạng được đến tốt nhất kết quả. Nàng tư bước vào cửa cung kia một cái trước mắt, kỳ thật liền không ngờ quá lại đi ra ngoài. Nàng còn nhớ rõ năm ấy ký lục danh sách công công hỏi nàng, ở nhà nơi nào, tên họ, tuổi. Kia tiểu cô nương run xuống tay, trên mặt vết bẩn là thật vất vả dùng khăn lao đi, nàng run rảy thanh âm. Ra, gia trụ giang nam, năm nay 12. Nàng tạp hạ, không biết nên như thế nào báo ra bản thân tên họ, kia công công có chút không kiên nhẫn, gọi là gì. Tờ, à dư. Cuối cùng nàng vứt bỏ danh họ. Duy đọc nhớ kỹ mẫu thân ôn nhu gọi nàng kia thanh A Dư. Năm đó mẫu thân đem nàng vòng ở trong ngực, ôn nhu đối nàng cười, từng câu từng chữ toàn hàm chứa đối nàng chờ đợi. A Dư, A Dư, nương mong người ăn khàng, mong người vô yêu. Hoàng hốt gian, nàng quay đầu lại đi xem, lại nhìn không thấy tới khi phương hướng, mẫu thân đi sau, nàng cũng không còn có ra. Chủ tử, cẩn thận. Chu kỳ trong lòng run sợ mà đem người kéo vào dù chung, suốt ruột mà thế nàng xoa trên mặt nước mưa. A dư đột nhiên hoàn hồn, nàng rôn dập mà hô hấp, chớp mũi lên men, giọng nói bị đổ đến sinh đau, nàng muốn nói cái gì, lại nói không ra lời nói tới. Nàng tiến cung nhiều năm, cũng không dám nhớ tới chuyện cũ. Nàng muốn như thế nào tiếp thu, đau nàng ái nàng mẫu thân chết thảm ở nàng trước mặt, mà nàng coi nếu huynh trưởng người, lại khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên con ngươi chợtướt, là hận, là oán, là giận, mọi cách cảm xúc mãnh liệt không ngừng, cuối cùng lại toàn số hóa thành hư có. Nàng run rẩy thân mình dần dần bình tĩnh. Phía sau tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, nhưng nàng biết người nọ liền ở nàng phía sau cách đó không xa. A Dư không nghĩ xoay người, không nghĩ thấy người nọ. Nhiều năm như vậy, nàng đã không trách hắn, lại cũng không hề tưởng tái kiến hắn. Nàng đưa lưng về phía hắn, nói, Hà Ngọc Dương, ta không nghĩ thấy người. Nàng nhìn trước mắt khói nhẹ vũ sắc, bừng tỉnh nhớ tới ngày ấy cũng là như thế, vũ khí sắc bén xẹt qua cổ, tửa gấm lùa đứt gãy thành trói thai khắc sâu, bán tué mà ra máu tươi, bị nước mưa một hướng. Liền rửa sạch đến không còn một mảnh, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hàng Ngọc Dương nhéo rủ, ngón tay khớp xương trở nên trắng. Trên người hắn kia cổ tinh tế ôn nhu một chút rút đi, suy sút chi ý mãnh liệt phát ra. Giang Nam vũ tiết thật nhiều, hắn từng vì nàng bung rủ, có nàng đi qua vô số trường hẻm, chỉ vì không lộng ướp nàng dày vớ. Nhưng lại chưa bao giờ có một lần giống như vậy, nàng đưa lưng về phía hắn, nói không nghĩ thấy hắn. Năm ấy, hắn ngã vào bên đường, tới tới lui lui xe ngựa trải qua. Lại đều chưa từng liếc nhìn hắn, duy độc trước mắt người này, từ trên xe ngựa nhảy xuống, tinh thần phân chấn bồng bột, nàng đem hắn nhặt về nhà. Hắn nói qua, muốn hộ nàng một đời an khang, từ đầu đến cuối, cái này ý tưởng, chưa bao giờ biến quá. Nhưng Hàn Ngọc Dương biết, nàng sẽ không lại tin. Thật lâu sau, lâu đến nước mưa bắn ướt hắn vào áo, hắn mới ra tiếng, gọi nàng. Phần 70. Giang Dư. Từ niên thiếu khi, liền đem nhỏ vụn ôn nhu tất cả xoa tại đây hai chữ chung, năm năm tới. Hắn niệm vô số lần, lại chưa từng lại hô lên khẩu quá. Hắn cùng nàng có huynh muội chi danh, nhưng hắn biết rõ, hai người đều không phải là như thế. Hắn đãi nàng ôn nhu, lại cũng thế khắc chế. Hắn không dám du củ một phần, giang dư hai chữ hắn gọi 3 năm, nguyên tưởng rằng luôn có lại tiến thêm một bước cơ hội, lại không nghĩ, 5 năm, năm trước, người này rốt cuộc chưa xuất hiện quá. Hàng Ngọc Dương nhìn trước mắt người, hắn nghĩ tới, gặp lại khi, có lẽ là nàng hẳn hắn, hoặc là nàng hận hắn, lại chưa từng nghĩ tới. Nàng tình nguyện không đề cập tới kia sự kiện, cũng muốn hai người chi gian lại vô gốc mắt. Cái tên kia đặc biệt trói thai, á dư nhấp môi, nắm chặt bên cạnh chu kỳ tay. Này trong cung, nàng chỉ tin chu kỳ. Trên đời này, nàng chỉ tin chu kỳ. Nàng che chở bụng nhỏ, đột nhiên xoay người, sở hữu cảm xúc bị nàng áp xuống, con ngươi chỉ còn lạnh lùng, nàng nói. Hàng đại nhân, ngươi đây là ở kêu ai? Không người thấy địa phương, nàng nhéo tuần sau kỳ tay, Hàng Ngọc Dương vừa muốn nói chuyện. Chu Kỳ liền nhíu mày chắn nàng phía trước, rất nhỏ không ngờ trách mắng. "Hàn đại nhân, chúng ta chủ tử quý vì tứ phẩm mỹ nhân, liền ngươi là trong chiều trọng thần, cũng hay không có chút thất lễ? Triều đại xưa nay như thế, hậu cung phi tần, đó là vị phân lại thấp, cũng quý vi chủ tử, trừ phi hoàng thất huyết mạch, còn lại người thấy chi, toàn muốn hành lễ." Gió lạnh lạnh run, bóng cây lắc lư, Hàn Ngọc Dương đứng ở chỗ cũ, nhìn người nọ hồi lâu, trong tay dù nắm lại tùng, buông ra lại nắm, người nọ liếc mắt Che chở bụng nhỏ, chỉ ở lúc ban đầu nhìn hắn một cái, liền không muốn lại nhiều xem. Hắn tầm mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ thật lâu sau, cuối cùng, hắn một chút mà con lưng, túi đầu, dù giấy theo tiếng mà rơi, hắn chắp tay chắp tay thi lễ, từng câu từng chữ, nói. Vi thần, bái kiến Mỹ nhân chủ tử. Bên người hình như có một trận gió, mang theo một chút lạnh lẽo vội vàng bước chân từ hắn bên cạnh người rời xa. Hàng Ngọc Dương nhắm mắt lại, giọt nước nện ở trên mặt đất, vỡ toang nổ tung. Trước mặt sớm đã không ngời, hắn đối với hồ đỉnh con lưng, cho đến cả người ướt đấm. Bên người trừ bỏ tiếng nước mưa, yên tĩnh một mảnh, thật lâu sau, hắn ngồi dậy, chiều phía sau ngọn đèn dầu dã rời trôi nhìn lại. Hắn liêm thanh tuyển mặt mày, hơi hơi rắc ngôi, làm như nói gì đó, gió nhẹ khẽ nhúc đích, mang theo thấp thấp nhật nhạt tiếng nói, đồ dư một mảnh ô nhu A dư đi được thực cấp, gần như chạy chậm tốc độ, chu kỳ kém chút liền phải theo không kịp nàng. Ở điện thái hoàng ngoại, nàng đột nhiên ngừng lại Che lại ngực thở phi phò, nàng đứng ở hành lang dài thượng, túi đầu mở to con ngươi, trinh lăng mà nhìn trên mặt đất màu đỏ trường mục. Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống. Nàng ngừng đầu, nhìn về phía sắc mặt lo lắng Chu Kỳ, nàng cười đến hảo sinh tự nhiên, Thúy Thanh hỏi, ta bộ dáng này khó coi sao? Chu Kỳ liều mạng lắp đầu, không khó coi, chủ tử đẹp nhất. A Dư thật sâu hít một hơi, cởi bỏ áo tràng đưa cho Chu Kỳ, nhân kêu một phen biến cố, này áo tràng ướt một nửa, không thể lại khoác, nàng nhéo nhéo chu kỳ gương mặt người trấn ăn nàng. "Hảo, mau đem biểu tình thu thu, chúng ta nên đi vào." Trong điện như cũ náo nhiệt, nàng lén lút tiến vào, không tiếng động mà ngồi xuống, không có quá nhiều bất luận kẻ nào. Chỉ có Chu Mỹ nhân mắt nhìn thẳng, lại nhẹ giọng nói, "Mới vừa hoàng hậu cố ý thưởng mỗi bàn một đĩa bánh trung thu, gặp ngươi không ở, còn cố ý hỏi." Nàng dư quang liếc mắt, tức khắc Ninh khởi tế mi. Người làm sao vậy?" A dư ngã ra rủ trong nháy mắt kia, trước hết xối đó là nàng tóc đen, may mà chưa thi phân trang. Trên mặt nhưng thật ra như cũ trắng nón, nàng lúc này đang dùng khăn nhẹ nhàng trà lau tóc, ngay vậy, nàng không trả lời, ngược lại nhẹ giọng hóa hấn dợ. Này phá ngày mưa, thật là phiền đã chết. Chú Mỹ nhân con mắt bật cười, nhẹ lay động lắp đầu, đem chính mình khăn tay cũng đưa lên, nhưng thật ra không có hỏi lại. A dư liêm mắt, sau một lúc lâu, khóe môi cười mới nhợt nhạt phai nhạt đi xuống. Trên đài cao, phong dục tầm mắt nhàn nhạt mà quét đi xuống, thấy kia không vị thượng có người, liền thu hồi tầm mắt. hơi đốn. Hắn lại nhíu mày xem qua đi. Hắn đưa tới Dương Đức, nhàn nhạt hỏi, Ngọc Mỹ Nhân làm sao vậy? Dương Đức xứng sốt hắn đảo qua đi, liền thấy Ngọc Mỹ Nhân chính xoa ướt rầm dề sợi tóc, tức khắc cả kinh. Vị này chính là lại làm sao vậy? Như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật? Đỉnh Thánh Thượng tầm mắt, Dương Đức có điểm tưởng lau mồ hôi, hắn lại không có thời khắc nhìn chằm chằm, như thế nào trả lời này vấn đề? Dương Đức đáy lòng sốt ruột, vội cúi lâu nói, nô tài này liền sai người đi hỏi một chút Phong rục nghiêng đầu, ta hắn liếc mắt một cái, nhẹ mắng, xuẩn, còn không tiến bạch khăn qua đi. Làm công nhân, đem kia phụ cận than lửa đốt vượt chút, nếu là nàng không thoải mái, khiến cho nàng đi về trước. Nàng hoài thân mình, thân thể lại kém, nếu lại chứ lạnh nói không chừng sẽ ra cái gì đừng rẽ. Phong dục đấy lòng có chút bực bội, không biết này đó nô tải đều là như thế nào hầu hạ chủ tử. A dư nhận được Dương Đức tự mình đưa tới bạch khăn khi, hơi đốn, nàng theo bản năng mà đi trên khán đài kia nam nhân. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền vội vàng thu tầm mắt. Vô hắn, đơn giản là người nọ sắc mặt hơi trầm xuống, chính bưng chén rượu nhẹ nhấp, này thân sắc, xem đến A Dư có chút trở dạ Nàng tiếp nhận bạch hắn, vội ngăn cản Dương Đức, nói, Dương công công thay ta hướng hoàng thượng nói lời cảm tạ, lại nói. A Dư cắn cắn môi, Dư lại nói, nàng thực sự ngượng ngùng làm người thế chuyển, tả hiểu là vì làm hoàng thượng không cần sinh khí mà làm nút nói. Nàng nuốt thanh, nhưng thật ra Dương Đức lại dặn dò nói Hoàng thượng nói, nếu là Mỹ nhân chủ tử không khỏe, nhưng đi trước hồi cùng nghỉ ngơi. Dương Đức lời này rơi xuống khi, A Dư Dư Quang vừa lúc thoáng nhìn cửa điện đi tới tới người, nàng run rảy hạ lông mi, thân mình tuy đều bị thỏa, nhưng cũng không nghĩ lại ngốc đi xuống. Nàng thuận thế mà ứng lời nói, nếu như thế, ta đây liền đi về trước, Dương công công thả thay ta cùng Hoàng thượng nói tiếng. Nàng nhẹ nhấp môi, tựa thật sự có chút không khỏe, chu kỳ vội vàng đỡ cánh tay của nàng, đỡ nàng đứng lên, thấy vậy, Dương Đức nói. Mỹ nhân chủ tử còn mang theo người. Nô tài phái người cấp Mỹ nhân bung rủ, đưa Mỹ nhân trở về. Tiểu phúc tử sớm bị A Dư khiển trở về, ngay vậy, nàng nhưng thật ra không có cự tuyệt dương đức hảo ý. Đứng dậy hết sức, nàng cùng chu Mỹ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Liên ở nàng xoay người vừa muốn rời đi, trong điện đông nhiên lại ra nhiễu loạn, hai người phụ cận chỗ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tức khắc mỗi người hoảng loạn tránh đi. A Dư đám người vừa muốn ngẩn đầu đi xem, hoảng loạn chi gian. Mọi người hướng các nàng phụ cận lui tới, A Dư theo bản năng mà tránh lui. Ngay cả như vậy, A Dư vẫn là vô ý bị người xô đẩy hạ, kia chỉ khoảng nửa khắc, nàng chỉ nghe được Chu Kỳ một tiếng kinh hoàng, theo sau liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bốn phía tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Ở không trọng kia trong nháy mắt, A Dư bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy thất xảo tiếp Chu Mỹ nhân tình hình, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hoảng sợ vội hiện, nàng theo bản năng mà bảo vệ bụng nhỏ, gắt gao nhắm mắt lại, dùng phía sau lưng triều hạ ngã. Trường 57, kia trong phút chốc cảm quan toàn bộ chỗ trống, nàng tựa quay cùng vài vòng, đã bình tĩnh trở lại sau, dự tính đau đớn lại chưa đánh út lại, nàng tựa ngã ở cái đệm thượng, đôi tay che chở bụng nhỏ, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệnh, bên người tiếng kêu sợ hãi lại không có dừng lại. Nàng tưởng nàng khẩn trương đến đã quên đau, nhưng hồi lâu, nàng mới nhận thấy được không đúng. Sau một lúc lâu, nàng mở mịt mà mở con người. Nàng chiều bên cạnh nhìn lại, liền nhìn đến Chu Kỳ cùng Chu Mỹ nhân đem nàng hộ đến kín mít. Đặc biệt là Chu Mỹ Nhân, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không có một tiêu huyết sắc. A Dư còn có thể nghe thấy từ nàng buồn ở trong cổ họng đau thanh, A Dư đột nhiên hoàn hồn, bị Chu Kỳ ôm nâng dậy tới, nàng sợ tới mức nước mắt tứ lưu, chủ tử, ngươi không sao chứ. A Dư còn chưa từ kêu biến cố trung phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nói chuyện, chật thấy đến đầu ngón tay bị người không nhẹ không nặng mà chạm vào hạ. Nguyên muốn nói xuất khẩu nói, tức khác xoay cái cong, nàng ị ở Chu Kỳ trong lòng ngực, sắc mặt thống khổ bất Thấp thấp ngẹn ngào. Đau. Đau quá. Nàng đều không phải là chưa đau quá, chỉ cần ngẫm lại lần đó trải qua, nàng còn cả người rách run, lúc này trăng lên, thế nhưng làm người nhìn không ra một tia sơ hở. Nước mắt lăn xuống khi, nàng còn chưa quên đi xem chú Mỹ Nhân, đáy lòng kiếp sợ, bị nàng toàn số tàng hảo. Liên tính hai người từng có đồng minh chi ước, nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, ở vừa mới cái loại này dưới tình huống, chú Mỹ Nhân cư nhiên lựa chọn bảo vệ nàng. Nàng nghe thấy lạc nguyệt khóc lóc nâng dậy chu mỹ nhân, biên nói, chủ tử, ngươi. Nàng tựa muốn trách cứ, nhưng lời nói còn chưa nói ra, lại bị nàng hung hăng nuốt đi xuống. A dư không ngu, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hiện tại vị trí vị trí, liền có thể đoán được vừa mới đã xảy ra cái gì. Nàng ly nguyên lai vị trí ít nhất chết đi ba cái bậc thang, hoàng hốt gian vài vòng quay cuồng cũng không phải giả. Chỉ là có người bảo vệ nàng. Mà bảo vệ nàng người, không cần nói cũng biết. ba tầng bậc thang lăn xuống. Đau cùng không đau, A Dư không biết, nhưng là chú Mỹ nhân sắc mặt lại đã thuyết minh hết thảy. A Dư thấp thấp nhược nhược mà nhẹ hút khí, tựa đau đến chịu không nổi, nàng chui đầu vào chu kỳ cổ gian, thu lại con người lạnh lẽo Nàng tin tưởng, nàng ngã xuống tới, là bởi vì có người đẩy nàng. Nhưng nhân người nọ là từ phía sau đẩy nàng, người lại nhiều, nàng vẫn chưa thấy rõ người nọ là ai. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng khóc, hợp với không ngừng kêu, chủ tử. Chủ tử! A dư đáy lòng hơi kinh, nàng ngước mắt nhìn lại, kia chỗ trần tài nhân nằm ở án trên bàn, bên cạnh người cung nhân quỷ gối một bên khóc, ly nàng cách đó không xa chính là thẩm thần, cùng dung thần. Bốn phía đột nhiên an tĩnh xuống dưới. A dư véo khẩn lòng bàn tay, con ngươi nháy mắt đỏ bừng, nước mắt một chút mà rớt, nàng vội thu hồi tầm mắt, nhẹ dọng thấp khóc, cũng không dám đi xem hoàng thượng cùng hoàng hậu sắc mặt. Hậu cung tranh đấu, thế nhưng đem mặt ném tới rồi quốc kiến thượng. Nàng nghe thấy hoàng thượng lạnh như băng một tiếng tán l Cho dù hắn không nói, này mãn điện người phòng trừng cũng đại không đi xuống, e sợ cho gây hỏa thượng thần, một đám lui đến cực nhanh, nháy mắt, điện thái hỏa nội liền có vẻ trống rống. Chỉ có một người, mới vừa tiến đại điện, liền thấy nữ tử ngã xuống bậc thang, kia nháy mắt, hắn suýt nữa hô hấp đều đình chỉ. Nhưng may mắn, hắn vẫn còn có lý trí, chưa cho người nọ nhiều thêm phiền thoái. Phần 71. Hắn đứng ở cửa điện trước, dòng người đem hắn mang đi ra ngoài, hắn liền nhiều xem một cái cũng không dám. Trong đầu tồn lưu cuối cùng hình ảnh chính là người nọ đau đến sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Hắn nhớ tới phía trước lời đồn đãi, Thánh thượng Tân sủng Ngọc mỹ nhân có thai, lại ở phát hiện khi suýt nữa để non. Hậu cung nguy hiểm, nhưng hắn cũng không biết, hậu cung thế nhưng sẽ nguy hiểm đến tận đây. Chỉ là hơi không chú ý, người nọ liền sẽ rơi vào hiểm cảnh, một cái liên tiếp một cái, giống như lầm lầy, tránh không thoát, trốn không thoát. Hắn đi hướng ngoài cung bước chân có chút trầm, có chút trọng, mấy dục làm hắn ngưng không dậy nổi chân. Ở màu đỏ thám cửa cung trước, hắn đồng nhiên túi đầu, cầm vòng eo kia khối ngọc bội. Đó là hắn bị nàng nhặt về đi sau, trên người duy nhất thừa đồ vật. Thiếu nàng, hắn nên là phải trả lại. Chiều thần rời đi sau, cũng không đại biểu cho khôi hài liền kết thúc. Điện thái hòa nội, phong dục trầm sắc mặt. Sớm có cung nhân đi thỉnh thái y kể, nhưng còn không tính xong. Ba vị phi tần bị thương, trong đó hai vị càng là hoài con vua, một vị khác lại là vì cứu con vua, mới chịu thương. Phong dục lập với bậc thang phía trên hướng nơi đó đi đều là khó xử a dư không bị thường lại khóc đến so với ai khác đều đáng thường tiểu Kiều Nhu nhu tiếng nói nước nở thấp thấp được được đem nhân tâm tiêm lôi kéo sinh đau nàng nghỉ ở chu kỳ trong lòng ngực ngước mắt nhìn phía nam nhân nàng biết không nơi xa cũng có người bị thường nhưng con ngươi lại như cũ nhịn không được mà giấu một kia chờ đợi cùng sợ hãi phong tục thấy cho nên hắn do dự nhưng là Trần tài nhân cách hắn gần nhất dưới thân kia phiến đỏ tươi nhất chói mắt A Dư thấp tiếng khóc hơi đỉnh, tựa nhìn ra hắn khó xử, nghiêng đầu rũ mắt, nước mắt sệt qua đôi mắt, đồ dư dấu vết. Muốn chói mắt xuống ái, vẫn là nam nhân một chút thấy nấy, trong ngáy mắt, nàng liền có lựa chọn. Không có thời gian cấp phong dục lại do dự, hắn chặn ngang bế lên bên người Trần Tài Nhân, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn nói: "Đem hai vị mỹ nhân đưa vào thiên điện." Giọng nói phủ lạc, hắn lập tức xoay người chiều thiên điện đi đến, bước chân cực nhanh, chi loạn, chi hoảng, cuộc đời hiếm thấy. Điện Thái Hòa chỉ có một thiên điện, lưu làm nghỉ ngơi chi dùng. Lúc này thiên điện giường đã bị trần tài nhân sở chiếm, A Dư cùng chú Mỹ nhân bị đưa vào tới khi, chỉ có thể dựa vào giường nệm thượng. Hấp tóc gian, cung nhân dọn tiến một chương giường nệm, lúc này, mới không xử trường hợp càng thêm năng kham. Thái Y kịp thời đổi tới, đương chỉ Thái Y thì toàn bộ tới. Thấy rõ trong điện tình hình khi, có chút ốc. Như thế nào tài nhân ở trên giường, hai vị Mỹ nhân lại ở trên giường. Nhưng bọn hắn không dám nghĩ nhiều. Liền hành lễ đều không có, liền ngồi vào ba vị chủ tử trước, thế các nàng bắt mạch. A dư nằm ở giường nệm thượng, gắt gao nắm chu kỳ tay, nàng không lại khóc ra tiếng, sắc mặt trắng bệnh, liêm mắt, cắn chặt môi không bỏ, tựa muốn đem cánh môi cắn xuất huyết. Mọi người chỉ thấy, nguyên quẩn trên giường bên thánh thượng không biết đi khi nào tới rồi ngọc mỹ nhân bên người, nhéo nàng hầm dưới, lạnh giọng nói. Đông ra, A dư không nghe, không núp đích, chỉ là nước mắt càng lưu càng hung. Phong dục động tác cứng đở. Nhớ tới mới vừa ở trong đại điện, nàng nghiêng đầu mà đi, ánh mắt đột nhiên ảm đạm bộ ráng. Hắn biết nàng tiêu khí, cũng biết nàng bị khuất, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu nói đều nói không nên lời. Cho dù, bọn họ cũng đều biết, ở khi đó hắn đi quảng Trần Tài Nhân, mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Nhưng là người đều có thiên vị, ở Ngọc Mỹ Nhân cùng Trần Tài Nhân Tri Gian, rõ ràng Ngọc Mỹ Nhân mới là hắn thiên vị một phương. Cho nên, cho dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Trần Tài Nhân tình huống càng nghiêm trọng, Nhưng hắn vẫn là đứng ở bên người nàng. Dây lát, Phong Dục méo nữ tử hàm dưới tay bung ra. Nhưng là nữ tử động cũng chưa động, Phong Dục nhìn nữ tử đỉnh đầu, Đấy lòng đông nhiên có điểm hụt hẫng. Hắn cũng có chút hối hận. Trong điện nhất thời yên tĩnh xuống dưới, hoàng hậu lại không thể không chủ trì đại cục, nàng làm cung nhân bị nóng quá thủy, đệm chăn, bạch khăn trở vặn, vừa muốn nói chuyện, dư quang lại thoáng nhìn thuộc phi biểu tình, nàng đống nhiên một đốn, nuốt xuống trong miệng nói. Thuộc phi thất thần mà nhìn hoàng thượng. Nàng quá hiểu biết hoàng thượng này phó biểu tình, nàng từng gặp qua mấy lần. Nhìn như bình đạm vô ngân, nhưng nàng biết, hắn đây là đau lòng. Nàng có thai sau liền lâu cư trong cung, đây là nàng lần đầu tiên thấy hoàng thượng cùng này đó Tân Phi ở chung. Nay vừa thấy, liền đem nàng đấy lòng may mắn cùng lửa mình dối người toàn bộ đánh vỡ Nếu nói nơi này, ai nhất chú ý thuộc Phi, kia tất nhiên là chú Mỹ Nhân, cho dù nàng đau đến muốn ngất xịu đi, nhưng nhìn thuộc Phi thần sắc, nàng liền nhịn không được mà muốn cười. Nhưng nàng không cười ra tới. Ngày sau có rất nhiều cơ hội xem người này khổ sở, không cần nhân tiểu thất đại, làm lúc này Ngọc Mỹ nhân chọc nàng mắt. Nàng cắn răng, nhẫn đau, nhẹ giọng nói, "Hoàng, Hoàng thượng, tỷ tỷ thân mình trọng, còn thỉnh Hoàng thượng cấp tỷ tỷ ban tọa đi." Đơn này một câu, giống như hao hết nàng sức lực, nàng nhăn lại tế mi, nhấp môi, lại vô lực nhiều lời. Giọng nói của nàng đều là vì thuộc phi suy nghĩ, càng là đem thánh thượng lực chú ý dẫn tới thuộc phi trên người. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn nàng, đau thành như vậy, còn không quên thế thuộc Phi tranh sủng, thật nên nói, không hổ là chu ra trọn tiến vào người sao. Chỉ có hoàng hậu nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, con người hiếp lại. Phong dục tay hơi đốn, liền đứng thẳng thân mình, hán quét cung nhân liếc mắt một cái. Chuyện gì đều phải chấm tự mình phân phó. Thần sát gám trầm làm cho người ta sợ hãi, không kiên nhẫn mắng một câu, liền làm nhân tâm thấp phát lệnh. Cung nhân vội dọn tiến một chút ghế tròn, thuộc Phi ngồi xuống sau, mới vô về bụng nhỏ Sầu lo nhẹ giọng nói, vài vị mội mội chịu khổ, hoàng thượng không cần nhiều làm thiếp thân lo lắng. Nàng như cũ không nhìn xuống chiều kia giường nệm thượng nữ tử nhìn lại. Nhưng lọt vào trong tầm mắt lại là nam nhân đỉnh bản thân ảnh, đem nàng kia che lấp đến kín mít. Thục phi không kịp nghĩ nhiều đây có phải là trùng hợp, liền nghe được hoàng thượng nhàn nhạt một câu. Người thân mình trọng, tất cả tiểu tâm đều không quá. Chỉ nay một câu bình đạm nói, liền làm thục phi sở hữu tâm tư đều thu liếm lên, không kịp nghĩ đến quá nhiều, nàng nhẹ dắt môi liếm mắt Tiết một kêu ô nu. Phong dục rời đi tầm mắt, hắn như mày, nhìn nằm ở ba chỗ, không biết đến tuột cùng như thế nào phi thần, đông nhiên lại cảm thấy đau đầu. Dương bên cung nhân vội vàng từng buồn nước trong đoàn tiến, biến thành máu loãng mang sang. Mãn điện mùi máu tươi, phong dục môi mỏng nhắc hẳn, tâm tư trầm xuống lại trầm. Chú Mỹ nhân bên cạnh thái y kẻ như mày, thấp giọng hỏi, Mỹ nhân chủ tử, thỉnh nói cho vi thần, trên người của ngực nhưng có nơi nào đau. Chú Mỹ nhân cũng nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều đau. Thái y thị đình cung nhân hỗ trợ, từ sau đó bối vẫn luôn ấn đến mắt cá chân, thẳng hỏi đến chính mình cái chán tràn ra mồ hôi lạnh mới ngừng lại được. Hắn đứng lên, hành hương thượng phương hướng con người. Bẩm hoàng thượng, mỹ nhân chủ tử thương thế không nhẹ, cô sống, chân bộ cốt cách hứng đều có tổn thương, lúc sau yêu cầu hảo sinh tính dưỡng mới có thể. A Dư hơi đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu mỹ nhân. Nay thương, so nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng, nàng nhịn không được hỏi. Chú Mỹ nhân yêu cầu tu dưỡng bao lâu? Thái y có chút khó xử, này. vi thần cũng nói không chừng, ít nhất cũng yêu cầu một tháng. Chú Mỹ nhân dường như sớm có đoán trước, nàng liền thần sắc cũng không biến, chỉ là miễn cưỡng gợi lên khỏe miệng, chiều thái y thì mềm nhẹ mà cười hạ, làm phiền thái y A dư cuối cùng là thu mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng bị hộ đến hào hảo, vốn là không có việc gì, nhưng cũng bị kinh ngạc, thái y đi chỉ có đem thương thế hướng nghiêm trọng nói, bởi vậy thế nàng bắt mạch thái y đi Đứng dậy lúc sau, còn xoa xoa cái chắn hãn, mới nói. Mỹ nhân chủ tử bị kinh ngạc, có chút động thai khí, may mắn không có trở ngại, lúc sau uống thượng mấy phó thuốc dưỡng thai, liền có thể. Phong rục nhéo nhận bàn chỉ động tác khẽ buông lòng trên mặt lại là như cũ lanh trầm, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tình huống nghiêm trọng nhất Trần Tài Nhân sớm đã hôn mê bất tỉnh, kết quả cũng còn chưa biết, lúc này luận vui sướng, còn nói còn quá sớm. Vì Trần Tài Nhân bắt mạch thái y thì cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh Hắn đấy lòng hối hận vô cùng, sao hôm nay chính là hắn đương trị đâu. chương 58 Chân tài nhân hài tử cuối cùng vẫn là không có giữ được, thái y lì nói ra lời này khi, phong dục liền nhắm lại con ngươi, giận mắng một câu, phế vật Hắn hận không thể nhấc chân tự mình đã qua đi. Lúc này, chú Mỹ nhân đột nhiên giấy rủa từ giường nệm thượng ngã xuống mặt đất, vì xuống đất không dậy nổi, nàng hứng mắt, gàn từng chữ. Hoàng thượng, ngắn ngủ nửa năm, hậu cung phi tần liên tiếp nhị mà ngoài ý muốn đẻ non. Nàng đem ngoài ý muốn cắn đến rất nặng, mặc danh trào phúng. Cũng không phải là, nàng lúc trước mất hài tử, thủy hoại thân mình, cuối cùng lại đều quy kết với này hai chữ. Phong dục hô hấp hơi chầm xuống, túi đầu nhìn về phía nàng, liền thấy nàng túi người, gắt gao mà khấu phía dưới, vì thẳng không dậy nổi. Thiếp thân để non chi cố, mai lâm tử thi trí ngọc mỹ nhân suýt nữa để non chi nhân, đến nay cũng không điều tra rõ kết quả, lại làm sao không phải cho người có tâm can đảm. Nàng nói. Hôm nay Ngọc Mỹ Nhân bị người đẩy xuống bậc thang, trần tài nhân lại bị làm hại đẻ non, ai ngờ lần tới chịu khổ lại là ai? Hoàng thượng, nếu lại cha không ra hung thủ, tiêu thiếp thân trở như thế nào an tâm? Đó là vì thuộc phi nương nương cùng Ngọc Mỹ Nhân trong bụng thai nhi suy xét, thiếp thân cầu Hoàng thượng lực cha đi xuống, cấp thiếp thân trở một cái công đạo. Nàng nặng nghề mà dập đầu, sắc mặt trắng bệnh, cái trán xanh tím, chật vật bất ham nhưng nàng lời nói lại từng câu từng chữ tựa khóc huyết, trước đến nhân sinh đau. Nàng giọng nói phủ lạc, chu kỳ theo tiếng quỷ xuống, hống mắt, thanh thanh bi khang. Phần 72 Cầu Hoàng thượng vi chủ tử làm chủ Chủ tử bị nhân sinh xinh đẩy xuống bậc thang, nếu không có chu Mỹ nhân liều mạng tương hộ, hậu quả không dám tưởng tượng A. Chân tài nhân bên người cung nhân liền phanh mà một tiếng quỳ gối phong rục trước mặt, dập đầu không dậy nổi. Nô tỉ cầu Hoàng thượng vi chủ tử làm chủ Trước mắt chi cảnh, làm mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là chủ Mỹ nhân thê thảm bộ dáng. Càng làm cho người khó tránh khỏi sinh ra ti thọ tử hồ bi. Trước mắt ba người có thai Đều bị hăng hại Nếu là đến phiên các nàng Các nàng có thể may mắn nẽ qua sao Thục phi chết đi tầm mắt Nhặt méo trột dạ trợt lué mà qua Nàng vừa muốn nói chuyện Liền thấy mãn điện phi tần ô lên quỳ đầy đất Đồng thời dập đầu nói Thình hoàng thượng cha ra hung thủ Còn hậu cung một cái an bình Mặc kệ là tự nguyện Vẫn là thuận thế việc làm Mãn trong điện trừ bỏ hoàng hậu cùng thục phi ngoại Còn lại toàn quỳ xuống A dư không núp đích, nàng nằm ở trên giường, chỉ là yên lặng nhìn nam nhân, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, tích nhập sợi tóc sau, nháy mắt vô tung vô ảnh. Thục phi đỡ anh du tay, không lưng quỳ xuống, đáy lòng lại hận đến ngứa răng. Này nhóm người là điên rồi sao? Phong dục nhìn quỳ đầy đất người, không nói hắn muốn là vô tình bao che sau lưng người, đó là có. Ở chú Mỹ nhân kia phiên lời nói hạ, cái này ý niệm cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận cái gì sự đều so không được con vua quan trọng bao gồm bất luận kẻ nào hắn con ngươi lãnh đến không có một tia độ ấm. ấmu Mỹ nhân nói được không sai là phía trước hai việc kiện không giải quyết được gì cổ vũ những người đó lửa khói làm các nàng to gan lớn mật một đám mà đều đem bàn tay tới rồi còn vua trên người phong dục đứng thẳng thân mình hắn từng câu từng chữ rơi xuống phân phó Dương Đức thông tri Ngự Lâm Quân điều tra các cúng cấp điện bất luận cái gì một góc đều không cần buông tha lênnh Thái y kiểm tra Trần Tài nhân hôm nay sở uống sở thực sở mang chi vật Trần tài nhân xảy ra chuyện trước, ở nàng phụ cận người toàn bộ tạm giam. Hắn lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, mới lại nói. Bất luận cái gì cùng việc này có liên lụy người, phi tần giả, ban rượu, cung nhân giả, Lăng trì. Ban rượu, ngãi rượu độc, trước khi chết muốn chịu đủ đau bụng chi khổ, vì ban chết chi ý. Lăng chỉ ở người thanh tỉnh là lúc đem trên người thịt một đau lưới giao hạng, sống không bằng chết. Chu Mỹ nhân sở cầu mục đích bất quá như vậy, sự bãi. Lạc Nguyệt Kinh Tâm run sợ mà đem nàng đỡ lên giường nệm, thái ý liễu vội vàng lại đây thế nàng thi châm ngăn đau. A dư bên này liền tương đối đơn giản, ở phong dục nhìn về phía nàng là lúc, nàng liền chủ động mở miệng. Người nọ đẩy thiếp thân khi, bị thiếp thân vô ý bắt một chút, ai trên tay có tân vết thương, kia liền tất nhiên là đẩy thiếp thân người. Nàng tuy không ngại, nhưng người nọ lại là đích đích sát sát hoài làm nàng không hảo quá tâm tư. Nàng chỉ cần nghĩ đến kia nháy mắt hoặc sợ, liền giác người nọ tuy chết cũng nan giải nàng trong lòng chi hận. Nàng vô cùng đơn giản một câu, phong dục lại là đột nhiên siết chặt nhẫn ban chỉ. Hiện giờ trần tài nhân đẻ non, thuộc phi thân mình không thể biết, ngọc mỹ nhân trong bụng thai nhi đó là trọng trùng chi trọng, hắn không dám đi tưởng, nếu là chu mỹ nhân cùng cung nhân không có bảo vệ nàng, lúc này nên sẽ ra sao tình cảnh. Hắn chỉ cần hơi tưởng, liền giác đấy lòng tức giận nghi mà sợ quẩn quẩn không ngừng. A dư nói được thực cụ thể, như vậy rõ ràng, dễ dàng liền có thể bắt được người nọ là ai. Nhưng phong dục hạ lệnh sau. Lại ước chừng tìm ra ba cái mu bàn tay có thương tích người. Hai vị phi tần, một vị cung nhân. A dư quét mắt, liền cảm thấy người nọ thực sự rào hoạt. Phi tần là chắc tần, cùng một vị quen mắt công nhân, A dư như mày, thật lâu sau mới nhớ tới là ai. Lúc trước thỉnh ăn khi, nói nàng bất an hảo tâm, nhớ hoàng thượng xử lý chính sự vị kia mạnh mỹ nhân. Cung nhân xa lạ, A dư cũng không nhận được. Chờ ba người một mình đứng ra khi, chắc tần như mày, trên mặt mang theo ti kinh ngạc cùng bất an. Vội vàng quỳ xuống, vì chính mình bị giải. Hoàng thượng minh giám, thiếp thân cùng ngọc mỹ nhân không thủ không đoán, lại như thế nào sẽ đi hại nàng. Vào này hậu cung, đó là cùng còn lại phi tần kết thủ. Phong rục từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng từ xưa đến nay hoàng đế đều là như thế, liền tính minh bạch, có khi có lẽ giả bộ hồ đồ. Hắn không để ý tới chắc tần những lời này, trực tiếp lệnh giọng hỏi. Người trên tay thương, lại là từ đâu mà đến? Chắc Tân lúc đầu, buồn dầu không ngừng, thiếp thân cũng không biết, mới vừa tiến thiên điện khi, mu bàn tay đột nhiên tê rần, thiếp thân lại dơ tay nhìn lên, cũng đã là dáng vẻ này. Nàng giọng nói phụ lạc, Mạnh Mỹ Nhân cùng cái kia cung nữ liền vội vàng gật đầu, hoàng loạn không ngừng mà phụ họa. Mạnh Mỹ Nhân càng là khẩn trương hoàng loạn, nàng nguyên bản liền cùng Ngọc Mỹ Nhân có bán thủ, hơn nữa trên tay thường, như vậy gần nhất, trên người nàng hiểm nghi liền càng thêm trọng. Cái cung nhân sợ hãi đến muốn mệnh, hoàng loạn khóc lóc, hoàng thượng minh dám Liền tính cấp nô tỷ lại đại La gan, cũng không dám đi đẩy ngọc mỹ nhân A. Nhìn ba người, liền có người không được mà suy đoán, phía trước, mạnh mỹ nhân liền cùng ngọc mỹ nhân có điều kết toán, nên không phải là nàng đi. Bên người nàng người đẩy đẩy nàng, ý bảo nàng không cần nói lung tung, miễn cho gây họa thượng thân. Vị kia phi tần lập tức nhắm lại miệng, sợ hãi mà rụt rụt đầu, tuy nói mạnh mỹ nhân vô sủng, nhưng là ai cũng không nghĩ trộn lẫn tiến chuyện này. Nàng tuy câm miệng đến mau nhưng nên nói nói đều nói cũng bị người đều nghe xong đi. Mọi người ở đây đều hoài nghi Mạnh Mỹ Nhân khi, Chu Mỹ Nhân đột nhiên mở miệng, nếu là thiếp thân nhớ rõ không tồi, ở Ngọc tỷ tỷ té ngã là lúc, chắc Tần tỷ tỷ liền ở Ngọc tỷ tỷ phía sau. Chắc Tần sắc mặt bất biến, nói, lúc ấy Trần Tài Nhân đột nhiên hô đau, thần thiếp cũng là theo mọi người lui về phía sau, mới trong lúc Lơ đáng đi tới Ngọc Mỹ Nhân phía sau. Trong lúc Lơ đáng, A Dư không nói chuyện, chỉ suy yếu mà nằm, nhưng cũng không cấm cười nhạo, chắc Tần này từ dùng đến nhưng thật ra gi Chắc tần giọng nói rơi xuống, chu kỳ lập tức nhữ mảy phản bác. Chắc tần chủ tử vị trí với trần tài nhân phía trên, đó là lui, cũng nên chiều thượng lui, như thế nào lướt qua trần tài nhân tối lui đến chủ tử phía sau. Căn bản là không thể nào nói nổi. Còn lại người lui, chỉ là tưởng rời xa trần tài nhân kia chỗ phạm vi thôi. Ngay lúc đó vị trí lấy điện thái hòa cửa chính xem, phi tần chia làm 9 hành Tam liệt, chắc tần ở vào khoảng cách thánh thượng gần nhất đệ nhất hành đệ Tam liệt, trần tài nhân cô thai. Lướt qua mọi người ở vào đệ tam hành đệ nhị liệt Mà A Dư cùng chu Mỹ Nhân đó là thứ năm hành đệ nhất liệt Tuy ly đến hoàng thượng khá xa Lại là xem diễn vũ tốt nhất địa phương Chắc tần nếu động Cũng nên chiều hoàng thượng phụ cận tối lui Mà không phải lướt qua trần tài nhân Trực tiếp tới rồi thứ năm hành bên cạnh Chú Mỹ Nhân đông nhiên nói Ngay cả như vậy Cũng không thể định rồi chắc tần tỉ tỉ tội Húng chi lúc ấy mạnh Mỹ Nhân cũng ở ngọc tỉ tỉ phía sau Nàng giọng nói phụ lạc Chắc tần còn chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm Liền nghe nàng lại nói, nhưng là, trước đó vài ngày thiếp thân cùng mẫu thân ra truyền thư khi, mẫu thân cùng thiếp thân nói ngoài cùng một kiện thú sự. Phi tần thường trụ hậu cung, không được gặp nhau người nhà, bởi vậy nhưng ngẫu nhiên cùng trong nhà truyền lại thư nhà, trong cung phần lớn phi tần toàn sẽ như vậy làm, thậm chí còn xin chỉ thị quá hoàng thượng cùng hoàng hậu, còn những phái cung nhân hồi tộc, ra truyền thư một chuyện cũng không cái gì hiếm lạ, nhưng lệnh chúng nhân tò mò là nàng trong miệng kia kiện thú sự. Cơ hồ ở nàng giọng nói rơi xuống, Chắc tần sắc mặt đột biến, nàng miễn cưỡng cười một cái, chuyện cũ ôn hòa toàn số biến mất, nàng nói. Chú Mỹ Nhân hảo nhà hứng, liên ngoài cung thú sự đều biết được đến rõ ràng. Phong dục híp lại mắt, chắc tần phản ứng đã thuyết mình không ý chuyện, hắn lệnh giọng ý bảo chú Mỹ Nhân tiếp tục nói. Chú Mỹ Nhân ru mắt, mẫu thân cùng tiếp thân nói, chắc phủ có một nhà sinh nô tỷ mới vừa sinh hạ vị Nam Anh, nàng nhà chồng cực kỳ cao hứng, không chỉ có như thế, ngay cả chắc phủ giống như cũng rất là cao hứng. Cô ý đem này tỷ nữ điều đến chủ mâu bên người hầu hạ. Việc này gác chỗ nào, đều tính tương đối hiếm lạ. Mẫu thân mới cùng thiếp thân nói câu nàng ngửa đầu nhìn phía sắc mặt cứng đờ chắc tần, mềm nhẹ hỏi nàng, cũng không biết, chắc tần tỷ tỷ có biết việc này. Chắc nhẹ kéo kéo khoe miệng, thân thiếp cùng trong nhà đã lâu chưa từng liên hệ, đó là truyền thư nhà, lẫn nhau nói tưởng niệm còn chưa đủ, nào có nhàn tâm nói lên tỉ nữ sự. Phải không? Chú Mỹ nhân chưa nói tin hay không, chỉ là có chút hiếu kỳ nói. Nghe nói việc này sau, thiếp thân phát hiện kiện thực xảo sự, không biết tỷ tỷ có không vì mội mội giải thích nghi hoặc. Chắc tân bóp lòng bàn tay, hiện giờ đang ở cha ai là đẩy ngọc Mỹ nhân hung thủ, chú Mỹ nhân Hà tất nói gần nói xa. Nghe nói kia tỷ nữ nhà chồng họ chân, thả có một nữ, đầu năm vào cùng khi đương cung nữ. Chú Mỹ nhân đánh gây nàng lời nói, nói, thực xảo chính là, trước đó vài ngày ở thận hình tư cắn lưới tự sát cái kêu kêu chá vu cung nữ, ở tiến cung khi, ký lục trong danh sách tiền vừa lúc họ chân. Chắc tần tỉ tỉ, người nói xảo cùng không khéo. Kêu tỷ nữ lâm buồn hết sức, vừa lúc là trá vu cắn lưới tự sát thời điểm. Lời nói đã đến nước này, chú Mỹ Nhân ý tứ sớm đã không cần nói cũng biết. Thả bất luận đấy lòng mọi người như thế nào tưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần phong dục sắc mặt nháy mắt âm trầm, liền biết việc này tuyệt không sẽ thiện. Chắc tần xuất hiện ở Ngọc Mỹ Nhân phía sau vốn là không hợp lý, hiện giờ lại có như vậy vừa ra, Ngọc Mỹ Nhân là người phương nào đẩy xuống bậc thang, vừa thấy liền biết. chính là lúc này Mạnh mỹ nhân cũng đống như nói, đúng rồi. Thiếp thân mu bàn tay bị thương khi, chắc tần liền ở thiếp thân bên người, nhất định là nàng. Mạnh mỹ nhân đoán hận mà nhìn chắc tần, hoàng thượng, chính là nàng. Ba lần bốn lượt mưu hại ngọc mỹ nhân, còn vu hám thiếp thân. Như vậy tâm tư ác độc người tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ. Chắc tần biện không thể biện, nàng theo bản năng mà cầu hoàng hậu cứu nàng. Nàng biết, hoàng thượng nhất kính trọng hoàng hậu, nếu là hoàng hậu mở miệng, nàng tất có một đường sinh cơ. Nàng chuyển hướng hoàng hậu, nương nương Giọng nói đột nhiên bị phong dục đánh gãy Hắn lúc này đáy lòng đều là tức giận Hiện giờ cha ra chắc tần không chỉ có là hôm nay đẩy ngọc mỹ nhân hung thủ Càng là phía trước suýt nữa làm hại ngọc mỹ nhân để non người Như thế nào có thể buông tha nàng Trưng 59 Không nghe thấy chấm nói sao Bất luận cái gì cùng việc này có liên lụy người Phi tần giả, ban diệu Thanh thanh lánh lánh một câu Lộ ra cổ hắn ý Làm chắc tần mở to con người Nàng lắc lắc đầu Đầu mắt nhìn về phía hoàng hậu, thấy hoàng hậu chỉ là những mày, lại thơ ơ khi, hoảng loạn mà bỏ qua đi ôm lấy nàng chân, hoảng sợ hô. Nương nương, nương nương, ngài cứu cứu thiếp thân, cứu cứu thiếp thân A. Thiếp thân ngày sau cũng không dám nữa sang bậy. Câu ngài, thế thiếp thân nói một câu đi. Câu ngài, chắc tần khỏe mắt nước mắt phành phạch lăng mà rơi xuống, ôm hoàng hậu chân không lừng cầu. Phần 73, nàng biết ở đây, có thể cứu nàng chỉ có hoàng hậu một người. Nàng tự nhận là làm được thiên ý ghề vô Phùng vì sao còn sẽ lộ chân tướng. Nàng không biết, lại không ngại ngại nàng hối hận. Nàng không nên đỏ mắt Ngọc Mỹ Nhân văn sủng, không nên đỏ mắt Nương Nương đối nàng coi trọng. Nhưng nàng như thế nào mới có thể không đỏ mắt. Tại đây hậu cung, Hoàng thượng vốn là nhìn không thấy nàng, duy độc Nương Nương nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, mới có thể làm nàng tại đây trong cung vững vàng sống sót. Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi Ngọc Mỹ Nhân gặp được chuyện gì, Hoàng hậu Nương Nương luôn là thiên hướng với nàng. Thậm chí bởi vì Ngọc Mỹ Nhân, nương nương lần đầu tiên trách cứ nàng. Phong dục sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, xem đến Dương Đức hái hùng khiếp vĩa, vội chiều cung nhân đánh cái thủ thế. Hai cái cung nhân cúi đầu tiến lên, ngạnh xinh xinh mà đem chắc tần tay từ Hoàng hậu trên đùi nổ xuống tới. Chắc tần liều mạng lắp đầu, ôm Hoàng hậu không buông tay, không được mà kêu nàng, nương nương, nương nương. Hoàng hậu bị nàng kéo đến suýt nữa lào đảo, Cần Ngọc Cẩn Trúc vội vàng đỡ lấy nàng, Cẩn Ngọc càng là giận không thể Ngươi làm càn. Nhưng ngay cả như vậy, hoàng hậu như cũ cái gì cũng chưa nói, nàng ninh mi, ngày xưa trầm ổn thần sắc hơi đạm, lại không biết suy nghĩ cái gì. A dư không giấu vết mà cùng chu Mỹ nhân lướt nhau, không hẹn mà cùng mà nhân lại tế mi. Đây là tình huống như thế nào? Tuy rằng các nàng đều biết chắc tần là hoàng hậu nương nương người, nhưng là hoàng hậu nương nương xưa nay là chỉ lo cung vụ, cao cao treo lên, sao hiện tại tùy ý chắc tần giữ chặt nàng. Hai người đấy lòng toàn kinh ngạc với hoàng hậu đối tần thái độ Này biến cố quấy rời hai người kế hoạch Liên ở chắc tần rốt cuộc bị người túng khai Thoát ly hoàng hậu thời điểm Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, dừng tay A dư bất động thanh sắc mà thấp liêm mắt Đấy lòng lại là hơi chầm xuống Nếu là biết được hoàng hậu như thế coi trọng chắc tần Nàng tuyệt không sẽ nhanh như vậy liền đối chắc tần xuống tay A dư tưởng nàng giống như từ đầu đến cuối đều bỏ qua một vấn đề Hoàng thượng kính trọng hoàng hậu Hậu cũng không biết nhiều ít phi tần nguyện đầu nhập vào hoàng hậu Mà cho tới nay bị nạp vào hoàng hậu đội hình chỉ có chắc tần một người. Vì sao? Chắc tần dung mạo không hiện, ân sủng không hiện, ra thế cũng không tính xung ra, vì sao nàng liền như vậy đặc biệt? Những cái đó cung nhân dừng lại, ngừng đầu đi xem hoàng thượng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải. Phong dục hơi như mày, thần sắc lánh đạm mà nhìn về phía hoàng hậu, người muốn thay nàng cầu tình. Hoàng hậu đầu tiên là nhìn nước mắt chảy đầy mặt chắc tần, đống nhiên thở dài khẩu khí, thật sâu ăn vào thân mình liễm mắt ôn thanh nói Chắc tần mưu hại con đua, tội đáng chết vật lần. Phong dục ánh mắt càng thêm lánh, chờ nàng kế tiếp nói. Quả nhiên, hoàng hậu nói chưa kết thúc, nàng nói, thần thiếp cũng không nghĩ thế nàng cầu tình, nhưng vọng hoàng thượng niệm ở ti mội mội tình cảm thượng, tha nàng một mạng. Nghe vậy, phong dục hơi như mày, đốn hạ, mới nhìn về phía nàng. Đó là như thế, nàng cũng tội không thể thứ. Hoàng hậu tựa sớm đoán được như thế, nàng chỉ thấp giọng nói, thần thiếp biết được hoàng thượng trong lòng phẫn nộ, nhưng chỉ cầu tha nàng một mạng Còn lại trừng phạt, thần thiếp tuyệt không nhúng tay. Đốn một lát, nàng lại thêm nói, nếu là nàng ngày sau tái phạm, thần thiếp cũng sẽ không lại quản. Phong Dục không nói nữa, nhưng tất cả mọi người nhìn ra hắn ở suy xét. Chỉ điểm này, liền đủ rồi làm người tò mò khởi vị kia Ti muội muội là người phương nào. Phong Dục nhíu mày, Chiêu Dương nệm thượng nữ tử nhìn thoáng qua. A dư cắn môi, con người có chút vô thố mê mang, cuối cùng miễn cưỡng rất môi, đem kia Ti khổ sở tảng tiến con người chỗ sâu trong. Nàng đống nhiên rỗi tay giữ chặt nam nhân ống tay háo, thấp thấp nói. Hoàng thượng, nương nương xưa nay xử sự công đạo, đã nàng vì chắc tần cầu tình, tất là có khó xử chỗ. Ta không nghĩ làm hoàng thượng có xử. Nàng hơi đốn, mới gian nan vô lực mà nói. Thôi bỏ đi. Đối trong bụng thai nhi ấy nấy, không thể nề hạ quỷ khuất, cùng với không biết vì sao sẽ như vậy mê mang, hoàn toàn sen lẫn trong này một tiếng nghẹn ngào chung. Phong dục nghe được trong lòng hơi có chút thứ đau. Tính. Phong rục nghĩ không ra nữ tử nói ra lời này khi là cái gì tâm tình. Nhưng, tất nhiên là không hảo quá. Chơ mắt mà nhìn người khác vì hám hại nàng hài tử hung thủ cầu tình, nàng bất lực, còn muốn chính miệng thế này chạy thoát. Hiện giờ nàng mới là người bị hại, dù sao đau lại không đau ở các nàng trên người, cầu tình nói, các nàng tự nhiên nói được nhẹ nhàng. Phong dục đấy lòng đống nhiên có chút giận, giận nàng dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng hắn rồi lại thập phần rõ ràng, nàng thân phận thấp kém, trừ bỏ thỏa hiệp, không còn biện pháp. Phong rục ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, hoàng hậu không cần lại nói. Chắc thị tâm địa ngon độc, như hại con đùa, tội không thể thứ, tức khắc kéo xuống đi, ba hân diệu. Hán quét mọi người liếc mắt một cái, ai nếu lại vì nàng cầu tình, đồng dạng kéo xuống đi. Lời này vừa ra, liền tính nguyên bản xem hoàng hậu nói chuyện mà chuẩn bị đứng ra người, nháy mắt đánh mất ý tưởng. Chắc tần đột nhiên trừng lớn con người, điên cuồng lắp đầu, không cần, không cần. Hoàng thượng, hoàng thượng. Cung nhân không lại cấp bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội, liền lôi túm mà đem người kéo đi xuống, cho dù không có chắc tần bóng người, nhưng nàng thê thảm tiếng đều như cũ không dứt bên thai, làm không ít người sinh sôi đánh cái dùng mình. A dư ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân. Nàng nhìn ra hoàng thượng khó xử, hơn nữa không muốn đắc tội hoàng hậu, mới có thể lựa chọn lui một bước. Càng tội gì, có đôi khi tồn tại so đã chết càng khó. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, hoàng thượng cư nhiên không có nghe hoàng hậu cầu tình, vẫn là ban diệu với chắc tần. Này ra ngoài nàng dự kiến. Hoàng hậu bị cẩn ngọc cẩn trúc đỡ lên, nhìn phía đại điện ngoại, kia bên ngoài bóng đêm rất sâu, tựa hồ là muốn đem người nuốt vào đi hát cám. Nàng sát mặt hình như có chút mệnh ý, lại vẫn là ôn thanh nói, là thần thiếp làm hoàng thượng khó xử. Phong dục hơi đốn, nhìn nàng một cái, đồng nhiên nói, ngày mai, chấm làm chác phủ người tới cấp ngươi thỉnh an. Hoàng hậu có chút kinh ngạc, Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phân phó. Nhưng này không ngại ngại nàng không lương tạ ơn Hoàng hậu đứng dậy sau, đến gần Ngọc Mỹ Nhân, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, xin lỗi nói. Vừa mới bổn cung chỉ lo chính mình cảm thụ, nhưng thật ra kêu người chịu bị khuất. A dư trong lòng hơi khẩn, suýt nữa đem tay rút ra, nhưng may mắn nàng vẫn còn có lý trí, rũ mắt lắt đầu, nương nương nói quá lời. Nàng không biết nói cái gì, cũng không nghĩ nói cái gì, đơn giản cũng chỉ nói này một câu. Nay phương sự, nhưng còn có trần tài nhân một chuyện. Chủ tử hôm nay vẫn luôn hảo hảo, đột nhiên liền ghé vào án trên bàn. Không được mà hô đau, ăn trên bàn đồ vật chủ tử chỉ dùng chén cháo tổ hiến cùng hoàng hậu ban thưởng bánh trung thu. Cháo tổ Yến là cố ý thưởng cho cô thai phi tần, đây là vinh dự, không thể không uống. Cung nhân không ngừng nghỉ mà đem Trần Tài Nhân đến Điện Thái Hòa sau làm những chuyện như vậy, một năm một mười đều nói ra. Phong dục hơi gật đầu, lập tức có cung nhân lanh thái ý, ý, ý đi xem xét. kia cung nhân đông nhiên nhớ tới cái gì, gấp giọng nói, gần đoạn thời gian, chúng ta chủ tử hội nghị thưởng kỳ đi thẩm tần trong cung ngồi một lát Thầm Tân Nguyên ỉ ở cung nhân trên người, nghe vậy, đột nhiên cười lạnh, nàng xem cũng không xem cũng kêu cung liếc mắt một cái, bay thẳng đến Hoàng thượng nói. chân tài nhân đích sát tới thiếp thân trong cung vài lần, nhưng thiếp thân mỗi lần đều chỉ cùng nàng nói nói mấy câu, liền làm người rời đi, thiếp thân biết nàng có thai, còn nhiều lần khuyên bảo nàng thiếu ra cửa xuất động. Lục soát cung người ứng thực mau trở về tới, đến lúc đó kết quả liền thấy rốt cuộc. Thanh giả tự thanh, thiếp thân chưa làm qua sự, người khác mơ tưởng chiều thiếp thân trên người bắt nước bẩn Nàng không nhanh không chậm mà nói, con ngươi nhẹ nghiêng, hiển nhiên không đem kia cung tỷ để vào mắt. Nàng giọng nói phủ lạc, điều tra các cung người vừa lúc trở về, tự nhiên là cái gì cũng không lục soát Thầm tân mặt lạnh nhấp môi, như vậy kết quả, nhưng nàng lại không có gì vui vẻ. Cung nhân trở về tuy rửa sạch nàng hiểm nghi, nhưng hoàng thượng vừa mới kia phó biểu tình, rõ ràng không tín nhiệm nàng. Đi hướng linh Việt các thái y ghi hệ cũng theo sát đã trở lại, hơn nữa mang về một chậu bảo sải. Một chậu quân tử lan. tươi đẹp ngạo nhân quý khí lịch sự tao nhã. Nhưng lúc này lại không ai sẽ thưởng thức nó, chọn người thấy vậy, tức khác nhớ tới cái gì, đồng thời chiều Dung Tần nhìn lại. Dung Tần sắc mặt khẽ biến, nhưng nàng lại cái gì cũng chưa nói. Phong dục nhìn kia buồn quân tử Lan hồi lâu, mới nhớ tới kia nói hắn đã đã quên ý chỉ, nhưng này vừa nhớ tới, hắn liền meo lại con người, trầm giọng nói. Chấm nhớ rõ, trong cung mỗi năm tài bổi quân tử Lan đều là đưa hướng du cảnh cung. Hắn liếp Dung Tần liếc mắt một cái, hỏi hướng kia quỷ gối giường bên cung nhân Ngươi chủ tử là như thế nào được đến? Là dung tần tự mình đưa với chủ tử. Cung nhân vội vàng nói. Dung tần lập tức đánh gãy nàng, nàng ánh mắt hơi lué, hầu ngôn loạn ngữ. nay buồn quân tử lan, ngươi chủ tử là như thế nào được đến? Ngươi chẳng lẽ không biết? Chân tài nhân lấy con vua vì tử, mạnh mẽ từ thiếp thân này phải đi này buồn quân tử lan. Nếu là có chuyện gì, cùng thần thiếp có quan hệ gì đâu. Nàng la nhìn về phía cung nhân, nhưng nàng trong lời nói tự xưng, rõ ràng là ở đối hoàng thượng nói chuyện Không ai để ý tới nàng lời nói, Phong Dục hỏi hướng Thái Ý Nhi, "Này buồn hoa có gì vấn đề?" Thái Ý Nhi lắc đầu, "Vấn đề đều không phải là xuất từ quân tử lan, mà là cái này trẫu hoa. Cái này buồn là trải qua hoa hồng phao chế quá, thổ nhượng ở trong đó thời gian quá lâu, tự nhiên sẽ nhiễm này hại, nếu là có thai người cùng này buồn hoa đại ở bên nhau thời gian quá lâu, tất với con nối dõi có ngại." Phần 74. Dung tần tay háo trung vệ khăn tay, một chút xoắn nát, đáy lòng hoảng sợ không thôi. Này chậu hoa thật là nàng đưa đi, nhưng lại là trần tài nhân có thai phía trước liền đưa đi, nàng đã sớm làm người đem này hủy hoại, lúc này như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phong dục thẳng tắp nhìn về phía Dung Tần, ngươi nhưng nhận. Dung Tần đột nhiên quy xuống, sống lưng thẳng thắn mặt lệnh phủ nhận, quân tử Lan là trần tài nhân mạnh mẽ tưởng đoạn. Này chậu hoa, thần thiếp càng là thấy cũng chưa gặp qua, hoàng thượng muốn thần thiếp như thế nào nhận. Đúng lúc này, tiên tĩnh hồi lâu Á Dư rốt cuộc nói chuyện Dung Tần thật sự không nhận biết này chậu hoa sao. Ngươi có ý tứ gì? Dung Tần nhìn nàng, đáy lòng ngăn không được khủng hoảng, rồi lại mạnh mẽ áp chế. Này chậu hoa đưa đi Linh Việt các khi, này tiện Tỳ đã sớm ra nàng du cảnh cung, nàng căn bản không có khả năng biết cái gì. A Dư nhẹ nhàng nâng mắt, từng câu từng chữ thông thả nói, Dung Tần có lẽ là đã quên, thiếp thân từng ở ngài trong cung khi, làm đó là hầu hạ này quân tử làm việc. Nàng tự bạo này đoạn, làm Dung Tần sắc mặt trở nên trắng. Mà A-Dư nói còn không có xong Ngươi trong cung buồn hoa gì bộ dáng, thiếp thân rõ ràng. Nay trậu hoa, nhân này tinh xảo, là một năm trước nhà ấm trồng hoa cô ý đưa với du cảnh cùng Dung Tần cước hỉ, còn tự mình xem xét quá, ngài đã quên sao? Chương 60. Ngài đã quên sao? Lời nói ẩn ẩn lộ ra thiển hận cùng lạnh leo, làm Dung Tần đột nhiên ngừng đầu, đối thượng nữ tử tầm mắt. Nữ tử ánh mắt rất sâu, làm Dung Tần đột nhiên nhớ tới đêm đó, gáo buồn mưa to. Tiểu thai giám quỷ gối nàng bên chân xin tha, lại bị nàng một chân đá văng, thậm chí nàng chán ghét mà nói. Mau đem hắn kéo xuống đi, đừng ô hế buồn cung mắt. Nàng đến nay còn nhớ rõ, kia tiểu thai giám cuối cùng bị kéo xuống đi khi, vô thần lại đột nhiên hận ý ánh mắt, hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, tựa muốn bình viên nhớ kỹ nàng giống nhau, làm nàng tâm sinh hắn ý, thẹn quá thành giận mà luân phiên hạ mấy cái mệnh lệnh Cuối cùng, kia tiểu thai giám cũng không có sống quá cái kia đêm mưa. Dung tần nhớ rõ, Thận hình tư tới báo giờ, nói kia tiểu thái giám mỗi căn ngón tay đều bị sinh sôi bấm gãy, nói bọn họ cắt kia tiểu thái giám một con lô thai, còn nói bọn họ cố ý tuân nàng phân phó, đào kia tiểu thái giám đôi mắt. Khi đó nghe hồi phục nàng, ghê tẩm mà hai ngày đều không có ăn sống cơm, lại nhịn không được mà nội tâm sung sướng. Trời sinh ti tiện nô tải cây non, dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, quả thực là chăn sống, đơn giản nàng liền làm hắn chết đều không được chết giả. Ngoài điện bỗng nhiên đánh nói sấm sét Dung Tần đột nhiên cả người dâng lên một cổ hắn ý, ánh nến leo lát không ngừng, lúc sáng lúc tối gian, nàng phỏng tựa lại thấy kia tiểu thái dám bị kéo xuống đi khi ánh mắt. Cùng nữ tử lúc này nhìn ánh mắt của nàng, dữ dội tương tự. Dung Tần tức khắc véo khẩn bên cạnh ngưng thanh cánh tay, nàng không nhìn thấy ngưng thanh đau đến nhăn lại mày, đột nhiên hướng tới A Dư ngoài mạnh trong yếu nói, không khẩu bạch nha một mép một chạm vào liền tưởng cấp buồn cung định tội. Người có gì chứng cứ? Chứng cứ? A Dư mắt che khuất con người thần li Thấp thấp nói, thiếp thân tận mắt nhìn thấy, còn không thể làm chứng cứ sao. Dung Tần cười lệnh, mọi người đều biết, người ta xưa nay không hợp, vì vu hãm buồn cung, người chưa chắc sẽ không nói dối. A Dư nghiêng đầu, tinh tế đánh giá Dung Tần, hàm chứa nhàn nhạt nhẹ phúng. Dung Tần từng đối thiếp thân dốc lòng chiếu cố, thiếp thân đấy lòng xưa nay là kinh ngại, như thế nào cùng ngài không hợp. Gê tẩm Dung Tần sự, A Dư từ trước đến nay đều thích làm, nhưng hôm nay nàng không nghĩ tốn nhiều công phu, đâm một câu, liền trực tiếp mở miệng Việc này, biết được không ngừng tiếp thân một người, ngài trong cung người, cùng với nhà ấm chồng hoa cung nhân, đều vì cảm kích giả, hoàng thượng nếu là không tin tiếp thân nói, đại nhưng hỏi nhiều mấy người. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng là vì phục chúng, mặc kệ nam nhân tin hay không nàng, đều là muốn đi dò hỏi người khác. Phong dục nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, sau đó không giấu vết mà rời đi tầm mắt, phân phó Dương Đức đi trà. A dư thu hồi tầm mắt khi, trong lúc Lơ đãng cùng dung tần bên cạnh ngưng thanh đối thượng tầm mắt, chỉ kia trong ngáy mắt nàng liền liễm hạ con người. Cái kia chậu hoa, dung tần thật là sớm tại mấy ngày trước liền sai người đem này hủy hoại. Nàng nguyên không nên biết được, nhưng là thực xảo chính là, chu kỳ cho nàng mang về một tin tức. Ở trần tài nhân có thai phía trước, dung tần liền đối này xuống tay, cái này chậu hoa chính là một trong số đó, nhưng ngay cả như vậy, trần tài nhân như cũ ngoan cường mà có thai. Dựa vào dung tần đối trần tài nhân hận ý, tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay, nàng sai người hủy hoại chậu hoa. Bất quá là bởi vì nàng lại có tân kế hoạch. Hủy diệt chậu hoa, chỉ là vì rửa sạch nàng hiềm nghi thôi. A dư sơ đến tin tức này khi, liền biết nàng cơ hội tới. Đến nỗi Trần Tài Nhân. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Liền tính chính mình biết được việc này, lại vì sao phải cứu nàng. Thậm chí, nàng nếu thật sự nhắc nhở Trần Tài Nhân, nàng thụ như thế nào báo. Cho nên, nàng thực mau mà liền làm lựa chọn, thờ ớ lạnh nhạt, nhìn Dung Tần dần dần tìm đường chết. Phong rục phái đi người thực mau trở lại, chính như A Dư theo như lời, cái kia chậu hoa là một năm trước nhà ấm trồng hoa cố ý đưa đến du cảnh cung đi, cho nên rất nhiều người đều nhớ rõ. Dung tần sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng lúc trước lựa chọn cái này chậu hoa, cũng là bởi vì này tinh xảo đặc thủ, liệu định trần tài nhân cũng sẽ thích. Cố được thứ nhất, lại đã quên thứ hai, càng là đặc thủ, càng có thể làm người ký ức khắc sâu. Nàng như cũng không hối cải mạnh miệng nói, kia đó là thiếp thân nhớ lầm. Nhưng là này chậu hoa thần thiếp đưa cho trần tài nhân hồi lâu, chậu hoa nhiễm hoa hồng một chuyện, chưa chắc chính là thần thiếp làm. Húng chi, nếu là thật sự bởi vì này chậu hoa duyên cớ, như thế nào đến nay mới phát tác? Hoàng thượng chớ có bị trước mắt vật che giấu, để sót chân chính hung thủ. Đúng lúc này, trần tài nhân cung nhân đột nhiên nói, Hoàng thượng, nô tỷ nhớ ra rồi. Chủ tử sở dùng ăn kia khối bánh trung thu, dung tần không cẩn thận đụng tới quá. Nàng lời này vừa nói ra dung tần sắc mặt mới chân chính mà xuất hiện kinh hoàng. Ngươi cái tiện tỳ, hồn ngôn loạn ngữ cái gì? Nếu là buồn cung trạm qua, các ngươi chủ tử dám ăn sao? Kia cung nhân cũng không phải cánh ngốc, lập tức ngược lại ủy khuất nói, ngài là chúng ta chủ tử thân tỷ tỷ, ngươi chạm qua đồ vật, chúng ta chủ tử vì sao không dám ăn? Kia thanh thân tỷ tỷ cắn địa cực trọng, nghe được cá dư đều cảm thấy châm trọng. Xoát người. Phong dục nhàn nhạt địa đạo. Hắn phảng phất không giận, tính cả trên mặt cũng chưa cái gì phá lệ rõ ràng thần sắc. Nhặt mèo hở hững không có một kia cảm xúc. hắn giọng nói phủ lạc, Dung Tần theo bản năng mà liền đem tay giấu ở trong tay áo. Nàng vừa động, phong dục liền phát hiện manh mối chỉ vào tay nàng, nói, lôi ra tới. Tức khắc, Dung Tần bị hai người ấn xuống, nhậm nàng như thế nào mắng chửi, cũng không buông tay, có khắc cung nhân tốn ra tay nàng, ngưng thanh đã sớm không giấu vết mà rời khỏi bên người nàng bầu không khí, tối đầu, không nói một lời. Dung Tần bùi tóc hôn đột, theo nàng giấy ruột, cả người trật vật bất ham Trên tay nàng bôi đỏ bừng sơn móng tay, sấn đến tay nàng chỉ càng thêm trắng nõn, nhưng là thái y kiểm tra một phên sau, liền lập tức như mày Hoàng thượng, dung tần khăn tay thượng còn tàn lưu hoa hồng bột phấn. Dư lại nói, mọi người không lại lắng nghe, nghe đến đó, liền có thể đoán được dung tần vì sao vô cớ mà đi chạm vào trần tài nhân bánh trung thu, bất quá là muốn cho trần tài nhân tự mình ăn xong hoa hồng thôi. Chỉ cần nàng đem ngón tay rửa sạch sắc tịnh, đến lúc đó liền tính từ bánh trung thu thượng tra ra cái gì tới cũng là hoàng hậu ban cho, cùng nàng không gì quan hệ. Dung Tần thật là rửa sạch ngón tay, ở mọi người chiều thiên điện đi tới khi, nàng ở hành lang giải thượng, cố ý rôi tay tiếp được nước mưa, đem móng tay tàn lưu hoa hồng bột phân xúc rửa đến không còn một mảnh. Khi đó, nàng nhìn đầy trời mưa to, cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Nhưng là, này khăn thượng từ đâu ra dấu vết? Dung Tần có một lát mờ mịt, đãi phản ứng lại đây, liền tưởng bịa giải, tưởng thoái thác, nhưng nàng nhìn hoàng thượng lạnh băng Lại đột nhiên mất sở hữu thanh âm. Chưa bao giờ có một khắc, nàng giống như vậy thanh tỉnh mà ý thức được, Hoàng thượng là sẽ không tin nàng bất luận cái gì lý do thoái thác. Nàng đốn thật lâu sau, đột nhiên hỏi, Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ lúc trước vì sao ban thiếp thân phong hảo vì dung sao? Phong dục khó khăn lắm rũ mắt nhìn phía nàng, lại chưa nói một câu, phòng làm như đang xem một cái người xa lạ. Dung tần ngầm đầu, nàng ngâng dậy mặt đất đứng lên, lào đảo mà lui ra phía sau vài bước. Người khác đều nói Ngài ban thiếp thân cái này phong hào là ở khen thiếp thân dung mạo thị người. Trên mặt nàng nước mắt đống nhiên rất xuống dưới, nhưng nàng lại là thẳng tóc nhìn nam nhân nói. Nhưng thiếp thân lại biết, ngài không phải ở khen thiếp thân. Ngài là ở nhắc nhở thiếp thân, cảnh cáo thiếp thân, muốn cho thiếp thân có dung người tri tâm, muốn cho thiếp thân học rộng lượng sẵn sóc. Phong dục nhân mày, hắn cho rằng nàng là không biết này đó. Rốt cuộc, cái này phong hào ban cho sau, nàng không chỉ có không có một kia thay đổi, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm Hoảng bị người phiến tán. A Dư đáy lòng cũng kinh ngạc, nàng mới vào cung khi, Dung Tần liền đã có phong hào, nàng lúc trước lần đầu tiên thấy Dung Tần khi, cũng từng mắt lộ kinh diễm. Hoa y yệp bọc thân, kim châm với phát, Dung Mạo Diễm Lệ, mắt lé nhướng mày phong tình và chủng, ngồi ở nghi thức, bị mọi người vây quanh, như chúng tinh phùng nguyệt. Nàng từng cũng kinh ngạc cảm thán, Dung Tần cái này phong hào thật sự là một phân sai không có. Ai có thể nghĩ đến, Dung Tần phong hào, không phải Dung Mạo Diễm Lệ dùng. Mà là dung người chi tâm dung đâu Nếu là hoàng thượng đối nàng bất mãn Lại như thế nào ban cho phong hảo Vì nàng nhiều thêm một mặt vinh dự Dung tần cười rơi lệ Chính là hoàng thượng Này hậu cung dịu ngoan nữ tử còn thiếu sao Từ hoàng hậu đến thuộc phi Thậm chí này hậu cung sở hữu phi tần Cái nào không phải ôn nhu thiện giải nhân ý Ngài nếu thích như vậy Hà tất tới tìm thiếp thân đâu Nàng nói thiếp thân chính là không nghĩ sửa Thiếp thân thích ngài Ái mộ ngài Chính là không muốn ngài bên người như vậy nhiều người. Ai sẽ đem người mình thích, thích đồ vật làm với người khác đâu. kia còn gọi thích sao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng thượng đối với các nàng lộ ra ôn nhu, thiếp thân liền cảm thấy ghen ghét, liền cảm thấy hận. Nàng thình thịch một tiếng quỷ gối phong dục dưới chân, cung nhân thậm chí không dám cản, nàng ngửa đầu, khỏe mắt lạc nước mắt, thanh thanh khắp huyết hỏi hắn. Hoàng thượng, ngài giáo rào thiếp thân. Thiếp thân muốn như thế nào, ngài mới có thể vừa lòng. Chẳng lẽ thiếp thân thật sự không nên ái mộ ngày sao nàng phụ thân cùng mẹ kế ân ái đáy mắt cơ hồ không có nàng cái này chủ nữ nàng bị đưa vào vương phủ lần đầu tiên có người đãi nàng ôn nhngu lần đầu tiên có người dung túng nàng làm nàng như thế nào không tâm sinh ái mộ nàng tiêu man nàng Tuy hứng nàng lòng dạ hẹp hỏi nàng đều biết nhưng nàng không nghĩ sửa không muốn cùng này hậu cung tất cả mọi người giống nhau phong dục thong thả ung dung mà rút ra ống tay áo đỉnh nàng dần dần tuyệt vọng ánh mắt hỏi lại nàng Phân 75. Vậy ngươi muốn như thế nào? nay hậu cung mỗi cái nữ tử đều nói ái mộ hắn, hắn nghe qua liền quá, chẳng lẽ còn phải làm thật tin? Phong dục con ngươi hiện lên một tia nhẹ phúng. nay phân ái mộ, có bao nhiêu là ái mộ hư vinh, có bao nhiêu là vì vinh hoa phú quý, sợ là dung tần chính mình đều phân không rõ đi. Hậu cung phi tần đông đảo, hắn nhất kính trọng hoàng hậu, sùng ái nhất thuộc phi, nhưng nàng lại cố tình mưu hại chính là cùng tộc Trần Tài Nhân, nói đây là bởi vì ái mộ hắn. Nàng chính mình tin sao Phong dục liếm mắt, nhìn Dung Tần rơi lệ đầy mặt bộ dáng Đông nhiên tâm sinh phiền chán Hắn rời đi tầm mắt, trực tiếp đưa tới người Kéo xuống đi Trên mặt hắn phiền chán, không chút nào che giấu Làm Dung Tần như truy hàn hẩm Cả người lệnh băng Nàng có một cái chấp mắt minh bạch hắn ý tứ Nàng ái mộ hư vinh là thật Khả ái mộ lại như thế nào là giả Nếu vô ái mộ, nàng như thế nào tâm sinh hận ý Lại như thế nào tâm sinh đố kỵ Cho đến cung nhân đem nàng kéo xuống đi khi, nàng còn ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân, chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, không chịu thu hồi tầm mắt. Thẳng đến búi tóc thượng kim hoa rơi xuống đất, dây theo thượng trân châu rơi rụng. Dung Tần bỗng nhiên hoàng hốt, đây là kiểu gì chật vật? Nàng lại như thế nào sẽ như vậy chật vật? Nàng tưởng, hiện tại nàng hẳn là giống như là đêm đó tiểu thái giám bị ngạnh sinh sinh kéo đi, đồng dạng bất lực. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng phản phất giống như thấy ngọc mỹ nhân cùng ngưng thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Chủ tử, nô tỷ giúp ngài lau lau trên tay vệt nước đi. kia trong phút chốc, nàng đống nhiên nhớ tới, nàng nguyên bản là không nên lộ sơ hở, nhưng là có người thế nàng dùng khăn lau tay. Dung tần tức khắc hoàn hồn, nàng khỏe mắt muốn nước ra, hận ý dũng nhiên. Tiện tỷ. Chương 61. Tiện tỷ. Cho dù A Dư hiện tại nằm trên giường, như cũng không có quên dung tần cuối cùng những lời này. Nàng lời nói không có nói xong, có thể là bị cung nhân kịp thời đánh bạc miệng, ai cũng không biết nàng đang mang ai. Nhưng A Dư nghĩ thầm, mặc kệ là nàng, vẫn là ngưng thanh, có lẽ đều bị mắng đi vào. Đêm khuya tĩnh lặng, A Dư hơi hơi ninh khởi mi. Ngưng thanh là cái đắc dụng, nhưng nàng còn không có tưởng hảo, hay không muốn đem người bỏ vào nàng trong cung. Đơn giản, nàng trong cung hiện tại không có chỗ chống vị trí, còn có một đoạn thời gian có thể làm nàng chậm rãi tự hỏi. Trung thu sự kiện sau, A Dư liền cảm thấy trong cung an tĩnh xuống dưới. Thật cũng không phải nàng ảo giác, kia sự kiện sau, Hoàng thượng không vui. Tiến hậu cung số lần mắt thường giảm bớt, này đó phi tần liền tranh đấu không gì tâm tư. Nàng hiện giờ trong bụng sủi cái kim ngật đáp, nhưng thật ra cũng có vẻ nàng càng thêm quý giá. Mùa thu cái đuôi lạnh run gió lạnh, A Dư khoác hồi nhung áo khoác, bị Chu Kỳ đỡ đi ở ngự hoa viên, tả hữu một ít phi tần mới vừa nhìn thấy nàng, liền lui lại mấy bước, căn bản không muốn tới gần nàng. Con vui là quý giá, nhưng trải qua nửa tháng trước kia sự kiện sau, ai dám để sát vào ngọc mỹ nhân. Vạn nhất nàng lại cái nào? Động thai khí, ai phụ trách đến thời? Đem một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ giấu ở mụ a dư, tùy ý liếc mắt bốn phía người, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Đây là nàng nửa tháng tới nay lần đầu tiên bước ra cửa cung, cũng không biết nên không nên may mắn cái này đãi ngộ. Nàng lần này ra cửa, đảo không phải nàng tưởng, hôm qua hoàng hậu phái người cho nàng tặng chút đồ vật, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, gần nhất hoàng thượng không tiến hộ cung, định là ngày ấy tâm tình không vui, ngươi thai trong người, hoàng thượng nói rõ đau lòng Ngươi khuyên đủ đi. Chu kỳ đỡ nàng, Lưu Châu đi theo phía sau, trong tay sách cái hộp gỗ, này nguyên là A Dư có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, dù sao nàng mỗi lần đi ngự tiền đều là một cái lý do. Nhưng lúc này, A Dư liếc mắt mọi người, ánh mắt khẽ nhúc đích, khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên. nay phiên, có lẽ là nàng có thể đổi cái lý do. Càng khôn cung trước, Dương Đức túi đầu đứng, hắn mới vừa bị Hoàng thượng đuổi ra tới, chính tính toán đợi lát nữa như thế nào làm Hoàng thượng dùng nữa đánh chúng thu sau Thánh thượng tâm tình liền vẫn luôn không hảo, nhưng là Dương Đức cũng rõ ràng, lại như thế nào khổ sở, Hoàng thượng đều sẽ ngai quá khứ. Để ở trên người hắn gánh nặng quá nặng, trọng đến liền hắn thương tâm thời gian đều không có. nay thế nhân đều có bất đắc dĩ, vị trí này người trên, chỉ biết so người khác càng bất đắc dĩ thôi. Dương Đức chính tính toán, đục lỗ liền nhìn thấy càng đi càng gần nhân nhi, hắn tức khắc ánh mắt sáng ngời. Nay ngủ gà ngủ gật, liền có người đệ gối đầu, Dương Đức có thể nào không cao hứng. A Dư mới đến gần. Liền thấy Dương Đức cười đón lại đây, còn không lưng hành lễ, nàng tức khắc dừng bước, trong lòng cảnh giác, chiều hồng trong môn nhìn mắt, tiểu tâm tìm hiểu nói, hôm nay Dương công công tâm tình không tồi. Dương Đức cười, nhìn ngọc chủ tử, nô tài này tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Lời này nói được, quá dễ nghe. Nhưng A Dư lại là miễn cưỡng gợi lên cười, nghe vậy liền tưởng lui hai bước, nàng cùng Dương Đức cũng coi như quen thân, hắn một lộ ra này biểu tình, liền đại biểu không gì chuyện tốt. Nàng đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì lấy cớ lửa gạt qua đi, chờ lần sau lại đến khi, Dương Đức tựa nhìn ra dự tính của nàng, vội nói. Ngọc chủ tử đây là tới tìm Hoàng thượng đi. Nô tài này liền cho ngài thông báo đi. Nói xong, hắn liền xoay người đẩy cửa vào đại điện, A Dư nhìn hắn vội vàng bước chân, trong lòng bất mãn mà suýt nữa dầm dầm chân. Dương Đức tốc độ thực mau, từ đi vào đến ra tới, liền dùng một lát thời gian, hắn cười đến đầy mặt nếp gấp đều đi lên. Ngọc chủ tử. Hoàng thượng truyền ngài đâu, mời ngài vào. Này kết quả, hai người đấy lòng đều rõ ràng, nàng hiện giờ có thai, không quan tâm vì sao lại đây, hoàng thượng đều không thể không thấy nàng. A dư đứng không núp đích, đợi một lát, mới buồn bã nói. Dương công công, chúng ta cũng nhận thức thời gian lâu như vậy, ngươi thật là không phúc hậu. Bên trong tình huống như thế nào, hắn cư nhiên một đinh điểm đều không cho nàng lộ ra. Nàng này u hán vừa nói sau, chỉnh đến Dương Đức cũng có chút ngượng ngùng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Hoàng thượng hôm qua buổi tối, đến bây giờ đều ở xử lý công vụ, này mắt nhìn chính là buổi trưa, sao có thể còn không nghỉ tạm dùng nữa đâu. Nhưng này không phải các ngươi ngự tiền người nên làm sự sao. A dư tuy chưa nói ra tới, nhưng ánh mắt kia trói lõi chính là ý tư này. Chúng ta này không đều là vì Hoàng thượng long thể suy nghĩ sao. Dương Đức ha hả cười, còn con hạ eo, làm phiền ngọc chủ tử. Một câu chúng ta, trực tiếp đem ngự tiền cùng hậu cung người đều bao hàm đi vào. Lại cứ A dư còn không thể phản bác đem hộp cơm đưa cho ngự tiền người kiểm tra, nàng làm Chu Kỳ cùng Lưu Châu đều ở bên ngoài chờ, mới chính mình xách theo hộp cơm nâng chạy bộ đi vào. Can cung, mặc kệ A Dư tới bao nhiêu lần, mỗi lần tiến vào khi đều như cũ là thật cẩn thận. Nàng cẩn thận mà đánh giá mắt trong điện, phát hiện trong điện quả thực can tĩnh, đập vào mắt có thể đạt được chỗ, không một cái hầu hạ cung nhân, nam nhân nằm ở ngự án thượng, trong tay bút mực không ngừng, liền phân cái ánh mắt cho nàng khe hở đều không có. A Dư một bước vào tới, Liền nghe đến một cổ nhàn nhạt long tiên hương, là nam nhân trên người hương vị, thực đạm, cũng không nùng liệt, lại rất dễ ngửi. Toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có thánh thượng một người dùng. Nàng thoáng nhìn đại điện gian phỉ thúy lư hương, đáy lòng có điểm thèm cái này hơn hương. Nhưng nàng hiện giờ có thai, không quan tâm cái gì hơn hương, nàng đều là giống nhau không cần. Nàng đánh giá thời gian quá dài, làm phong dục từ ngự án Trung ngẩn đầu lên, hắn chiều hạ quét mắt, liền thấy nàng kia thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn lư hương con ngươi trước lượng giống như hàm sao trời, nhìn kỹ qua đi, liền phát hiện bên trong tất cả đều là thèm nhỏ dãi. Phong dục trợt thấy mí mắt hơi nhảy, hắn trong đầu nháy mắt liền nhảy ra hai câu lời nói. Mất mặt xấu hổ. May mắn chỉ có hắn thấy. Hắn ngón tay gõ gõ án bản, nghe Dương Đức nói nàng tới thời điểm, hắn theo bản năng mà tưởng, nàng hôm nay lại tới làm chi. Sau đó, mới suy nghĩ nàng có mang, xa như vậy đường đi lại đây, cũng thực sự vất vả. Ánh mắt còn không có nhu hòa bao lâu Chờ chính mắt gặp được người, hắn liền trực tiếp muốn cho Dương Đức đem người đưa về cung đi. Đỡ phải hắn nhìn náo tâm. Phong dục đỡ chán, không nhìn xuống nhẹ mắng, người đang xem cái gì. kia Lư Hương thượng có hoa sao. Bị nam nhân tận mắt nhìn thấy nàng dáng vẻ này, A Dư sắc mặt tưởng đỏ, đáy lòng đều là quân bách, nàng phủ nhận nói, thiếp thân mới không thấy Lư Hương. Một bên nói, nàng một bên phục thân hành lễ, nàng mới vừa gần 2 tháng có thai, chút nào nhìn không ra cái gì tới, hành lễ cũng không hề áp lực. Nhưng là phong rục lại không thiếu nàng này một người hành lễ, nàng mới vừa có động tác, đã bị nam nhân mở miệng ngăn trở. Được rồi, ngày thường đều là không quy củ, lúc này liền không cần làm bộ làm tịch. Rõ ràng bị miễn lệ nghĩa, nhưng A Dư lại không cảm thấy vui vẻ. Nàng nghe nam nhân lệnh như băng có chút thứ người nói, nhẹ bẹp bẹp miệng, nàng rõ ràng chưa làm qua cái gì, ở trước mặt hắn cũng xưa nay ngoan ngoãn, nàng vẫn luôn có chút buồn bực, sao liền cho hắn để lại không quy củ hấn tượng. A Dư trộm đạo ngẩn đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện hắn tâm thần lại đều đến sổ con đi, đành phải đem lời này xem nhẹ. Xách theo hộp cơm, nhẹ bước chiều bậc thang đi đến. Nàng ngưng ở ngự án bên, ly đến gần, nam nhân đáy mắt màu đen cũng liền càng thêm rõ ràng. Nàng đột nhiên liền nhớ tới Dương Đức nói câu kia từ tối hôm qua đến bây giờ không dừng lại. A Dư đem hộp cơm đặt ở ngự án thượng, giơ tay liền nhẹ nhàng đáp thượng nam nhân bả vai, mà không lên tiếng mà thế hắn ấn một lát. Phong dục hơi đốn, đôi lông mày nhẹ chọn. Nàng tính tình người biếng, loại này tự mình hầu hạ người sự, nàng từ trước đến nay thiếu làm. Cho đến tay toan, nàng mới từ nít ấn, biến thành sở trường chỉ nhẹ chọc. Tóm lại, nhiều đến phong dục căn bản vô pháp an tâm làm công. Hắn bất đắc dĩ mà bưng mút chiều sau tới sát, kéo qua người, hỏi nàng. Nói đi, hôm nay tới, lại có chuyện gì? Hắn từng liền nói quá, người này là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay lại phá lệ ân cần, nếu nói nàng không có mưu đồ Phong rục tất nhiên là không tin. Nghe vậy, A-Dư liền ủy quốc thượng. Ở hoàng thượng trong mắt, thiếp thân chính là người như vậy. Phong dục không nói chuyện, khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái, thần sát động tác không một không ở nói chẳng lẽ không phải. Kìa tự nhiên đúng vậy. Phần 76 Nếu là không có mục đích, nàng vì sao không thoải mái mà ở trong điện nằm, phí lớn như vậy kính chiều nơi này chạy cái gì. Nhưng lời này không thể nói rõ. Cho nên, nàng lén lút giữ chặt nam nhân ống tay háo, lắc nhẹ hạ. Lại lung lay hạ, thấy nam nhân nhìn qua, mới thấp thấp nhược được nói, thiếp thân chính là tưởng hoàng thượng. Giọng nói đột nhiên trở nên thiển đũ thiển đoán, hoàng thượng sợ là không nhớ rõ, đều bao lâu không đi qua thiếp thân ấn nhã các đi. Từ càn khôn cung đến ấn nhã các cái kia gạch đá xanh, thiếp thân một đường đi tới, bốn phía thảo đều trưởng như vậy cao. Nàng nâng lên tay, trực tiếp bai ở chính mình vòng eo, làm nam nhân nhìn đến rõ ràng. Phong dục nguyên bản còn cẩn thận nghe, thẳng đến cuối cùng một câu, hắn rơ tay phủ lên nữ tử tay buồn cười hỏi một câu, như vậy cao. A dư giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cùng hoàng thượng nói. Nàng xoay người đem hộp cơm nước canh cùng điểm tâm mang sang tới, bại ở ngự án thượng, bất động thanh sắc mà đem hắn đang xem tấu trương tế đến một bên. Phong dục nhìn nàng động tác, không giấu vết mà rời đi tầm mắt. A dư thịnh hảo canh gà, tính cả cái muống đồng loạt đưa cho hắn, mới nói, thiếp thân nghe dương công công nói, hoàng thượng đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Nàng thấp thấp án giận, ngài liền không cảm thấy mệt sao Đó là đau lòng đau lòng thiếp thân, ngài ăn vài thứ, sau đó nghỉ tạm một lát đi. Phong rục đứng mẩy, hắn không nghỉ tạm, ngược lại muốn đau lòng nàng. Đây là cái gì đạo lý? A Dư liền vẻ mặt đau khổ nói, thiếp thân tiến vào khi, hôm nay Dương Công Công xem thiếp thân ánh mắt, ngài là không nhìn thấy, thiếp thân nếu là lại khuyên bất động ngài a Dương Công Công sợ là muốn lấy chết tạ tội. Hoàng thượng nếu là bởi vì việc này ngã bệnh, không nói hoàng hậu sẽ như thế nào trách tội Dương Đức. Đó là ở Ngũ đài Sơn Thái Hậu nương nương cũng sẽ không bỏ qua Dương Đức. Ngự thiện phòng cố tình ngao mấy cái canh giờ canh gà, mới vừa mở ra, liền tán nồng đậm mùi hương, Phong Dục không chỉ có là mệt, cũng đã sớm đói bụng, lúc này nghe vị, nhưng thật ra không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, không nhanh không chậm mà uống. Lúc này, hắn tài năng danh vọng mắt giá dư bụng nhỏ, thấp giọng hỏi: "Đã nhiều ngày cảm thấy như thế nào?" Nhưng nuốt trôi đồ vật, Phong Dục nguyên là không hiểu này đó, lại cứ này hậu cung còn có cái thúc phi, thường dùng thân mình không khỏe lý do tới thì người, mỗi lần qua đi, đều là nuốt không trôi. Số lần lâu rồi, phong dục tự nhiên mà vậy mà liền cảm thấy, mang thai khó nhất đó là ăn không vô đồ vật. A dư nhu nhu mà cười, nàng khẽ vướt hạ bụng nhỏ, nằm sấp ở hắn đầu gối, ngưỡng trắng non khuôn mặt, mắt nếu điểm tinh, tùy ý có thể thấy được ô nhu. Hoàng thượng đừng lo lắng, thiếp thân mỗi ngày đều có uống tống ma ma chuẩn bị dự thiện, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Phong dục ánh mắt hơi ám. Lòng bàn tay khẽ vốt quá nàng đôi mắt, thấp thấp nói, như thế liền hảo. Người khác toàn không biết nàng như vậy chương dương, hắn vì sao còn sủng nữ tử này, kỳ thật bất quá là bởi vì nàng nên hiểu chuyện thời điểm, cũng không tùy hướng thôi. Chương 62 Trong điện huân hương lượn lờ, giống như tiên cảnh, cách một phiến bình phong nam nhân ôm nữ tử ỷ ở giường niệm thượng. Án trên bàn mâm đựng trái cây ngọc đẹp, phong dục một tay đắp ở trong ngực người vòng eo thượng, lộ ra áo ngoài, có một bát không một bát mà nhẹ nhàng ve A Dư có chút ngỡ, đôi mắt phím hồng, lại cứ còn khó mà nói. Nàng chui vào trong lòng ngực hắn, tinh tế đầu ngón tay trực tiếp câu cuốn lấy hắn tay, ngo ngoe mềm mại. Thiếp thân cảm thấy ngứa. Nàng quán là ái làm nũng, cố tình phóng thấp thanh âm, nhẹ nhàng vòng vòng, rung động lòng người. Con người ẩm ướt sáng quắc, gọi người hận không thể kéo vào trong lòng ngực hảo sinh khi dễ. Phong dục lúc này chính là nghĩ như vậy. Hắn ánh mắt hơi ám, hầu kết chậm rãi động hạ, A Dư xem đến kinh hãi, sợ chính mình nói quá. Vội vội lùi bước xin tha, hoàng thượng. Nàng không có thể nhiều lời, nam nhân kéo qua nàng, giam cầm ở trong ngực, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Hắn động tác không nhanh không chậm, lại từng bước gắt bách, A dư theo bản năng mà nắm chặt hắn vào áo, ngưỡng thon dài cổ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hồi nung áo khoác đã sớm cởi đi, nàng vốn là vì thoải mái, không thúc đai lưng, lúc này nam nhân ngón tay nhẹ động, siêu ý cúc áo liền từ thượng nhất nhất cởi bỏ. Tinh xảo xương quay xanh, tảng lớn sứ bạch ra th lại nháy mắt phía đỏ bừng. A Dư có chút cấp, nàng xô đẩy nam nhân, Xi Mi li không nghe lời mà từ vai Ngọc chạy xuống, di cả phòng ám hương. Cũng may, hắn còn có lý trí, biết không có thể sang vậy. Đó là mặt sau hôn đến hung ác, cuối cùng vẫn là vông ra nàng, vỗ về nàng đụng nhỏ, khàn khàn hỏi nàng, "Khó chịu?" A Dư ỷ ở nam nhân trong lòng ngực nhẹ thở phi phò, từ hoàng hốt gian dần dần hoàn hồn, đột nhiên nghe thấy nam nhân hỏi chuyện, nhị tiêm đều mạo hồng, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Không. Không khó chịu. Lời nói mới ra khẩu, nàng liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưới. Nhìn nàng nói được nói cái gì. Con hoài hài tử, liền cùng hoàng thượng như vậy. Như vậy làm sằng làm bậy. đỉnh đầu truyền đến nam nhân cười khẽ, A dư rụt rẻ không hề, lại là thẹn quá thành giận, đơn giản xâm nhập hắn trong lòng ngực, gắt gao nắm chặt hắn vào áo, dùng người của hắn che khuất chính mình thân mình. Phong dục nhậm nàng áo, không dấu vết mà che chở nàng không cần ngã xuống đi. A dư quần áo là vô pháp xuyên, trên cùng cúc áo không biết khi nào băng rớt, lúc này nàng lại như thế nào che lấp, cũng che không kín mít. Phong dục dù bận vận ung dung mà nhìn, A dư lại là mau cấp khóc, rối tay đi đẩy hắn. Hoàng thượng, ngài mau nghĩ cách ra. Phong dục khó hiểu những mày, khiếp mắt nói, tưởng biện pháp gì. Châm cùng ái phi ở trong điện, làm gì đều hẳn là đương nhiên đi. Phi, A dư dưới đáy lòng thoát thanh, nếu là ngày thường kia tự nhiên không sao cả, hiện tại nàng có co thai. Còn ở càn khôn cung như vậy, chuyển ra đi, có chút người lại không biết nên như thế nào bố trí. Liên tính nàng có thể làm như không nghe thấy, nhưng là nhân nguồn đáng sợ đạo lý, nàng vẫn là hiểu được. Tóm lại, A Dư mới không nghĩ việc này chuyển ra đi. Phong Dục còn định nói thêm cái gì, A Dư bỗng nhiên thấu tiến lên, há mồm liền cắn ở hắn hàm dưới thượng. Không đau, ngứa. Nhưng Phong Dục vẫn là cứng còng thân mình, đáy lòng lại là tức giận lại là buồn cười, hắn trách mắng, vô pháp vô thiên, còn không bông ra. Nếu là để lại dấu vết, ngày mai hắn như thế nào đi lâm chiều? A dư không dám dùng sức, lại là không buông khẩu, ong ong mà nói. Không buông, hoàng thượng lưu cái dấu vết, liền biết không dám gặp người, kia việc này chuyển ra đi, thiếp thân làm sao bây giờ? Hậu cung bọn tỉ mội còn không được sống lộ thiếp thân A. Nàng cố tình nói ngoa, phong dục quả thực không hay nghe, hắn méo nàng hầm dưới, làm nàng không thể không nhả ra, cười lạnh. Dám uy hiếp chấm. A dư rụt rụt thân mình, dầu dĩ hủy khuất nói. Không dám, thiếp thân rõ ràng thực nhẹ. Phong dục tà nàng liếc mắt một cái, nếu không có biết nàng có nặng nhẹ, hắn chỉ cần hướng ra ngoài kêu một tiếng, đó là nàng hoài con vua, này phiên hành vi cũng đến chỉ nàng cái đại bất kính chi tội. Thấy hắn thần sắc khẽ buông lòng động A Dư liền giữ chặt hắn tay, làm lúc nói, không được. Thiếp thân này siêu ý gì là vô pháp xuyên, hoàng thượng cấp thiếp thân tìm một bộ, không được lộ ra. Cuối cùng bốn chữ, nàng cố tình cắn thật sự trọng, lấy kỳ coi trọng, sau đó rầm gì mà Phi ma nam nhân đồng ý không thể. Phong dục xoa xoa ngạch, có chút đau đầu. Trung quy, hắn vẫn là gật gật đầu, biên độ rất nhỏ, a dư suýt nữa không thấy ra tới. Nàng tức khắc cười con con người, phản phất không có xương ôm nam nhân cổ, mềm mềm mại mại mà làm nũng. Thiếp thân liền biết hoàng thượng tốt nhất. Hắn phân phó đi xuống sau, liền rời đi tầm mắt, khép lại con người, xem đều không xem nữ tử. Mỹ nhân là tiểu, nhưng là xem đến, chạm vào không được, uổng bị không khỏe, còn không bằng không xem. A dư hoa ở khủy tay hắn, bồi hắn ngủ một buổi trưa, thẳng đến bị cung nhân đánh thức, mới thong thả ung dung mà trở về cung. Đến nỗi nàng ở càn khôn cung đãi lâu như vậy, những người khác đấy lòng như thế nào mắng, nàng nghe không thấy, liền lười đến suy nghĩ. Trở lại ấn nhắc các, A dư thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nàng minh bạch hoàng hậu làm nàng đi ngự tiền ý tứ, nhưng là thẳng đến nàng khi trở về, như cũng không cùng hoàng thượng nhắc tới việc này. Nàng lại không phải ngốc, chính mình có thai không thể thị tẩm, nam nhân tới hay không hậu cung. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Làm nàng đi cấp người khác yêu sủng. A dư nhẹ xả khoe miệng. Vẫn là thôi đi. Nàng người này làm không tới việc này. Nhưng thật ra tiệt người khác sủng. Có lẽ là có thể để bụng một vài. Hoàng hậu không nói rõ. Chỉ nói làm nàng đi xem. Nàng đi cũng đi. Xem cũng nhìn. Còn khuyên hoàng thượng chú ý thân thể. Đến nỗi mặt khác. Nàng cái gì đều biết. Ngọc Mỹ nhân đi ngự tiền tin tức. Thực mau truyền khắp hậu cung. Trước hết được đến tin tức chính là khôn hỏa cùng cùng Càng Ngọc cung c Thục Phi giờ thì được tin tức, cơm trưa cũng chưa dùng. Bái ngày ấy trung thu ban tặng nàng rốt cuộc biết được hoàng thượng hiện giờ đối những cái đó có sủng người là bộ ráng gì. Người khác nàng không biết, nhưng là vị này ngọc mỹ nhân lại là ở nàng nơi này để lại so thâm ấn tượng. Chạm bạn, anh Du nhìn nương nương thần sắc không tốt, thật cẩn thận hỏi, nếu không, nô tỉ đi thỉnh hoàng thượng. Thục Phi nhìn nàng một cái, bực bội mà vây vây tay, không làm nàng đi. Đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc làm nàng thanh tình chút. Không hề làm những cái đó trắng trận táo bạo chuyện ngu xuẩn. cung can ngọc cung nặng nghề bất đồng, khôn hỏa cung hoàng hậu vô về bùi tóc, với lui chuyển lời cung nhân, nhàn nhạt nói, ngọc mỹ nhân là cái thông tuệ. Nàng thiên tiên trang sách, bộ dáng không chút để ý. Cần ngọc hơi đốn, như mày, nhưng nàng đi ngự tiền, cũng chưa chắc như nương nương suy nghĩ như vậy. Phần 77 Ngọc mỹ nhân xưa nay bờ bãi, nàng sẽ như nương nương mong muốn, ngoan ngoắn mà làm hoàng thượng tới hậu cung. Rượu cầm có điểm không tin Há ngăn là rượu cầm không tin, hoàng hậu liền không nghĩ tới nàng sẽ truyền lời, nàng dụ mắt nói. Mặc kệ nàng nói gì đó, chỉ cần nàng đi, hoàng thượng là có thể minh bạch buồn cung ý tứ. Cần ngọc mấy ngày nay cẩn thận rất nhiều, nghe vậy, liền không nói chuyện nữa. Đột ngột, hoàng hậu bung trong tay sổ sách, ngầm đầu nhìn một bên an tĩnh cần chúc, nói, ngày mai chác phủ người liền phải tiến cung đi. Trung thu ngày ấy nàng không bảo vệ chắc tần, nay chác phủ người tiến cung cho nàng thỉnh an, là hoàng thượng cho nàng điển. đồng dạng là cho chắp phủ ngân điện. Hoàng hậu đáy lòng rõ ràng, cũng trình hoàng thượng cái này tình. Đúng vậy, ngày mai giờ mùi một khắc liền sẽ tiến cung. Bên ngoài người tiến cung, trong đó bước đi rườm già, cần trước hết mời chỉ, từ hoàng thượng hoặc hoàng hậu gật đầu, theo sau phái cung nhân chuyển chỉ qua đi, quy định hảo thời gian, sớm một khắc, muộn một khắc đều không được. Nhắc tới việc này, cần Ngọc liền nhấp khẩn môi. Nương nương mấy năm nay vẫn luôn che chở Chắc Tần, thậm chí lúc trước Chắc Tần cái này vị phân đều là nương nương cấp cậu. Nương nương làm được đủ nhiều. Đó là chắc phủ, hầu ra cũng dịu dắt quá, này còn chưa đủ còn ti chủ tử ân tình sao. Hiện giờ chiêu chắc phủ tiến cung, còn có thể là vì chuyện gì? Chắc tần không có, này hậu cung liền không có chắc phủ người, tuyển tú 3 năm một lần, không nói đến khi đó chắc phủ có hay không vừa độ tuổi nữ tử, đó là này 3 năm thời gian, chắc phủ cũng chờ không nổi. Thánh thượng đăng cơ 4 năm dư, chưa bao giờ có nữ tử ở phi tuyển tú khi tiến cung, này chắc thì là duy nhất có ân điển phủ đệ. Nàng vừa dứt lời, liền thấy nương nương lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, Cẩn Ngọc trong lòng căng thẳng, hơi lùi bước, vô thức gọi, "Nương nương." Hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, nàng không nhanh không chầm hỏi, "Ngươi cảm thấy, buồn cung mệnh không đáng giá này đó?" Thình thịch một tiếng, Cẩn Ngọc lập tức quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh tràn đầy toàn bộ phía sau lưng, cho nàng thiên đại côn lá gan, nàng cũng không dám nói lời này a. Nàng cuống quýt nói, "Nô tỳ không dám." La nô tỳ ánh mắt thiển cận, cầu nương nương thứ tội, Hoàng hậu không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng ánh mắt vẫn là có chút lạnh. Cần chút qué mắt, rốt cuộc là nhiều năm giao tình, nàng đi lên trước, phục thân nói, nương nương giảm nhiệt. Nàng cấp Cần Ngọc xử cái ánh mắt, mới thấp giọng nói. Cần Ngọc cũng là lo lắng nương nương, nương nương nhớ kỹ ti chủ tử ân cứu mạng không sai, nhưng nương nương nếu là quá mức hảo tâm, chắc phủ chưa chắc sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước. Liên lấy chắc tần tới nói, nàng đó là tâm tư nuôi lớn, ỉ vào nương nương sẽ cứu nàng, cái gì đều dám làm Vết xe đổ bãi ở chỗ này, nương nương đó là con ân, cũng đến bận tâm chút chính mình nha. Cần chút ngày thường lời nói thiếu, nhưng hoàng hậu nhất coi trọng nàng, tính cả ngoài cung hầu phủ tiếp xúc đều giao dư nàng, cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng biết một chút chắc phủ đức hạnh. Tóm lại không phải cái gì người trong sạch. Đến hạnh chính là dưỡng cái hảo khuê nữ, có thể khoát phải đi ra ngoài, mệnh đều từ bỏ, cũng muốn vì mẫu tộc thảo cái tiền đồ. Cũng là ti chủ tử lúc ấy đi đến quá thẳng thiết, nếu không cũng không đến mức làm nương nương nhớ lâu như vậy Cần chúc minh bạch cẩn ngọc tâm tư, cẩn ngọc vốn chính là nhất bất công nương nương, một phân chỗ tốt đều không nghĩ cấp người khác, húng chi chát phủ như vậy, bái nương nương hút máu nhân ra. Không phải cảm thấy nương nương báo ân không đúng, chính là không quen nhìn chát phủ kia người nhà, một đám bùn nhao chết không lên tường, còn quán là đều sẽ gây chuyện thị phi. Hoàng hậu thu mắt, nàng nhấp nước trà, làm cẩn ngọc lên, thanh âm thấp thấp sâu kín. Bùn cung làm sao không biết, nhưng là bùn cung tưởng tượng đến ngày ấy tình cảnh, liền giác thiếu nàng A Cần Trúc không có nói, đối với ti chủ tử, nàng cứu nương nương một mạng, nàng cũng là cảm kích, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ti chủ tử thôi. Nàng nghĩ nghĩ, nói chắc phủ gần nhất một sự kiện. Chắc phủ thượng tiểu thiếu ra, trước đó vài ngày ở chu tức phố phóng ngựa đả thương người, không chỉ có như thế, kinh triệu doan phái người chóc nạ hắn khi, hắn còn cứ gọi nguyên áo, chính mình tỷ tỷ là hoàng thượng sùng phi. Nô tỷ phòng đoán, ngày ấy hoàng thượng xử quyết chắc tần khi, chưa chắc không có nảy ti suy tính ở bên trong. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia phiền chán, lại thực mau liếm hạ, nàng nhàn nhạt nói. Đừng động hắn, chờ chác phủ tặng người tiến bào, đừng làm cho nàng đã chết liền thành, đến nỗi mặt khác, chúng ta không cần nhiều quản Nàng đáp ứng người nọ, bất quá chính là bảo chác phủ một phân vinh dự thôi. Mấy năm nay, nàng đã tận tình tận nghĩa, lại cấp chác phủ một cái ân điển, đó là nàng báo ân làm cuối cùng một sự kiện. Được nàng những lời này, cẩn trúc ánh mắt hơi lué, đối nàng thái độ hiểu rõ với tâm. Chương 63 A dư nhúng mày, nhìn trước mắt cung nhân, có chút kinh ngạc, chú mỹ nhân mời ta ngắm hoa. Được cung nhân khẳng định trả lời, A dư càng thêm kinh ngạc, không chút nào che giấu mà lộ ở trên mặt. Trung thu khi, chú mỹ nhân bị thương không nhẹ, toại vẫn luôn ở trong cung dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, vị này liền lại khôi phục ngày xưa tác phong. Mỗi ngày khôn hòa cung Thịnh an, theo sau đó là đi trước càng ngọc cung, mấy dục gần buổi trưa mới trở về. Nàng như vậy ân cần, chọc đến trong cung không ít người đều châm chọc nửa ai Đó là A Dư không ra cửa cùng, đều nghe nói một chút. Đại khái chính là, chú Mỹ nhân là vì về sau, nịnh bợ thuộc phi nương nương. Nay trong đó có vài phần ghen tuông, lại không được biết rồi. Giày lát, A Dư mới thu suy nghĩ, hiện giờ đều mau vào 9 tháng, nàng thật không hiểu chú Mỹ nhân mời nàng thưởng cái gì hoa. Bất quá, này ấn nhắc các, nàng đãi lâu rồi, cũng đích xác có chút buồn, suy nghĩ một phên sau, vẫn là gật đầu đứng hạ. Cung nhân một lui ra ngoài, chu kỳ liền vội la lên. Chủ tử như thế nào đáp ứng rồi. Đó là Chu Mỹ nhân đích xác đã cứu chủ tử, kia cũng là có điều nưu đồ, làm Chu Kỳ tin nhiệm nàng, tự nhiên không có khả năng huống chi chủ tử hiện giờ có thai, lúc này làm chủ tử ra cửa người, đều bị Chu Kỳ đánh thượng bất an hảo tâm nhãn. A dư bụng hơi hơi có biên độ, nàng chống giường tử ngồi dậy, thấy Chu Kỳ bộ dáng, nhịn không được cười ra tới. Ta tại đây trong cung đều đã đủ rồi, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí. Nhân thiện Nàng cũng tưởng biết được chú Mỹ nhân này phiên tìm nàng làm chi. Sau giờ ngọ mắt lạnh, A Dư đi trước ngự hoa viên phó ước, phía sau chu kỳ lưu châu theo không ít người, nàng hiện giờ quý giá, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Tuy là 9 tháng, nhưng ngự hoa viên lại như cũ cảnh sắc giặt rào bộ dáng A Dư bị người đỡ, nhưng thật ra không có làm ra vẻ mà đỡ eo không ngừng, nàng khắp nơi nhìn mắt, chiều ngự hoa viên đình hóng gió đi đến. Đình hóng gió ở vào ngự hoa viên trung gian, là tầm nhìn tốt nhất địa phương. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy phương Tây chậm rãi đi tới thân ảnh. Chính là không biết, đây là từ ngưng hoa lâu tới. Vẫn là. Càng ngọc cung đâu. Làm ngọc tỷ tỷ đợi lâu. Chú Mỹ nhân tiến bảo, thường phục thân được rồi nửa lễ. A dư lắc đầu, làm nàng đứng dậy ngồi xuống, kia chi hoa mê Mỹ nhân mắt, còn một hai phải ta cùng tới thưởng. Nàng vừa dứt lời, Lưu Châu đám người liền bậy mấy mâm điểm tâm đặt trên bàn đá. Chú Mỹ nhân chờ này đó lui ra phía sau, mới mềm nhẹ mở miệng vốn nên tự mình đi một chuyến ấn nhã các, đỡ phải ngươi qua lại lan lộn. Nhưng có một số việc, ngươi tận mắt nhìn thấy quá, tổng so với ta nói muốn hảo. Nàng giọng nói phủ lạc, liền ý bảo A Dư hướng ra ngoài xem, cười nói, mới vừa nói, nàng liền tới rồi. Nàng, là ai? A Dư theo nàng tầm mắt nhìn lại, đập vào mắt có thể đạt được chính là một vị nữ tử, trước quý cung trang mặc ở trên người nàng, càng hiện nàng thức tha dáng người, nữ tử lúc này tay sách theo hộp cơm, từng bước nhiều lần mà chiều ngự tiền mà đi Ngự tiên phương hướng, A Dư hơi đốn, tầm mắt ở nữ tử trên mặt lưu luyến một vòng, rất nhỏ ninh hạ mi. Nàng không quen biết người này. Trong cung phi tần, cho dù nàng không quen biết, nhưng cũng đại khái đều để lại cái ấn tượng, vị này nàng lại là cực kỳ lã mắt, nhưng mà nữ tử lại ăn mặc cung trang. Này thân phận cũng không cần nói cũng biết. A Dư thu hồi tầm mắt, nói, đây là chắc ra vị kia. Tuy là nghi vấn, nhưng nàng trong lòng cũng đã khẳng định đáp án, chu mỹ nhân cũng gật đầu, là nàng. Chắc phủ cấp hoàng hậu thì ăn sau, liền lại tặng một người tiến cung, việc này, nàng là biết đến. Này bị phong làm ngữ nữ, phẩm dai cứ thấp, sau đó vào ở linh phương các, ly khôn hòa cung gần nhất một cái cung điện. Tuy là nói như vậy, nhưng A Dư như cũng khó hiểu chú Mỹ nhân tìm nàng mục đích. Chú Mỹ nhân lấy khăn che che khỏe môi, chắc ngữ nữ tuy tiến cung mới không đến nửa tháng, nhưng này đi trước ngự tiền số lần lại không thua 10 lần. Gió nhẹ phất quá, A Dư cả kinh trận to con người, buột miệng thốt ra nàng đi rồi. Đó là nàng, đó là thúc phi, đó là gia thế phi phàm hứa mỹ nhân, cũng không dám hiện giờ thường xuyên mà đi trước ngự tiền, vị này chắc ngự nữ thật là. A Dư không thể tưởng được cái gì từ tới hình dung, chỉ có thể nhẹ lay động đầu, lấy kỳ kinh ngạc cảm thán. "Toại, nàng tò mò hỏi, kia nàng đi vào sao?" "Nếu là đưa vào đi," nàng liền nên cười. Bởi vì nếu là ngự tiền như vậy hảo tiến, những cái đó hậu phi không được nhất nhất nói theo. Hoàng thượng sợ là phiền đều phiền đã chết. Cái này, đến phiên chu Mỹ nhân dừng lại, theo sau nhẹ lay động đầu. Không, một lần đều không có, liên quan nàng đưa quá khứ đổ vợ, đều là đường cũ trả về. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng lại a dư như cũ cười. Chắc tần cố ý hại nàng, sở hữu nàng giận chó đánh mèo toàn bộ chắc phủ, liên quan tân vào cùng chắc ngự nữ đều không mừng. Nếu không có nàng hiện tại còn sở không do hoàng hậu thái độ, nên khó xử chắc ngự nữ địa phương, nàng liền đã sớm làm. Chắc ngự nữ thân ảnh từ tầm mắt nội biến mất, A Dư hiếp con người, nhẹ dọng hỏi câu, chú Mỹ Nhân, cũng biết hoàng hậu trong miệng ti muội mội là người phương nào. Trong cung tin tức, nàng còn nhưng biết được, nhưng vị này ti muội muội nàng lại là một chút manh mối đều không có. Mỗi khi lúc này, A Dư đều không thể không cảm khái trong chiều có người chỗ tốt, nên biết được tin tức, ngoài cung liền sẽ thực mau đưa vào đi, không đến mức giống nàng như vậy, qua lâu như vậy, như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay tìm ngươi, đó là muốn nói việc này. Chú Mỹ Nhân cũng phai nhạt tươi cười, nàng nói, lúc trước Hoàng thượng chưa phong thái tử từ trước, từng có một vị chắc phi, tên là Chắc Thi. A Dư không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là khẽ nhúc nhích, chất phi. Phần 78